Nhập lần ra, đau đớn khó nhịn, vương phi cảm thấy như thế nào? Liên Cẩn đạm đạm cười, trong mắt phụt ra ra một đạo hàn ý, thanh âm trở nên trầm thấp mà ác độc. "Ngươi, vì sao phải hại ta?" Thượng quan Tuyết Linh tuy là mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm bị nhét đầy nghi hoặc cùng uất giận, nhìn vị này mới đương nàng mấy ngày nha hoàn, nàng ở nàng trước mặt ngoan ngoãn dịu ngoan dáng vẻ trong khoảnh khắc bị xoay chuyển, Dạ Hạo Nhiên an bài cho nàng tỷ nữ, lại là hãm hại nàng người. Dạ Hạo Nhiên hay không biết này đó? vẫn là cũng bị nàng che giấu, ngươi không cần biết, vương phi ngài xem đây là cái gì? liên cẩn từ cổ tay háo ra móc ra một lọ như trong suốt bình nhỏ, ở nàng trước mắt hoảng, ngươi muốn làm gì? thượng quan tuyết hoa dung biến sắc, kia cái chai trang đúng là đoạn trường tán, thế gian thượng độc gác nhất một mặt, cũng là hại nàng bỏ tù đầu sổ gây tội. nô tỳ nghe nói tô vương phi trung chính là một mặt không có thuốc nào chữa được, tô vương phi ăn quá liều làm cho nàng có thể ở trong thời gian ngắn lâm vào hôn mê, nô tỳ chỉ cần ngươi uống thượng một chút. Ngươi còn có thể bảo trì thần trí, này đoạn trường tán, nhập với trong cơ thể, đại chúng độc giả sau khi chết hóa thành với thủy, nhập y lý thuật cao siêu y giả cũng vô pháp phân rõ nguyên nhân chết. Liên Cẩn lạnh lùng nói, nàng chế trụ nàng cằm, trên tay lực đạo đống nhiên căng thẳng, nhéo lên, đem trong tay bình trong miệng chất lỏng rót tiến nàng trong miệng, thượng quan Tuyết lắc đầu dãy rủa, nàng đôi tay đã không có sức lực, chỉ có thể tùy ý Liên Cẩn nhéo nàng cằm, mạnh mẽ rót thuốc. Nàng sặc mấy khẩu, tia dọc theo nàng thực quản hoạt vào nàng máu. Nàng thật mạnh cụ, hai tròng mắt đỏ bừng, như là muốn đem toàn bộ phổi cấp cụ ra tới, nàng chỉ cảm thấy ngực quay cùng, ngay sau đó, trong miệng nôn ra một nằm liệt máu tươi. mãnh liệt đau đớn, che trời lấp đất thổi quét mà đến, nàng trong đầu vang lên một trận vù vù, nàng cảm thấy trong ý thức, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám. Đã quên nói cho Vương Phi, Vương ra trong tay có một quả thiên sơn tuyết liên, nhưng giải thế gian chăm độc, bất quá hôm nay buổi chiều đã làm nhược Nhi cầm đi chiên dược làm tô Vương Phi ăn vào. Nghe nói này Tuyết Liên dị thường chân quý, thế gian chỉ có một quả. Liên Cẩn suy suy cười, trên mặt có ác ý đắc ý thần sắc. Thượng quan Tuyết Linh ngã vào rơm dạ biên, trầm trọng hô hấp, nàng trước mắt đã một mảnh hỗn loạn. Thiên cùng địa, tựa hồ đã biến thành hắc cá một mảnh. Nàng nghe thấy Liên Cẩn tiếng bước chân càng lúc càng xa, biết nàng đã rời đi, cắn khẩn môi dưới, nhịn xuống trong cổ họng huyết tinh chi khí. Cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác thẳng tới nàng khắp người, phệ cốt đau đớn lệnh nàng gần như ngất. Đoan tán sẽ không nhất thời muốn nàng mệnh, nhưng này đau sẽ làm nàng sống không bằng chết. 31 ngục trung ôn nhu, một cuốn súc thân mình, nàng mở to đôi trống hai tròng mắt nhìn đen nhánh nhà giam, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Dạ dày trĩu trĩu mà đau. Nhìn bên cạnh đã biến thành màu đen màn thầu vô ăn uống. Bọn họ đều đã quên, nàng đôi tay tàn phế, như thế nào tự thực. May mà phát độc là gián tiếp tính, kia đau đớn tuy làm nàng hít thở không thông, lại còn có thời gian có thể cho nàng thở dốc. Trong nhà lao tường cao thượng có một phiến cửa sổ nhỏ, mơ hồ có chút ánh trăng chiếu tiến vào, thê lánh mà khổ sở. Nàng nghĩ đến rất nhiều, còn chưa gả vào vương phủ trước cùng minh hương cùng vui lùa ẩm ý cảnh tượng, lần đầu tiên vì dạ hạo nhiên trị thương khi, lần đầu tiên ở trà lâu gặp được biên công từ khi, nhưng mà, này đó đã thành cách mộng. Nàng bất quá là người sắp chết. Còn có cái gì hảo lưu niệm? Trận, một trận tiếng tiêu từ từ chuyển đến, ở hiên tĩnh nhà giam phá lệ rõ ràng. Nàng mở hai mắt. Nhìn liếc mắt một cái thật dày vất tưởng, kia tiếng tiêu chậm rãi chạy xuôi, làm như bi thường chi âm. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy kia tiêu âm ngoài ý muốn làm nàng nội tâm một mảnh an bình. Tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Nàng nằm ở rơm dạ thượng mạc danh mở hai mắt, trước mắt một bộ bạch đi ấy phất mà, nàng kinh ngạc ánh mắt theo kia thân bạch đi từ từ nâng lên. Nhà giam đột nhiên mà đứng một mặt bóng người. Hắn là khi nào tiến vào? Nàng chỉ nghe tiếng tiêu lại không có nghe thấy người này tiếng bước chân. Trong chi nhà giam để phòng nghiêm ngặt, hắn thế nhưng lặng Yên không một tiếng động đạp tiến vào. Kia thân ảnh đứng bất động, có thật dài một đoạn thời gian không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng lại cảm thụ được đến kia thân ảnh ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, từ nàng bên này nhìn lại, gần thấy được kia thân ảnh hình dáng. Mà hắn chạm vị trí lại có thể thực tốt đem nàng mỗi tiếng nói cử động toàn bộ khuỵ đi. Kia thân ảnh ánh mắt sáng quắc dừng ở trên người nàng, nàng có chút xấu hổ đứng dậy, hiện tại nàng dáng vẻ, 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Nàng như vậy dáng vẻ, nếu có thể gặp người kia thân ảnh chậm rãi đi tới, đi đến kia phiến dạ quang hạ, hắn hình dáng càng lúc càng rõ ràng. Thức mau, nàng nín thở, cùng hắn nhìn nhau, không khí tựa hồ ngưng kết, bốn mắt giao đối, lại không có ngôn ngữ có thể hình dung bọn họ lẫn nhau gian cảm giác. Một cổ chua xót dũng ở nàng trong lòng, nàng nhìn trước mắt nam tử, im lặng không nói. Hắn hai mắt bi thương nhìn chăm chú nàng, khuôn mặt như núi gian thủy tú mang theo ôn ngọc, khỏe môi ngậm một mặt như xương ngủ thống khổ. Phản phất vượt qua một thế kỷ cách một thế hệ tương vọng, hắn mắt dừng ở nàng phát thượng, cánh tay thượng, trên vai, còn có nàng mang theo tơ máu khỏe miệng thượng. Thật lâu sau chưa ngữ, hắn trắng non thanh tú khuôn mặt thượng bỗng nhiên hoa tiếp theo ti thanh lệ. Nàng ngạc nhiên, tâm dâng lên như hải chiều giao động. Hắn thế nhưng rơi xuống nước mắt. Linh nhi. Hắn ách thanh, kia khản khàn thanh âm phản phất giống như có quá nhiều cảm tình, thanh âm buổng phí không có sức lực, chỉ có thể phát ra tinh tế mà trầm thấp thanh âm. Hắn chậm rãi hướng nàng đi tới. Kia thân bạch điệp như là mang theo ma lực, khiến nàng nguyên bản thống khổ hoan hoãn. Lạnh lẽo mà ấm áp ngón tay vô về nàng mang thương gương mặt, hắn mắt đen có quá nhiều bị thường, giống như xương đen khiến nàng dần dần xa vào trong đó, thoáng dùng một chút lực, hắn đem nàng ôm chặt, sợ là bị xóa nát. Thực xin lỗi, Linh Nhi. Hắn đang hối hận, mãnh liệt hối y khiến cho hắn khuôn mặt trở nên phá lệ thống khổ, nếu lúc trước liền mang nàng đi nói, nếu không có bị Ngũ Tuấn ngăn lại nói có lẽ hôm nay hắn nhìn đến liền không phải như thế vết thương chồng chất nàng. ta nên gọi ngươi cái gì? hắn ôm ấp ấm áp mà ở bước như là hắn lòng đang khóc thút thít ở mức một mảnh, nàng đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn thấp thấp nói, nha ngọc, biên công tử, tùy ngươi, con hảo kiếp này ta sẽ không lại phụ ngươi, khu khu. nàng suy yếu cười cười, đột nhiên phát ra kịch liệt ho khan, cao mày tâm, một ngụm máu tươi phun ra tới, nhiễm hồng hắn kia thân trắng tinh xiêm y kia đỏ tươi đỏ tươi chất lỏng. Nhìn thấy ghê người Hắn kinh ngạc mà thất thố nhìn nàng trào ra máu tươi Giống như hàn băng đem hắn gắt gao vây quanh lên Hắn khẩn trương hỏi Linh nhi, ngươi làm sao vậy Đoạn trương tán, ngươi nhưng nghe qua Trên đời này không có bất luận cái gì giải dược Nàng suy yếu hướng hắn mỉm cười Tam thế tình phụ, tam thế ngươi toàn nhận ta mà chết Nhan ngọc, cuộc đời này ta đã không thể lại thương ngươi mảy may Ngươi, khụ khụ, Cuối cùng hay không có thể cùng ta thẳng thắn thành khẩn gặp nhau Hắn hạ độc Hắn mi nhăn thật sự thâm, túi đầu nhìn chăm chú nàng tái nhợt mặt, con người ánh phức tạp cảm xúc, có lo lắng, có không cam lòng, có thịnh nộ, còn có thống khổ. Hắn quanh thân tản mát ra phệ cốt lạnh lẽo là nàng kinh sợ, như vậy ôn nhuận như ngọc nam tử, thế nhưng vì nàng động giận. Nàng lắc lắc đầu, lông mi run rẩy, trong cổ họng huyết tinh chi khí bị nàng cưỡng chế mà xuống, không phải hắn. Ta ma người đi. Hắn đem nằm trên mặt đất nàng bế lên, đôi tay trọng lượng khiến cho hắn trong mắt nhiễm thương tiếp nàng lại là như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng thân mình ở trong tay hắn lại như tất cả trầm trọng, hắn ôm nàng quay lưng lại, một thanh trưởng kiếm đột nhiên mà chỉ hướng hắn hầu khẩu, lanh kiếm vô tình, kia trưởng kiếm chủ nhân, thân hình lấm lấm, nhan ngọc hơi hơi nheo lại con người, lại không có quay đầu lại, cũng không có phản kháng, hắn nhìn trôi này thân kiếm, cười khẩy nói, vương gia cho rằng bị thương ta, người là ai? Dạ hạo nhiên hấp y lìe tựa lụa, đen như mực sợi tóc theo gió vũ khởi. Hắn chừng mắt kia có hắn nam tử lạnh giọng hỏi, Vương gia hay không còn nhớ rõ tại hạ? Nhan Ngọc chậm rãi quay người lại tử. Hắn khuôn mặt ở ánh trăng bôi hạ có vẻ dị thường cao khiết cùng tuấn tú. Dạ Hạo Nhiên nhìn chăm chú hắn, ở trong đầu tìm tòi một lát, trường kiếm tới gần, lanh lặng nói, là ngươi. Hắn lại là ngày đó doanh trung bên kia họ thương binh, hiện tại thế nhưng xuất hiện ở nhà giam, còn ý đồ cướp đi hắn phi tử. Vương gia hảo ký ức. Nhan Ngọc nhẹ nhàng cười, bên môi kia mặt châm trọc càng đậm. Hắn một thân phận khác, còn tạm thời không nghĩ bại lộ. Dạ hạo nhiên ngần ra, trong ánh mắt phụt ra ra một tia hàn ý, lạnh băng nói buồn vương không muốn biết ngươi rốt cuộc là ai, bất quá ngươi trong lòng ngực nữ tử là buồn vương phi tử, ngươi không thể mang đi nàng. nhan ngọc đông dương phát ra một trận cười khẽ, dường như nghe được chê cười, vương gia chính là như thế đối đai chính mình phi tử, đem nàng cầm tù với nhà giam, còn tàn nhẫn đối một vị tay chói gà không chặt nữ tử hạ độc. Ngươi nói cái gì? nàng chúng độc. Dạ hạo nhiên kinh ngạc mà nhìn thượng quan tuyết linh, từ nàng dị thường trắng bệnh khuôn mặt thượng ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, hắn tê thanh nói sao có thể? Thượng quan tuyết linh thở hổn hển, xem y như đã ướt đẫm, mồ hôi từ ngạch tế hoạt đến cằm, tinh thâu trắng nón mặt bộ ra thịt, nhiễm không bình thường ngưng hồng, trước như phồn tuyết sờ phong đóa hoa. Nàng sách lên mày, ngực truyền đến xuyên tim đau đớn, nàng mở to một đôi lỗ trống con người, không hề tiêu cự nhìn đứng hai vị nam tử, tựa hồ không có nhìn thấy giữa bọn họ ám sinh sống dũng. Nàng trước mắt đã mơ hồ thành một mảnh, lại muốn độc phát rồi. Nàng cảm thụ được đau đớn ăn mòn thân thể của nàng, một tấc tấc, một phân phân, lại tràn ra bất đắc dĩ cười khổ. Thật sự đau quá. Người trúng độc. Dạ Hạo Nhiên thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, hắn li nàng rất gần, cơ hồ có thể thấy hắn túi người ngóng nhìn khi hình dáng, đáng tiếc, nàng mắt lại giống như bị sương mù che lại, chỉ còn lại hắn kia hình dáng rõ ràng cảm, cùng với hắn trong thanh âm nôn nóng. Thiên Sơn Tuyết Liên trên đời chỉ có một quả. Giải không được thế gian sở hữu độc. Nàng suy yếu nói, bên môi nhiễm một tầng chua sót, đôi tay tàn phế nhân ta, này độc, đó là người cấp. Nàng nghe thấy dạ hạo nhiên nùng liệt tiếng hít thở, không khí tựa hồ bị ngưng kết, hắn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mơ hồ tầm mắt, lại có thể rõ ràng nghe thấy dạ hạo nhiên kịch liệt tiếng tim đập, rồi sau đó, liền trở nên phong thả, dị thường phong thả. Vương ra có thiên sơn tuyết liên, nhan ngọc ngạc nhiên ngước mắt. Tuyết liên có thể cứu nàng. Đoạn chứng tán Thiên hạ vô giải, chỉ có Tuyết Liên. Nha Ngọc gật gật đầu, con ngươi nhiễm một tầng hy vọng, khiến cho hắn mắt đen trở nên dị thường sáng ngời. Dạ Hạo Nhiên tê thanh thống khổ lột nói, vì sao cùng Bổn Vương khai như vậy vui đùa? Thống khổ hối ý khiến cho hắn khuôn mặt trở nên thập phần tiểu tụy. Tuyết Liên thân ở nơi nào? Buổi chiều Bổn Vương cho Tuyết Y, hề. Bổn Vương, cũng không biết ngươi trúng độc. Dạ Hạo Nhiên lạnh lẽo tay phất quá thượng quan Tuyết Linh tái nhuận khuôn mặt, thanh âm kia lộ ra vô cùng hối hận. Hối ý Trước nay đều không có quá hồi ý gắn vào dạ hạo nhiên trên người, khiến cho hắn luôn luôn kiêu ngạo khuôn mặt dính lên trầm trọng đau đớn. Duy nhất có thể cứu nàng dược, bị hắn thân thủ đưa cho người khác. Hắn mới biết được, hắn không hy vọng nàng chết, hắn không cần nàng chết, hắn sợ hãi nàng sẽ chết. Kia vẫn luôn bị hắn xem nhẹ tình cảm trong khoảnh khắc bùng nổ, Nguyên Lai, hắn đã sớm yêu nàng. Hắn lại thân thủ đem nàng đưa vào địa ngục, nếu khi đó hắn nguyện ý tin tưởng nàng, nếu không phải bị Tô Tuyết ý khổ nhục kế sở mê hoặc, hắn tự cho mình rất cao, lại vẫn là rơi vào nữ tử lòng dạ thượng quan tuyết linh trên mặt trắng bệch đến không có một tia huyết sắc, nàng thân mình run bần bật, thân mình giống như rơi vào hàn đàm lạnh băng, mồ hôi lạnh theo nàng khuôn mặt chảy xuống, nhiễm ướt nàng tóc đen, ướt đẫm xiêm y huyết khí ở trong ngực quay cuồng, rốt cuộc nàng mánh khụ một tiếng, một tảng lớn máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, lây dính ở ôm nàng kia thân bạch đi nhẹ, tái nhợt trên môi thanh hồng, linh nhi nhan ngọc kinh hoàng thanh âm ở nàng bên Thái vang nàng cũng không có biện pháp đáp lại hắn. Tiêu độc đã tôi vào trái tim, ở nàng máu quay cuồng. Thanh quốc danh y rìa thiên hạ không có một người giải được này độc. Dạ hạo nhiên kinh hoàng mà thống khổ thanh âm ở nhà giam lan tràn mở ra. Nhan ngọc túi đầu nhìn chăm chú trong lòng ngực hơi thở thoi thóp nàng, hắn hơi hơi nhắm hai mắt, một lát, mở, đem tiêu chỉ ở hắn hầu khẩu trường kiếm nắm chặt. Dạ hạo nhiên không có dự đoán được hắn sẽ như thế, mở to một đôi kinh ngạc con ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn nắm kiếm tay. Dùng hết sức lực, kiếm phong cắt mở hắn lòng bàn tay, róc rách máu tươi nhỏ giọt, từ hắn lòng bàn tay lan tràn mở ra, rơi xuống dơ loạn mặt đất, một mảnh tanh hồng. Đau đớn không có khiến cho hắn như mày, hắn buông tay bàn tay, đem kia chảy máu tươi tay đặt nàng trong miệng, Dạ Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn nhất cử nhất động. Hắn huyết, chỉ có vài giọt tích ở miệng nàng, nghe thấy huyết tinh, nàng đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. "Ngươi không cần lại thương tổn chính mình." Nàng suy yếu nói, trước mặt vẫn là mơ hồ một mảnh mà kia tích nhập huyết tinh chi khí khiến nàng minh bạch đó là hắn huyết nhan ngọc thống khổ con ngươi chớp lóe mà qua nàng ở cự tuyệt hắn huyết máu tươi không ngừng từ trong tay nhỏ dọn, trong tay hắn thương tận xương ba phần hắn đem chảy huyết tay phóng tới trong miệng ruốt hút túi xuống thân mình lấy môi phong bế nàng khẩu đem chính mình máu đổ vào nàng trong miệng đôi môi tràn đầy dày đặc huyết tinh chi khí nàng nhíu mày chỉ cảm thấy kia ấm áp chất lỏng dung tiên chính mình môi hắn mềm mại môi khiến nàng hơi giật mình rõ ràng biết Hắn chỉ là ở cứu nàng, chính là hắn hôn, lại làm nàng cả người đau đớn lên. Ở kia bị ăn mòn đau đớn nàng cảm nhận được một mặt bất đồng đau đớn, đau mà ấm áp. Dạ hạo nhiên lẳng lặng nhìn bọn họ, nhìn mặt khác nam tử ở trước mặt hắn hôn lên hắn phi tử, lại không có biện pháp ngăn lại. Hắn tuy không rõ hắn hành động, nhưng cũng biết hắn là ở cứu nàng. Tư đỉnh đầu thượng cửa sổ nhỏ bay xuống ánh trăng bôi trên bọn họ quanh thân, đưa bọn họ thân mình chiếu đến xa hoa lộng lẫy. Hắn ngôi, nàng ngôi. Có một tia huyết hồng chất lỏng chảy xuống, lây dính thượng hắn trắng non gò má. Dạ Hạo Nhiên bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc trụ, đột nhiên cảm thấy trong lòng mỗ một chỗ huyền, bị hung hăng chấn động. Quanh mình gió lạnh phất quá, thật dài một đoạn thời gian, hắn mới buông ra nàng. Nàng hai mắt đóng lại, bên môi là tinh tế tiếng hít thở, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt đã có chút ấm áp. Nha Ngọc lấy tay, vỗ về nàng mịt đập, bên môi nảy lên một tầng chua sót, ta huyết, chung quy vẫn là cứu không được ngươi. Ngươi Dạ Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng, lại không biết từ đâu hỏi. Kỳ Lân huyết giải không được trên người nàng độc, vương gia. Nhan Ngọc nước mắt rơi, nếu nàng còn lưu tại trong vương phủ, chỉ có thể chờ chết, nếu đi theo ta, còn có một tia hy vọng, vương gia, ngươi có bằng lòng hay không phóng nàng đi? Dạ Hạo Nhiên trầm mặc nhìn hắn, như là yên lặng một thế kỷ, ngươi mang nàng đi thôi. Hắn biết hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng biết có lẽ hôm nay từ biệt, từ đây không còn có biện pháp nhìn thấy nàng. Chính là, nếu có thể cứu nàng Liên Tính là cận tồn một chút hy vọng, hắn đều nguyện ý đi làm, mà hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, đó là buông ra nàng. Dạ Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười, kia cười có vài phần chua xót, chưa bao giờ từng có, hắn nguyên tưởng rằng hắn đối Tô Tuyết Y kia đó là ái, nguyên lai, like, ái chân chính bộ dạng là cái dạng này thống khổ, làm người hít thở không thông. Đa Tạ Vương gia. 32 tất cả nhu tình, 1. Dạ Hạo Nhiên tay phủ chén rượu, một ly một ly, uống rượu nhập trạng. Lại không có một tiêu men say Nàng tại bên người khi Hắn luôn là bỏ qua nàng Nàng vĩnh viễn một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ Vô luận hắn đối nàng như thế nào tàn nhẫn Như thế nào làm lơ nàng Nàng trước sau chưa từng khuất phục với hắn Nàng nha hoàn khi chết Nàng quỷ gối nước mưa kia phó thống khổ tuyệt vọng biểu tình cho hắn biết Nguyên lai nàng cũng không phải cái gì đều không để bụng Nàng nhập phủ gần một năm Hắn lại một lần cũng chưa từng có được qua nàng Vô luận là thân vẫn là tâm Đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch Hắn đông nhiên cười lạnh lên, vì sao hắn không rõ, xả thân bước vào ôn dịch nơi nàng, nữ giả nam trang lẫn vào doanh trung nàng, vì đều là cứu trị người khác, như vậy nàng, lại như thế nào sẽ lại nhiều lần ở hắn trong phủ hạ độc. Hắn là điên rồi, vẫn là mắt bị mù, tính cả tâm cũng mù. Hắn siêu y gì hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong cương nghị đường cong, tam ti sợi tóc ôm ở sau người, hơi loạt khởi, phát huyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hoa thành hoàn mỹ độ cung. Yêu mỹ hoặc nhân chỉ là trong mắt bi thiết khiến cho hắn cương nghị khuôn mặt nổi lên một tầng mỏng quang. Ti trước gặp qua vương gia, thử khanh quỷ một gối xuống đất, chắp tay nói. Hắn nhìn chăm chú vương gia, đem hắn sắc mặt đau thương lãm tiến đáy mắt, rồi sau đó cúi đầu. Vương gia sẽ không thích ở người khác trước mặt bại lộ như vậy biểu tình. Nhưng điều tra rõ ràng, cuối cùng bỏ tù tham vương phi chính là ai? Dạ hạo nhiên khuôn mặt đông lạnh nói. Hồi vương gia là tỷ nữ liên cẩn, bổn vương biết, nàng nói cho bổn vương muốn thay vương phi đổi dượng. Bổn vương dẫn nàng, trừ cái này ra lại vô người khác. Dạ Hạo Nhiên mày nhăn lại, hỏi tiếp nói: Ti chức đã rõ hỏi quá lao dịch, trừ bỏ Liên Cẩn cô nương lại vô người khác." Thử Khanh thực khẳng định trả lời. Dạ Hạo Nhiên mày nhăn lại. "Liên Cẩn là hắn tín nhiệm nhất nha hoàn, cho nên hắn mới đưa nàng đưa đến nàng bên cạnh, nếu việc này thật cùng nàng có quan hệ, kia sự tình chỉ sợ so với hắn suy nghĩ còn muốn phức tạp." Hắn hắc bạn u ám thâm trầm, lấm lấm mà đứng, chỉ dư lạnh nhạt chi tình, "Tô vương phi chỗ đó thế nào?" Tô Vương phi đã tỉnh, Lý Ngự Y lý thế nàng xem qua, nói đã mất trở ngại. Vương gia hay không dò hỏi hạ Tô Vương phi, ti chức cho rằng Tử Khanh dừng một chút, trầm mặc chốc lát, túi đầu nói, Linh Vương phi cũng không giống hạ độc người. Dạ Hạo Nhiên túi đầu nhìn Quỳ Tử Khanh, trầm mặc không nói, thần sắc hơi hiện phức tạp, Tử Khanh nghĩ đến đều chỉ là phục tùng mệnh lệnh của hắn, đây là hắn lần đầu tiên thế người khác mở miệng, hắn bông dưng cười khổ hạ, liền bên cạnh hắn thuộc hạ đều như vậy tín nhiệm nàng, hắn lại một lần hoài nghi nàng. Cũng đúng là này một lần hoài nghi làm hắn thân thủ hại nàng. Từ thanh tán, tấm muộn thảo còn có đoạn trường tán này ba loại hay không đã truy tra đã đến nguyên. Một tháng chi gian, hắn trong phủ thế nhưng xuất hiện ba loại, hạ độc người nhất định còn ẩn nấp với vương phủ, tư cập này, hắn tràn ra một mặt sắc bén ánh mắt. Ti chức thượng ở truy tra, ti chức vừa rồi nhập nhà giam xem kỹ khi. Tử khanh hơi có chân chờ không có tiếp tục nói tiếp. tra được cái gì? Dạ hạo nhiên xoay người hỏi công tú linh vương phi kia gian nhà giam biến mãn máu tươi linh vương phi nàng Chảy rất nhiều huyết tử khanh nhớ tới hắn bước vào nhà giam khi chứng kiến chi cảnh nhà giam trên mặt đất toàn là nhìn thấy ghê người vết máu liền nhìn quen sát chết hắn thế nhưng cũng một trận lạnh lẽo dạ hạo nhiên dừng một chút hắn ném xuống tay ý bảo hắn đi xuống rồi sau đó xoa xoa lên men giữa mày một cổ manh liệt chua xót khiến cho hắn hốc mắt phím hồng trung quy vẫn là bị hắn nhìn xuống chuyện này hắn tuyệt không sẽ như vậy từ bỏ Giả hạo nhiên ngước mắt, ngón tay nắm chặt Nàng cũng không phải lần đầu tiên bước vào tuyết lâu Lần trước nữ giả nam trang khi vì truy minh hàm như nàng tiến vào quá một lần Tuyết lâu cũng không trắng lệ Trong lời đồn tuyết lâu lâu chủ phú khả địch quốc Lại là ở như vậy thanh lũ tiểu lâu Nàng ngồi ở bên cửa sổ Trong lâu cảnh trí cùng vương phủ có rất lớn bất đồng Trong vương phủ có rất nhiều núi giả đình lâu Tuyết lâu lại gần chỉ có hai đống cao lâu Một đống đó là nhan ngọc sở cư trú tuyết chi Lâu. Mặt khác một đống đó là nàng hiện tại vị trí phong chi các. Tuyết lâu ngoại cũng không có núi giả, vọng mắt mà đi, mãn nhãn xanh biết. Xem ra nhan ngọc thanh tâm quán, liền trong lâu cũng là loại cây liễu cành lá, không mừng đóa hoa cầm tốc. Nàng bên môi nổi lên một mặt nhu hòa mỉm cười. Nghĩ lần đầu thấy hắn khi, hắn luôn thích mặc một thân áo xanh, mà đương hắn biến thành nhan ngọc khi, lại luôn là một bộ bạch y, cùng chi bạch ngọc diện, cụ tương sớn. Thượng quan cô nương. Phòng trong đống dương truyền ra một mặt nhu mỹ nữ âm. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy mộ thanh dung tiểu mị khuôn mặt, nàng trong tay cầm một chén nước thuốc, khóe môi ngậm đạm cười, giống như thoải mái thanh tân gió nhẹ. Thượng quan Tuyết Linh nhìn chăm chú nàng, ở nàng đấy mắt không có nhìn thấy bất luận cái gì ghen ghét hoặc là tức giận, mộ thanh dung sắp cùng nhan ngọc thành thân, hắn lại ở bọn họ thành thân phía trước, mang về một nữ tử, nàng thật là chút nào đều không thèm để ý, vẫn là chỉ là ngụy trang. Mộ cô nương, nàng hướng nàng gật đầu, rồi sau đó ánh mắt đánh giá nàng Mộ Thanh Dung lộ tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa một tôn tinh xảo tuyệt mỹ ngọc chất điêu khắc. Như vậy nàng tản mát ra khiến lòng run sợ thần động mỹ lệ. mỹ Trung mang theo một mà thiên lặng trung thống khổ. Nàng là nàng gặp qua đẹp nhất nữ tử. Những năm gần đây, Nhan Ngọc thật sự chưa từng đối nàng động quá tâm. Này dược ngao hảo, ngươi sấn nhiệt uống xong, nhan hắn còn muốn xử lý chút sự tình, chờ hạ liền sẽ lại đây. Mộ Thanh Dung thanh âm nu mỹ mà dễ nghe, Sử Thượng Quan Tuyết Linh không khỏi ngẩn ra. Thế gian này lại có như vậy mỹ lệ mà lòng dạ rộng lớn nữ tử. Nàng mắt ám ám, nhớ tới chính mình đã từng bị tô tuyết ý, ý mảnh mai bề ngoài sở che giấu Nhìn trước mắt vị này thanh tú gia nhân, không cấm đáy mắt nảy lên một tầng đề phòng. Như là nhìn đến nàng đáy mắt đề phòng chi sắc, mộ thanh dung nhìn chăm chú nàng, nàng tinh mắt, nước gợn hơi lưu, thanh thiền cười, như là một đóa sơ dung tiểu hoa. Thượng quan cô nương không cần đối thanh nhi khởi cảnh giác, thanh nhi cũng không phải kia tô vương phi, liền tính yếu hại cô nương, nhan hắn cũng sẽ không đáp ứng, nhan đối với người, không thể so v Ngươi làm bất luận cái gì sự, hắn đều là thập phần tín nhiệm. Nhớ tới nhan ngọc đãi nàng, thật là cùng dạ hạo nhiên bất đồng. Dạ hạo nhiên đối nàng tầm tổn cúc mắc, mà nhan ngọc, từ hắn vẫn là biên thu giật khi cũng đã đối nàng biểu lộ quá hắn tín nhiệm. Ngày mai sơ năm, đó là các ngươi thành thân ngày, vì sao không thấy trong lâu chuẩn bị? Nhìn yên tinh tuyết lâu, nàng có chút kinh ngạc. Như vậy thời điểm hẳn là muốn treo lên lụa đỏ cùng đèn lồng màu đỏ, giăng đèn kết hoa, vì sao lại là như vậy quẩn cué? Hôn sự hủy bỏ. Mộ Thanh Dung nhẹ giọng nói, liễm đi trong mắt u sầu, "Nhan, hắn không nghĩ bị mặt khác sự nhiêu tâm, cô nương độc, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp giải." "Thực xin lỗi." Thượng quan Tuyết Linh nhẹ giọng nói mang theo chân thành tha thiết xin lỗi, nàng không có xem nhẹ Mộ Thanh Dung đấy mắt kia mặt yêu thương, nhan ngọc thế, nhưng vì nàng hủy bỏ hôn sự, trong lúc nhất thời nàng đấy lòng ruột mềm trong mối. "Người đôi tay không tiện, ta quy ngươi." Mộ Thanh Dung đem nước thuốc bưng tới, tay ngọc múc, đặt ở miệng thổi thổi. "Ta đến đây đi." Nhan Ngọc không biết khi nào vào phòng, một đầu đen nhánh tóc đen, xứng với một con bạch ngọc cây trâm, dung mạo như cũ nho nhã tu Mỹ, hắn nhẹ nhàng nói, tiếp nhận mộ thanh dung đưa qua chén thuốc. Vẫn là từ mộ cô nương thượng quan Tuyết Linh nói còn không có nói xong liền bị mộ thanh dung đánh gãy, ta còn có chút sự, nhan, ngươi uy nàng, nhớ rõ thổi lệnh chút, đừng năng thượng quan cô nương. Mộ thanh dung rời đi sau, phòng trong chỉ dư bọn họ hai người. Nàng là cái hảo cô nương. Thượng quan Tuyết Linh tự đáy lòng ca ngợi Ngươi mạc phụ bạc nàng, ta độc nhiều nhất chỉ có thể căng thượng 5 ngày, đừng nhân ta. Ta không nghĩ lại làm bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn. Nàng khuôn mặt đôi đầy đau thương, mình hương nhân nàng mà chết, hắn lại nhân nàng hủy bỏ hôn sự. Nàng trung quy khó thoát số mệnh, vì sao hắn lại khăng khăng muốn cứu nàng. Nhan Ngọc ngần ra, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp chi sắc, không nói gì. Chỉ là đem cái muỗng nước thuốc gác ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, uy nàng ăn vào, không có lại cho nàng mở miệng cơ hội. Ta biết. Nhan Ngọc phảng phất giống như không tiếng động nói, hắn khuôn mặt có chút đau đớn, nàng hảo đến ta nghếu phụ bạc nàng, liền sẽ hay nấy cả đời, nhưng là cứu không được ngươi, ta sẽ cả đời thống khổ. Nhan Ngọc, ta cũng là đại phu. Thượng quan tuyết linh bất đắc dĩ thở dài, bọn họ cùng là đại phu, lại như thế nào sẽ không biết đoạn trường tán độc không có thuốc nào chữa được đâu. Liền hắn kỳ lân huyết đều giải không được trên người nàng tích độc, thế gian đã không tồn tại bất luận cái gì cứu được nàng dược, nàng đã tiếp thu như vậy vận mệnh, vì sao hắn vẫn là xem không khai? Nhan Ngọc gắt xuống chén, phảng phất không có nghe thấy nàng lời nói mới rồi, uống thuốc. Ngươi cởi xiêm y đi hề. ta giúp ngươi châm cứu đi nhiệt. Nghe vậy, nàng hai má phím hồng, một đôi con ngươi kinh nghi bất định. Này, không thích hợp. Hắn thấy nàng sắc mặt vài phần nữ tử xấu hổ thái, không đành lòng nhẹ nhàng cười cười. Bạch Ngọc ngón tay vươn chậm rãi cởi bỏ nàng xiêm y lìa, y chạy xuống, lộ ra xinh đẹp trắng non bả vai. Hắn hơi giật mình, ngón tay dừng lại, có chút hoảng thần. Nàng trên mặt che kín đỏ ửng tuy biết hắn chỉ là phải vì chính mình chăm cứu, lại vẫn là dị thường khẩn trương. Lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng, nàng đôi tay không có bất luận cái gì sức lực, chỉ có thể nhìn hắn đem chính mình xiêm y hề lui ra. Ở yên tĩnh trong phòng, hắn rồn dập tim đập có vẻ phá lệ rõ ràng, hắn tay chặt chẽ túm khởi nàng siêm y đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú nàng, thâm u mà mê tán, hắn trong mắt hiện lên một mặt nồng đậm, hắn nghiêng đầu, ở nàng bên thai nói nhỏ, đừng như vậy xem ta, ta sẽ cầm lòng không đầu. Hắn ấm áp hơi thở thổi vào nàng cổ mang đến một trận cung ma, nàng hơi hơi khép lại hai tròng mắt, đáy lòng một trận động tình. Hắn trong mắt rực rỡ lung linh, đầu nhẹ nhàng cọ sát nàng tóc đen, thật sâu mà thở dài, vì nàng gỡ xuống cuối cùng một tầng mỏng y lìa, hắn nín thở mà coi. Nàng tuyết trắng da thịt bóng loáng tinh tế, xinh đẹp xương quai xanh mang theo mánh liệt mỹ hoặc, hắn chăm chú nhìn mà đối, ánh mắt thoáng hoàng hốt, mở to một đôi mê ly con người, hắn tự đáy lòng thở dài, hảo mỹ. Ngươi ở như vậy xem đi xuống. Ta, ta chính là muốn kêu người. Nội tâm nóng rực đem nàng bao phủ, nàng đỏ hai má. Nhan Ngọc nhẹ nhàng mà cười cười, nhớ tới vừa mới một bộ muốn nuốt nàng nhập bụng dáng vẻ, không cấm cảm thấy buồn cười, hắn ở nàng trước mặt, càng lúc càng khó có thể tự giữ. Hắn ngưng định nỗi lòng, móc ra ngân châm. Ngân châm môi đâm vào một lần liền làm nàng thở nhẹ một tiếng, giữa mây thắt, chỉ cảm thấy toàn thân máu quay cuồng, trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng. Nhan Ngọc, minh hàm như đâu? Nàng linh mày. Hút khí hỏi, nàng tuy ở trong lâu đã ngây ngốc nửa ngày lại chưa từng gặp qua minh hàm như thân ảnh. Ngày đó, nhan ngọc đem nàng lưu lại làm trong lâu nha hoàn. Đối với ngày xưa cố nhân, nàng trung quy vẫn là có chút để ý. Nàng hiện nay là thanh nhi nha hoàn, nếu ngươi tưởng nàng, ta phân phó nàng lại đây chiếu cố ngươi. Đem ngân châm ẩn ẩn mà cắm vào huyệt vị thượng, hắn cao mày nhìn nàng nguyên bản trắng non trên da thịt cắm đầy ngân châm, mặt mày gian, kia một mặt ưu sầu, huyển chuyển lưu sóng nàng đầu. Cự nói, nàng đã hầu hạ mộ cô nương ta cũng liền yên tâm. Nhan Ngọc túi đầu nhìn chăm chú nàng thanh nhũ khuôn mặt, mắt đen nhiễm một tầng lo lắng. Lâu chủ, ngoài cửa truyền đến ngũ tuấn kinh ngạc mà tức giận thanh âm, hắn khó có thể tin nhìn bọn họ. Nhan Ngọc mắt đen căng thẳng, đem áo rách quần manh nàng ôm vào trong lòng ngực, rộng thùng thình bạch tí ở đem nàng bại lộ cảnh xuân che khởi. Hắn luôn luôn thanh đạm con ngươi nhiễm ôn buồn chi sắc, tiểu ngũ, thỉnh trước gõ cửa. Lâu chủ ngươi cùng thượng quan cô nương Ngũ Tuấn nhìn ôm nhau bọn họ, từ hắn lý giải, lâu chủ cùng thượng quan cô nương thân mật cử chỉ đã vượt qua giống nhau nam nữ. Hắn vẫn mà nói, lâu chủ, thỉnh tự ái. Nhan ngọc ngần ra, chuyển mắt nhìn hắn kia tràn ngập tức giận hai má, thiếu niên rốt cuộc còn chỉ là thiếu niên, vẫn là tổn vài phần hồn nhiên. Hắn than nhẹ một tiếng, mặc hiểu lầm, ta chỉ là thế thượng quan cô nương chấm cứu. 33 tất cả nhu tình, nhị. Tuyết lâu nổi tiếng, bất quá bởi vì nơi này có một người như tuyết nam tử. Nhan Ngọc chấp quản tuyết lâu 15 năm, này 15 trong năm hắn thế lực đã trải rộng thiên hạ, thế nhân đều biết, thanh quốc cảnh nội, có hai gã nam tử, một ôn một hỏa, nhất bạch nhất ác. Một vị là thanh quốc 13 vương gia giả hạo nhiên, có được hoàng thất đẹp nhất tuấn chi mạo, lại tàn nhẫn độc gác. Một vị là tuyết lâu lâu chủ Nhan Ngọc công tử, hắn tuy không giống giả vương gia tuấn thiếu, lại khí chất xuất chúng, gặp qua người của hắn, như lâm thần chi. Hắn ôn nhuận, khiêm khiêm thái độ, xử rất nhiều thiếu nữ khuynh tâm không thôi. Nếu giả vương gia cao không thể phản, tiêu nhan ngọc đó là nhất ôn hòa vô hại tồn tại. Vì thế, ở nhan ngọc cập kê là lúc, liền có rất nhiều bà mối vừa vào tuyết lâu, thế trên đời này nhất thuần tịnh không rảnh nam tử làm ai. Trong ngáy mắt, 10 năm đã qua, nhan ngọc bên người lại như cũ chỉ có kia Mỹ Mạo Khuynh thành mộ cô nương. Có người nói hắn chỉ yêu tha thiết với mộ thành dung, phi nàng không cưới, cũng có người nói hắn không mừng nữ sắc, thanh tâm quả rủ. Những năm gần đây, thế nhân đối hắn hôn sự ham thích trình độ đã đạt. Nguyên bản khuynh mộ hắn nữ tử nhân mong không đến manh mối cũng sớm đã gả làm người phụ. Chỉ có một vị nữ tử, thanh quốc tam công chúa dạ mâu, đau khổ khuynh mộ, không chịu buông tay. Chỉ thấy dạ mâu công chúa người mặc đại đoá mâu đơn xanh biết yên xa bích hà là uy thân khoác tơ vàng mỏng yên xanh biết xa, khí chất cao quý lại lộ rõ vải phần hoàng tộc bá đạo. Nàng quý vì công chúa, tiểu sinh quý dưỡng, tự nhiên nhiễm công chúa tính tình. Nàng một đường đi tới, xua đuổi tuyết lâu thì nữ, chậm rãi đi vào tuyết chi lâu. Đẩy ra thư phòng, một mặt bạch ý tuấn lãng nam tử đang ngồi ở án thư lật xem quyển sách. Nhan Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, thấy là nàng, hai trong mắt nhẹ rũ, lại dừng ở kêu ý thư thượng, tựa hồ không có nhìn đến nàng. Dạ mâu nhìn liếc mắt một cái hắn thư phòng, dị vãng nàng tới này, kệ sách bày biện giếng đều có tự, hiện giờ trên bản, trên mặt đất bãi đầy đủ loại thư tịch, nhiều là chút ý thư. Có vẻ lộn xộn. Nhan Ngọc, ngươi đang xem cái gì? Nàng nguyên bản kiêu ngạo con ngươi nhu nhu Nhìn trước mặt Nhan Ngọc nhẹ giọng hỏi. Đêm công chúa, tại hạ hôm nay không thể tiếp kiến công chúa, thỉnh công chúa tự tiện. Nhan Ngọc thanh thanh nói, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên sách, chỉ là lông mày nhẹ nhàng ninh khởi. Người xem này một đống y dị thuật làm cái gì? Nàng tùy tay nâng lên thật dày một quyển, kia lạ tên khoa học làm nàng đầu ngất đi, đông một tiếng, liền bị nàng ném ở một bên. Nhan Ngọc, bồi ta đi đi dạo. Dạ mâu dù sao cũng là thanh quốc công chúa, nơi nào chịu được như vậy bị người bỏ qua. Hùng chi vẫn là nàng yêu thích nhất nhan ngọc công tử, nàng môi đỏ đô khởi, loạn trọng hai tay của hắn. Công chúa nếu là muốn thưởng thức tuyết lâu phong cảnh, ta gọi tỷ nữ lánh ngươi đi trước. Hắn không giấu vết đem tay rút về, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Không, ta liền phải ngươi bồi ta. Dạ mâu không thuận theo không buông tha, thế nhưng ngồi ở bên cạnh hắn, gợi lên hắn cổ. Nhan ngọc bất đắc dĩ thở dài, mi thượng nhiễm khởi một tầng ố núc chi sắc, hắn thời gian đã không nhiều lắm, linh nhi trên người độc còn chưa dài. Hắn nơi nào còn có cái gì nhàn hạ thoải mái bồi nàng dạo hoa viên. Kia trương bạch ngọc diện cụ đem hắn ôn buồn giấu khởi, hắn luyện cự nói, công chúa chớ làm khó tại hạ. Dạ mâu biểu môi, làm như không mau Nhan, không hảo, thượng quan cô nương nàng lại ho ra máu. Mộ thanh dung nôn nóng mà chạy tiến vào, trông thấy dạ mâu công chúa câu lấy nhan ngọc cổ, có chút hơi giật mình, sẽ không, tiếp tục nói, nàng khụ đến thập phần lợi hại, thế nhưng chết ngất qua đi. Nhan ngọc quyển sách rơi xuống đất, nhiên đứng dậy Dạ mâu lập tức bị hắn đẩy ra, nàng ngơ ngẩn nhìn luôn luôn ôn nho nhan ngọc công tử thế nhưng lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình, hắn kia phó khuôn mặt, nhiễm ánh liệt đau đớn cùng lo lắng. Từ từ, cái gì thượng quan cô nương? Dạ mâu bắt lấy hắn góp áo, nghi hoặc nói, là vị nào cô nương thế nhưng làm hắn lộ ra như vậy biểu tình. Nhan ngọc rũ mi, ánh mắt chiếu ra một chút tức giận cùng không kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên hắn ở nàng trước mặt lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, Dạ mâu chỉ cảm thấy trong lòng trận lệnh. Dị vang hắn còn kiêng kỵ vài phần nàng công chúa thân phận, nàng như thế nào vô cớ gây rối cũng chỉ là nhàn nhạt mà bị hắn phát đi, chính là hiện tại, hắn đấy mắt kia ti phiền chán lại làm nàng trái tim run rẩy. Nhan Ngọc lạnh giọng mà nói, công chúa nếu lại trở ngại tại hạ, chớ trách tại hạ bất kính. Trên giường nằm vị nữ tử, nàng kia trên mặt có không khỏe mạnh trắng bệnh, khỏe môi biên còn lưu có một kia vết máu, nàng phảng phất giống như mất đi sinh mệnh không có bất luận cái gì hơi thở. Nhan Ngọc ngồi ở mép giường, kéo trên giường nữ tử tay. Vô về nàng mạch đập. từ cổ tay háo chung lấy ra một viên màu đen thuốc viên nhét vào miệng nàng, rồi sau đó chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú kia hôn mê trung nữ tử, một đôi thâm thúy mắt vượng nhiễm tình tố, hắn động tác cực kỳ mềm nhẹ, nguyên bản đạm mà khuôn mặt tuấn tú thượng che kín thật sâu ôn nhu cùng thương tiếc, mắt đen như mực, đáy mắt thủy quang mở mịt, dạ mâu không thể tưởng tượng nhìn như vậy nhan ngọc, tùy ý ai nhìn đều minh bạch kia trên giường nữ tử đối với nhan ngọc mà nói ý nghĩa là thù, nàng nhìn đồng dạng im lặng không nói mộ thanh dung. Dạ mâu trong mắt dâng lên nghi hoặc. Nàng làm sao vậy? Dạ mâu không cấm hỏi. Công chúa, thượng quan cô nương chúng kịch độc, thời gian đã không nhiều lắm. Ngũ Tuấn chắp tay trả lời. Người nói nàng họ thượng quan. Dạ mâu con ngươi lộ ra tinh quang. Ngũ Tuấn gật gật đầu. Ta nghe nói 13 hoàng thúc ném vị phi tử cũng họ thượng quan. Ta ở trong cung gặp qua kia phi tử một lần. Cùng vị cô nương này đảo có vài phần giống nhau. Khó trách vừa rồi nàng vừa thấy kia trên giường cô nương liền cảm thấy quen mặt chẳng lẽ nàng thật là mười ba hoàng thúc phi tử nhan ngọc vì sao đem hoàng thúc phi tử mang về cho phủ? chẳng lẽ là hắn bắt đi nàng dạ mâu công chúa âm thầm phỏng đoán công chúa nghĩ nhiều thượng quan cô nương là thanh nhi bà con xa thân thích là ta đem nàng mang đến cấp nhan trị liệu vẫn luôn không có mở miệng mộ thanh dung nhìn thấy công chúa khả nghi thần sắc không cấm nói nga dạ mâu ban tín bán nghi nàng trầm ngâm một lát rồi sau đó đem đầu chuyển hướng nhan ngọc nói nhan ngọc ngươi có nghĩ cứu nàng Công chúa ý gì?" Nhan Ngọc quay đầu nhìn chăm chú nàng. "Nếu là bản công chúa cứu được nàng, ngươi hay không nguyện ý đối bản công chúa nói gì nghe nấy?" Dạ Mâu thấy hắn rốt cuộc để ý tới chính mình, không cấm bắt đầu có chút đắc ý lên. Nàng chúng độc thiên hạ vô giải. Nhan Ngọc con ngươi ùa vào một tầng đau đớn, túi đầu nhìn chăm chú hôn mê trung thượng quan Tuyết Linh, vừa rồi vỗ nàng mạch tượng, mạch tượng không song mà nhược, còn như vậy đi xuống, hắn có lẽ thật sự sẽ mất đi nàng. Nhan Ngọc đem đầu nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt thương khổ. 13 Hoàng thúc Tô Vương Phi chúng độc là ngày đó Sơn Tuyết Liên cấp cứu trở về, tia Tuyết Liên là ta phụ Hoàng thưởng cho Hoàng thúc, ta trong cung còn có một quả, muốn cứu vị này thượng quan cô nương rất dễ dàng, liền phải xem bảng công chúa có nguyện ý hay không. Dạ mâu tiêm thanh mà nói, nhìn Nhan Ngọc mặt từ bạch chuyển hồng, không cấm càng thêm đắc ý. Nhan Ngọc ánh mắt một ngừng, nói thiên Sơn Tuyết Liên thế gian chỉ có một quả, công chúa trên tay sao có thể còn có. Thấy hắn không tin, dạ mâu nói tiếp, là chỉ có một quả. Mười ba hoàng thúc trong tay bất quá là nửa cây, mặt khác nửa cây phụ hoàng đem nó ban thưởng cho ta, này liền hoàng thúc chính mình cũng không biết. Công chúa nguyện ý đem tuyết liên giao ra. Hắn mở to một đôi ôn nhã mắt đen, ở vượng hoàng quang hạ, sáng quắc tỏa sáng. Trầm giọng mà nói. kia muốn xem ngươi thành ý. Dạ mâu trên mặt lộ ra vẻ mặt rào hoạn. Công chúa mời nói. Dạ mâu nhìn quét phòng trong mọi người, rồi sau đó chậm rãi nói, ta muốn ngươi cưới ta. Hảo. Hắn ánh mắt ở dạ mâu trên mặt lưu chuyển một cái trước mắt, rứt khoát nhanh nhẹn mà đáp ứng rồi. Nhan, ngươi mộ thanh dung kinh ngạc nhìn gặp biến bất kinh nhan ngọc, hắn thế nhưng đáp ứng rồi dạ mâu như vậy vô lý yêu cầu. Chẳng lẽ vì cứu nàng, hắn thật sự nguyện ý hy sinh hết thảy? Hảo, vậy một lời đã định. Dạ mâu tuy kinh ngạc hắn đáp ứng đến như thế sảng khoái, trong lòng vẫn là vui vẻ. Ngày mai công chúa liền gả tiến tuyết lâu. Ngày mai, bản công chúa thành thân đương nhiên muốn chuẩn bị thỏa đáng làm chàng long trọng hôn lễ. Liền ngày mai, Nhan Ngọc chém đinh chặt sắt nói, "Cấp bách, Linh Nhi Độc, đã không thể lại kéo." Nhan Ngọc thân sắc, Sử Dạ Mâu cầm lòng không đầu gật đầu giận hạ, chỉ vì nàng biết, nếu nàng cự tuyệt, hắn nhất định cũng sẽ đem các nàng hôn sự cấp tự rớt. "Mộ cô nương, ngươi vì sao không khuyên nhủ lâu chủ?" Ngũ Tuấn đi theo Mộ Thanh Dung, Mộ Thanh Dung trên mặt nhìn không ra nàng lúc này cảm xúc, nàng thấp thấp trả lời, "Tiểu Ngũ, ngươi cho rằng ta khuyên được hắn? Lâu chủ hắn điên rồi." Chẳng lẽ hắn đã quên dạ mâu là hắn muốn lật đổ hoàng đế nữ nhi? Cầm mồm. Mộ thanh dung quá lớn, tiểu ngũ, về sau không cần lại nói ra những lời này tới. Đúng vậy. Ngũ Tuấn cũng biết chính mình vừa mới nói sai rồi lời nói, yên lặng cúi đầu. Mộ cô nương, vì sao trong lâu răng đèn kết hoa, là người cùng nhan ngọc. Thượng quan tuyết linh tỉnh lại khi liền thấy trong lâu tỷ nữ bận rộn treo đèn lồng màu đỏ, đèn lồng thượng hỷ tự dị thường bắt mắt, nàng trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ hắn cùng mộ cô nương hôn sự cũng không có hủy bỏ? Không phải. Mộ Thanh Dung bên môi, gợi lên một mặt chua xót ý cười. kia trong lâu có hỉ sự. Nàng nghi hoặc hỏi. Mộ Thanh Dung gật gật đầu, thật lâu sau, nàng nhẹ nhẹ nói, Nhan Ngọc cùng dạ mâu công chúa ngày mai thành thân. Cái gì? Thượng quan Tuyết Linh kinh ngạc nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào? Đột nhiên muốn cùng công chúa thành thân. Hắn hủy bỏ cùng mộ cô nương hôn sự. Tiện đà tính toán cùng dạ mâu công chúa thành thân. Dạ mâu công chúa nàng sớm đã có nghe thấy, nghe nói nàng là hoàng đế nhất sủng ái một vị công chúa. Này công chúa tính tình cao ngạo tùy hứng, nhan ngọc thế nhưng muốn cưới nàng. Dạ mâu công chúa nói trên tay nàng có hoàng đế ban thưởng nửa cái tuyết liên, lấy này làm điều kiện làm nhan cưới nàng. Lại có loại sự tình này. Nàng đột nhiên đứng dậy, phẫn mà hướng ngoài cửa phóng đi. Thượng quan cô nương. Người muốn đi đâu? Mộ thanh dung nôn nóng hồ, theo sát sau đó. Nhan Ngọc. Thượng quan Tuyết Linh vọt vào Nhan Ngọc trong phòng. Linh Nhi ngươi tỉnh, thân mình khá hơn nhiều. Nhan Ngọc nhìn thấy nàng, buông quyển sách trên tay cuốn, vui sướng đứng dậy. Ngươi ngày mai muốn cùng công chúa thành thân. Nàng hỏi. Linh Nhi là tới chúc mừng ta lên làm phò mã. Hắn nhẹ nhàng cười, tựa hồ không có nhìn thấy nàng đáy mắt tức giận. Ngươi. Ngươi thượng quan Tuyết Linh một trận khí khổ, nàng ho khan vài tiếng. Nhan Ngọc vô nàng bối, nhẹ nhàng mà, nhu nhu mà, thế nàng đem khí Hắn đôi mắt tràn đầy thương tiếc. Ngươi lập tức cùng nàng từ hôn. Thượng quan tuyết linh tức giận quát. Linh nhi ngươi đang nói cái gì? Hắn khẽ cười nói, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp cũng không có gì. Mà này cô nương làm sao bây giờ? Vì cái gì ngươi không hỏi xem chính mình làm sao bây giờ? nha ngọc trầm rãi nói, hắn thanh âm thực thanh thực tĩnh, ánh mắt lẳng lặng chạy xuôi ở trên người nàng, rồi sau đó, đó là đau đớn. Ta, đã chết thì đã sao, ta không nghĩ thiếu ngươi ân tình. Ta không nghĩ người nhân ta cưới không yêu nữ tử, ta không nghĩ người nhân ta phụ mộ cô nương ta. Khu khụ nàng nói được càng nhanh, trong cổ họng huyết tinh chi khí càng đậm, khiến nàng không không thể không ho khan vài tiếng. Thanh Nhi, người trước đi ra ngoài, ta có lời cùng nàng nói. Nhan Ngọc nước mắt nhìn mộ Thanh Dung nói. Mộ Thanh Dung có chút lo lắng mà nhìn nhìn bọn họ, trung quy vẫn là không có có thể nói cái gì, ra khỏi phòng, khép lại môn. Thấy hắn kêu mộ Thanh Dung đi ra ngoài, thượng quan tuyết linh lạnh giọng mà nói. Ngươi không nên như vậy đối mộ cô nương, nàng đối với ngươi như thế thâm tình, ngươi lại lại nhiều lần làm lơ nàng, ngươi như vậy, cùng dạ hạo nhiên có cái gì khác nhau. Linh Nhi Hắn mềm nhẹ tê ôm khởi nàng eo nhỏ, đem nàng mặt kéo gần, chỉ cần ngươi có thể tồn tại, ta chỉ cần ngươi tồn tại. Hắn đau kịch liệt biểu tình, làm nàng cảm thấy khó chịu, như là bị cường đại khí áp, buộc không thở nổi, đông, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, trái tim đột nhiên chấn động vài cái, cùng trong không khí sóng gợn khuyết tán mở ra Ta không cần. Thượng quan tuyết linh hơi hơi nhắm hai mắt, lại mở khi đáy mắt là mạt kiên quyết, ta không cần ngươi lại vì ta hy sinh, ta không cần. Nhìn ngươi cưới nữ nhân khác, ta không cần, không cần. Ngươi, ngươi buông ta ra. Hắn đột nhiên đem nàng gủng đến càng khẩn, phản phất muốn đem nàng xoa nát, xương cốt rơi dụng đau đớn, kia đau đớn so ra kém đáy lòng nửa phần. Hắn trong thanh âm mặt là thật sâu đau kịch liệt, với ngươi, ta sợ làm việc không phải hy sinh, mà là... Một con lạnh léo đại trưởng nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay nhỏ, bên hai, đột nhiên chuyển đến hắn ôn nhuận như chính thanh triệt tiếng nói, ta yêu ngươi. Không cần đối ta nói những lời này. Nàng thân mình run rẩy tựa hồ có một cổ thê lương phong rót vào đến trong lòng, nàng nhất không cần nghe được chính là hắn thổ lộ. Người sắp chết, lại như thế nào có thể tiếp thu được, nàng thanh âm cực nhẹ, lưu chuyển ra mãnh liệt chua sót, ngươi đừng làm ta luyến tiếp chết. Hắn đem nàng gắt gao khóa ở trong ngực, ta yêu ngươi. Linh Nhi, cầu ngươi. Không cần chết. Cầu ngươi, làm ta cứu ngươi. 34 Tuyết lâu có hỉ, 1. Dạ Hạo Nhiên người mặc quan phục, hắn lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy trấn thiên hạ vương giả chi khí, hắn lâm lâm quan phục, phất mà mà đi, đen như mực tóc dài bị tử ngọc ôm khởi, hắn mặt lộ vẻ ngưng tuấn chi sắc, hành tẩu với cung điện nội. Vị này 13 vương gia là thành quốc trong hoàng tộc nhất tuấn tiếu nam tử, hôm nay một thấy dung nhan, không ít cung nữ liền đã mất hồn. công chúa điện đến đỏ cao chiếu. Mãn phòng mạ lên một tầng kim sắc, trong điện tre trời lấp đất màu đỏ, hơn nữa trước mắt vị này một thân màu đỏ áo cưới mỹ nhân, đám chìm trong đạm kim sắc ánh đến bên trong. Nàng vừa thấy đến một bộ quan phục dạ hạo nhiên, chậm rãi mà trước, vỗ trên người hồng y khăn quẳng vai ở trước mặt hắn lung lay một vòng, trên mặt là dấu không được vui mừng chi khí. Hoang thúc, giúp ta nhìn xem này thân áo cưới như thế nào. Dạ hạo nhiên lặng im một hồi, nhìn nàng cười đến phấp phới, hắn ánh mắt nhăn lại, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mâu nhi Ngươi làm cái gì? Hoàng thúc có ý tứ gì? Dạ mâu kinh ngạc hỏi, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi giật mình. Nhan ngọc như thế vội vàng cưới ngươi vào cửa, ngươi phụ hoàng thập phần khiếp sợ, ngươi cùng hắn có phải hay không? Dạ hạo nhiên tạm dừng sẽ, mang theo suy đoán ánh mắt nhìn vị này luôn luôn muông chiều từ bé tam công chúa. Hoàng thúc, nhân ra vẫn là hoàng gia khuê nữ đâu. Dạ mâu hơi giật mình một lát mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ, không cấm hờn dối nói. Kìa rốt cuộc vì sao? Dạ hạo nhiên ngước mắt hỏi. Hắn nguyên bản cũng không quan tâm công chúa hôn sự, nhưng nếu công chúa gả chính là Nhan Ngọc, vậy phải nói cách khác. Nhan Ngọc, đối thanh quốc mà nói, là địch là bạn, thượng không rõ ràng là Nếu hắn cưới công chúa là có khác ý đồ, hắn như thế nào cũng không thể đáp ứng. Hắn thích mâu nhi. Dạ mâu không hề có nữ tử ứng có rụt rè, nàng nâng cầm nói. a dạ hạo nhiên khỏe môi gợi lên. Hoàng thúc có ý tứ gì? Người không tin. Dạ mâu thấy hắn cũng không tin tưởng nàng nàng nhẹ nhàng rầm dậm chân, không tin. Dạ Hạo Nhiên mắt đen nổi lên một kia trầm biếm, lưu chuyển sán sán xương lánh ta mị, môi mỏng một hiên, nói, Bổn Vương gặp qua hắn vài lần, hắn như vậy nam tử sẽ không thích người như vậy cản quấy nữ nhân. Hắn là không thích ta, nhưng còn không phải giống nhau muốn ngoan ngoan nghe ta. Dạ Mâu hoàn toàn không cảm thấy chính mình hiếp bức nhan ngọc có gì không đúng, ngược lại có chút đắc chí. Ngươi trên tay nắm có hắn ngược điểm. Dạ Hạo Nhiên mắt cứng meo lại. Hắn trong lâu có vị cô nương trúng độc vô dược nhưng chị, ta chỉ là nói cho hắn, nếu hắn có thể cười ta, ta liền đem tuyết liên giao cho hắn. Dạ mâu cao ngạo mà cười. Nghe vậy, dạ hạo nhiên đồng tử co rụt lại, thần sắc đột biến, mắt sóng lánh liệt, hắn bắt nàng hai tay, lược dùng một chút lực, ngươi nói chính là thiên sơn tuyết liên. Hoàng thúc, người làm đau ta. Dạ mâu kinh ngạc hắn đột nhiên thô lỗ, đau đớn khiến nàng tinh mắt phiếm sưng ngủ, trắng non cánh tay thượng đột nhiên trồi lên năm ngón tay ấn. Ngươi trên tay thực sự có Tuyết Liên." Hắn nói mới lặp lại hỏi, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt xẹt qua một kia đau đớn. Hắn cho rằng trong tay hắn kia cái Tuyết Liên đó là thế gian cận tồn một quả, nếu Dạ Mâu trong tay thật nắm có Tuyết Liên, người kia liền được cứu rồi. Dạ Hạo Nhiên con ngươi đột nhiên sáng lên, bắt nàng hai tay siết chặt. "Là lại như thế nào? Đó là phụ hoàng thưởng cho ta." Lấy tới. Dạ Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lãnh lạnh. "Không cần." Nàng cố chấp mà nói. Kia tuyết liên là nàng dùng để hiếp bức nhan ngọc vũ khí, sao có thể tùy tiện cho người ta. Người có bắt hay không tới. Hắn đôi tay nắm chặt thành quyền, hung tợn trừng mắt giả mâu, trong mắt lóe ra một mặt thô bạo hừng quang, cả người tản ra lệnh người sởn tóc gáy sắc bén chi khí. Kia phó khuôn mặt, như lâm địa ngục, giả mâu không cấm sợ hãi. Hoàng thúc, ngươi đừng dọa mâu nhi, mâu nhi sợ hãi. Nàng sợ hãi mà nói, con người đã nhiễm đám xương. Mâu nhi, Hoàng thúc muốn tuyết liên là vì cứu người. Dạ hạo nhiên thấy chính mình dọa đến nàng, không cấm thả lòng ngữ khí. Nhan Ngọc cũng là vì cứu người, huống chi ta cùng hắn hôn sự, còn phải dựa này nửa cây Tuyết Liên. Nàng khổ luyến hắn lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể như nguyện, sao có thể dễ dàng đem Tuyết Liên đưa cho người khác? Bổn vương sẽ tự mình cầu ngươi phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, không phải do hắn không cưới ngươi, ngươi chỉ cần đem Tuyết Liên giao ra đây. Dạ hạo nhiên lạnh giọng nói, chỉ có Tuyết Liên có thể cứu được người kia, hắn như thế nào có thể đem nó chắp tay tặng người? Người cho rằng hắn sẽ sợ hãi phụ hoàng, nếu là phụ hoàng thánh chỉ đối hắn hữu dụng ta đã sớm làm phụ hoàng hạ, ta thật vất vả tìm được biện pháp làm hắn khuất phục với ta. Phụ hoàng thánh chỉ đối phó Nhan Ngọc không có nửa điểm hiệu quả, lại bởi vì tên kia thượng quan cô nương liền như thế dễ dàng mà bị nàng hiếp bức, xem ra kia thượng quan cô nương đối Nhan Ngọc mà nói tất là thập phần quan trọng. Nàng nguyên tưởng rằng, Nhan Ngọc bên cạnh chỉ có mộ thanh dung có thể cho nàng kiên kỵ. Lại lương trước không đến còn chạy ra danh thượng quan cô nương. Tưởng tượng đến nhan ngọc chăm chú nhìn kia thượng quan cô nương tất cả nhu tình, dạ mâu con ngươi nắm thật chặt, người miễn cưỡng không được hắn. Dạ Hạo Nhiên nhìn chăm chú nàng, lạnh lùng nói, Hoàng thúc còn không phải miễn cưỡng Linh Vương phi. Ngày đó Hoàng thúc cũng là làm phụ hoàng hạ chỉ đem nàng cưới vào cửa. Dạ Mâu miệng hàm cười khẽ, trả lời lại một cách niềm ai, im miệng. Dạ Hạo Nhiên mắt đen nhíu lại, tựa hồ bị nàng nói đến chỗ đau, hắn nắm tay nắm chặt, toàn thân cơ bắp căng chặt, ta càng muốn nói. Hoàng thúc lúc ấy cưới Linh Vương phi nhưng có hỏi qua nàng có đồng ý hay không? Ngươi hại nàng ti nữ đã chết, hại nàng tàn phế còn đem nàng đánh vào nhà giam, Hoàng thúc không có tư cách nói mâu nhi. Dạ Mâu tràn đầy khiêu khích. Nghe vậy, Dạ Hạo Nhiên tuấn mỹ mặt trong phút chốc nhiễm thống khổ, hẹp dài mắt phượng trùng cũng là sương mù mờ mịt, thon dài tay rũ tại bên người, run nhẹ nhẹ. Một hợp lại Bạch đi Nhi, Huyền Văn vân tay áo, một mặt thân ảnh chậm rãi đi vào trong điện, thanh quang tà Hắn không quan phục lại ở trong hoàng cung thông suốt, hắn chỉ ăn mặc kiện giản lược to rộng bạch sam, lại có loại mảnh liệt quý khí rơi dụng ở hắn trắng non khuôn mặt thượng, hắn làn da bạch như tuyết hoa, hắn ánh mắt thực đạm, lẳng lặng nhìn trong điện bọn họ, bình tĩnh như nước. Nhan Ngọc tới đón công chúa. Hắn nhàn nhạt nói, khuôn mặt dừng ở dạ mâu kia tập màu đỏ áo cưới, trong mắt không hề có dao động. Nhìn ánh mắt của nàng, lãnh mà đạm. Dạ mâu gật đầu, phân phó một bên tỷ nữ chuẩn bị. Đi phía trước, có không làm tại hạ trông thấy Tuyết Liên. Nhan Ngọc cặp kia tuổi băng tuyển thanh triệt mắt phượng nước mắt quan sát đến nàng, thấy nàng lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn con ngươi tối sầm lại. Nhan Ngọc, ngươi không tin ta? Giả mâu ngữ khí lược hiện kinh hoàng, nàng ra vẻ trấn tĩnh, bày ra công chúa tư thế. Tại hạ bất quá là vì một thấy Tuyết Liên chân dung. Nhan Ngọc đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nói: Đại chúng ta thành thần, ta sẽ tự giao ra Tuyết Liên. Thỉnh công chúa lấy ra Tuyết Liên. Nhan Ngọc thâm thủy ánh mắt thẳng tắp khóa trụ giả mâu. Ngươi. Công chúa hay không thực sự có Tuyết Liên? Ta đương nhiên là có. Bất quá, bất quá, Tuyết Liên như thế chân quý, ta đương nhiên là đem nó bãi ở an toàn địa phương. Chờ chúng ta thành thần, ta tự nhiên sẽ giao ra đây. Mâu Nhi, bổn vương cũng tưởng nhìn một cái Tuyết Liên. Dạ Hạo Nhiên sâu thẳm con ngươi nhìn Dạ Mâu, chậm rãi nói: "Nếu biết Dạ Mâu trên tay nắm có nửa cái Tuyết Liên, hắn há có thể cứ như vậy giao cho nha ngọc?" Dạ Hạo Nhiên trong đầu không cấm hiện lên thượng quan Tuyết Linh ở ngục chung nôn ra máu tình cảnh, hắn con ngươi ám ám, hoang thúc. Dạ Mâu bên môi treo mạnh mẽ bài trừ tới tươi cười, ý đồ dùng tươi cười ngăn chặn đấy lòng nảy lên tới khủng hoảng, môi sắc lược hiện tái nhợt. Vương gia đối Tuyết Liên cũng có hứng thú, nha ngọc quay người lại, liền thấy Dạ Hạo Nhiên, hắn con ngươi giấu kín một chút dao động, chỉ là thoáng một hồi, liền trôi đi không thấy. Kia Tuyết Liên buồn vương uốn. Dạ Hạo Nhiên mị mắt trung hiện lên một đạo lanh mang. Lệnh giọng nói, ác, vương ra thật là thích đoạt người sợ ái. Nhan Ngọc cười khẽ, hắn tuy không biết giả hạo nhiên muốn tuyết liên gì dùng, nhưng sự tình quan linh nhi tánh mạng, hắn như thế nào cũng sẽ không đem tuyết liên giao ra đi. Hắn nhìn phía giả mâu, trong giọng nói có nhàn nhạt uy hiếp, công chúa hẳn là biết cho ai. Ta, giả mâu mặt lộ vẻ khó xử nhìn sóng gió mãnh liệt hai người. Giả hạo nhiên nhíu lại mày, mắt đen sắc bén lạnh lẽo môi mỏng nhấp chặt nhàn lâu chủ, nếu ngươi một hai phải lấy đi tuyết liên. Phải trước quá ta này quan, hắn đột nhiên rút khởi trường kiếm, dạ mâu một tiếng kinh hô, trường kiếm thẳng cấp mà thứ hướng nhan ngọc. Trong tay hắn lợi kiếm vung lên, vô số đạo bóng kiếm hưởng ra, thân kiếm tản ra lạnh lẽo quang, hắn đối nhan ngọc công kích chiêu chiêu tàn nhẫn quyết, làm ở một bên dạ mâu một trận kinh hãi. Nhan ngọc chỉ là né tránh, vẫn chưa ra tay. Ở trong cung cùng dạ hạo nhiên động thủ đều không phải là lý trí lựa chọn, nếu hắn một hai phải chí hắn vào chỗ trên nói, kia liền phải nói cách khác. Dạ hạo nhiên ánh mắt lạnh lùng xâm hàn, mũi kiếm phiếm lạnh lẽo lợi quang. Tay thẳng đảo nhan ngọc ngực, ở chỉ kém một hào khi, dạ mâu một tiếng kinh tê ta trên người căn bản là không có tuyết liên. Dạ hạo nhiên trong tay kiếm chạy xuống, không thể tưởng tượng nhìn dạ mâu, ngươi vừa mới nói cái gì. Lần trước ta dưỡng miêu nhi nhiễm bệnh nặng, ta liền đem tuyết liên cho nó ăn. Dạ mâu chỉ phải nói ra tình hình thực tế. Nàng thế nhưng đem như thế chân quý thiên sơn tuyết liên cho bệnh miêu. Nhan Ngọc mở to một đôi khó có thể tin con ngươi, đông cứng, cười lạnh. Song quyền nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, ngay sau đó, hắn cánh tay giải duỗi ra, một tay méo nàng vào áo, một tay kiểm trụ nàng hầm dưới, tuyệt mỹ môi hình tràn ra sắc mặt giận dữ. Hắn quanh mình tràn đầy giận diễm, làm nàng cả người run rẩy, nàng sợ hãi nhìn hắn, kia lạnh băng vô tình khuôn mặt nơi nào là nàng nhận thức Nhan Ngọc công tử. Nhan Ngọc bóp lấy nàng yếu hầu, một phen kiểm trụ nàng cảm, đầu ngón tay bởi vì lực đạo quá mạnh làm tuyết trắng ra thì xuất hiện một kia vết máu. Thâm thúy lạnh băng hai tròng mắt, lạnh giọng mà nói, công chúa khai vui đùa lớn. Nhận thấy được trên người hắn tức giận, dạ mâu thậm chí cho rằng hắn sẽ bóp chết nàng. Nhưng mà chỉ là một hồi, hắn bỗng dưng buông ra tay, tùy ý nàng ngã trên mặt đất, lạnh băng hai tròng mắt nhìn xuống đã từng cao cao tại thượng nàng, công chúa, người ta hôn sự như vậy hủy bỏ. Ngươi dám? Công chúa dựa vào cái gì cho rằng không có tuyết liên ta còn sẽ cưới ngươi? Nha ngọc, ngươi nếu như thế vô tình để ý ta kêu phụ hoàng đem ngươi tuyết lâu san thành bình điện. Dạ mâu ván hận nói, hắn điên rồi, thế nhưng thiếu chút nữa bóp chết nàng. Tùy ngươi. Nhan Ngọc nhàn nhạt nói, thanh triệt yêu nhã tiếng nói vang lên, trên mặt không có bất luận cái gì dao động, chỉ là bên môi ẩn ẩn tái nhợt. Cuối cùng một tia hy vọng, nguyên lai chưa bao giờ tồn tại quá. Hắn hơi ngẩng lên đầu, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh đau đớn. Thượng quan tỷ tỷ, ta giúp ngươi sơ bùi tóc. Minh Hàm như đi tự nàng phía sau. Nhẹ nhàng cởi bỏ nàng đỉnh đầu quay quanh phát, làm như thác nước đến tóc đen tan xuống dưới, một sơ một sơ đem nàng phát đu thuận. Thượng quan Tuyết Linh nghe thấy đỉnh đầu một tiếng thở dài. "Ngày mai, ngươi than cái gì khí?" Minh Hàm Như kia thanh thở dài, tựa trọng tựa nhẹ. Lưu Truyền bất đắc dĩ cùng đau lòng. Mộ Thanh Dung biết nàng cùng Minh Hàm Như đã sớm quen biết liền đem nàng phái lại đây chiếu cố nàng. Nhớ tới Mộ Thanh Dung, Thượng quan Tuyết Linh không khỏi một trận thẹn ý, nếu không phải nhân nàng, nàng đã sớm thành nhan ngọc thế tử cũng sẽ không cưới giả mâu công chúa, mà mộ thanh dung lại một chút không thèm để ý, còn đem chính mình tỷ nữ phái cho nàng. Nàng như vậy trí tuệ nàng như thế nào không khâm phục. Ngày mai là thế tỷ tỷ khổ sở. Minh hàm như hai mắt nổi lên xương trắng, đáy lòng một mảnh thương tiếp, tỷ tỷ tốt như vậy người, lại, nàng tạm dừng sẽ liền nói tiếp, lâu chủ tiến cung tiếp công chúa, đại hắn bắt được tuyết liên, tỷ tỷ liền sẽ không có việc gì, ngày mai là khổ sở tỷ tỷ cùng lâu chủ không thể ở bên nhau. Ta rốt cuộc vẫn là 13 vương gia phi tử, như thế nào có thể cùng hắn ở bên nhau? Hắn như vậy ân tình, ta sẽ tự để ở trong lòng thượng quan tuyết linh khỏe miệng gợi lên một mặt thê thảm cười. Nàng tuy rời đi vương phủ, lại như cũ là dạ hạo nhiên phi tử. Như vậy thân phận đã đem nàng cùng nhan ngọc ngăn cách, hứa chi nàng thân nhiễm kịch độc, đã là nhiều lần liên lụy với hắn. tư cập này thượng quan tuyết liên bên môi chán ra một mặt mở mịn ý cười, một mặt thân ảnh vọt tiến vào, bạch đi lẻ phiêu phiêu, lập tức đem nàng ôm chặt. Ngụy Gian nghe nói đến Nhan Ngọc trên người Thanh Hương chi khí, hắn đem nàng ủng đến kín không kẽ hở, như là tùy thời đều sẽ mất đi nàng. Thượng Quan Tuyết Linh ngơ ngẩn nhìn hắn. Nhan Ngọc, hắn ôm ấp, uổng đến gắt gao mà, như là muốn đem nàng dung ở trong lòng hắn. Nàng hơi hơi kinh thất thần. Linh Nhi, chúng ta thành thân đi. Nhan Ngọc ôn nhu đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới trong suốt con ngươi nhìn chăm chú nàng, ách thanh nỉ non. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Tuyết Linh thân mình cứng đờ, hô hấp cơ hồ đình trệ. Công chúa đâu? Nàng cũng không có tuyết liên. Nhan Ngọc nhớ tới chính mình bị kia tùy hứng giả mâu một phen trêu đùa, không chỉ có âm thầm buồn cười. Hắn quá tưởng cứu nàng, cho nên mới sẽ như vậy dễ tin giả mâu. Thượng quan tuyết linh lại nhẹ nhàng cười. Tỷ tỷ. Minh Hàm Như kinh ngạc, vì sao thượng quan tỷ tỷ có nghe hay không tuyết liên lại là như vậy an ủi? Rõ ràng tuyết liên là nàng cuối cùng sinh tồn hy vọng a. Nếu thật làm ngươi cưới công chúa, ta lương tâm cũng sẽ bất an. Linh Nhi. Hắn đem tay nàng tâm mở ra, nhìn thấy nàng trong lòng bàn tay hắc khí lan tràn mở ra, nàng độc đã thâm, mà hắn thế nhưng không có bất luận cái gì biện pháp cứu nàng. Nhan Ngọc khép hờ hai mắt, đem trong mắt thống khổ che giấu, mềm nhẹ mà nói, đáp ứng ta, chúng ta thành thân đi. Nhan Ngọc, ta đã. Nàng đã gả cho dạ hạo nhiên, hơn nữa bất quá là người sắp chết, hắn như vậy lại là hà tất. Thượng quan tuyết linh trong lòng một trận khó chịu. Ta muốn nương tử, là ngươi. Nhan Ngọc túi xuống thân mình. Đem đầu dựa vào nàng trên đầu, thấp giọng nỉ non mặc dù chỉ có mấy ngày, ta cũng muốn cho người làm thê tử của ta. 35 tuyết lâu có hỉ, nhị. Vào đêm, trong vương phủ một mảnh đen nhánh, chỉ có 13 vương ra trong phòng thượng có một kia ánh nến. Ánh đến hạ, một đạo thân ảnh lấm lấm mà đứng. Ti trước tham kiến vương ra. Thử khanh người mặc y di phục dạ hành, vì một gối xuống đất. Chà được sao? Dạ hạo nhiên trầm rãi ngồi ở mép giường, mắt phượng khẩn ngưng hắn, trong lòng ẩn ẩn có chút lo âu Hồi vương ra, nghe phong tuyết trong lâu sắc thật có vị cô nương trúng độc, nhan lâu chủ đi thăm thiên hạ danh y lì vì này chữa bệnh, bất quá vì vị kia cô nương chữa bệnh khi đều là lấy mảnh sa che đậy, vẫn chưa có người nhìn thấy vị kia cô nương Tuấn dung. Thử khanh chậm rãi nói, đêm hôm nay sở tra đủ số bẩm báo. Ác! Như vậy thần bí! Dạ hạo nhiên mi, tựa ở trầm âm, hán mi nhân lại, chỉ cảm thấy kỳ quạc. Có chuyện ti chức không biết con nên nói hay không? Nói. Dạ Hạo Nhiên lạnh giọng mệnh lệnh: "Nhan lâu chủ hôm nay buồn cùng công chúa thành thân, bất quá sau lại công chúa bị cự, tuyết lâu đèn lồng màu đỏ lại còn cao cao treo lên." Hắn đêm thăm tuyết lâu, lại vẫn phát hiện trong lâu như cũ răng đèn kết hoa, khách khứa như nước. Xem ra, tuyết lâu tiệc cưới cũng không có hủy bỏ. Hắn là cùng mộ cô nương thành thân. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, ánh mắt lánh mị hàm băng, chẳng lẽ là vị kia chúng độc cô nương? Hắn mi nhăn thật sự thâm, ngón tay nắm chặt, cương thành một mảnh Trong lòng kia cổ bất an mãnh liệt nảy lên. Thử Khanh trầm rãi gật đầu. "Hảo, bổn vương liền đi Tranh Tuyết lâu vì lâu chủ chúc mừng." Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, bên môi là tà mị cười lạnh, hắn phủ thêm áo gió, giữa mày có làm người khó có thể phát hiện chi sắc. "Vương gia, Dạ Mâu công chúa vừa mới bị Nhan lâu chủ từ hôn, hiện nay đại náo hoàng cung, việc này đã bị hoàng thượng biết, nếu ngươi lúc này còn đi Tuyết lâu, khủng có không ổn." Thử Khanh ẩn ẩn lo lắng nói. Dạ Hạo Nhiên liếc xéo hắn. Đôi mắt dùng mình, lạnh lùng nói, có gì không ổn, buồn vương chỉ là thế mâu nhi nhìn xem vị kia cô nương. Vương ra, nếu là... Tử khanh trong mắt hiện lên một kia sầu lo chi sắc, nếu là vị kia cô nương thật là linh vương phi, vương ra ngài. Dạ hạo nhiên song quyền nắm chặt, không có trả lời, hắn thân mình lại ở trong chốc lát cứng đờ. Tiểu ngũ, đứng lại. Mộ thanh dung uống ở dục chạy về phía phong chi các ngũ tuấn. Ngũ tuấn quay người lại tử, đầy mặt sắc mặt dợ dữ, hắn không cam lòng mà nói. Mộ cô nương, ta nuốt không dưới này khẩu ác khí. Nhan hắn sẽ tức giận. Mộ Thanh Dung lo lắng mà nói, nếu là Nhan Ngọc biết Ngũ Tuấn đi tìm tới Quan Tuyết Linh phiền toái, liền tính là ngày thường thông dòng bình tinh hắn, nhất định sẽ không nhẹ tha cho hắn. Cùng lắm thì lâu chủ đem ta đuổi ra tuyết lâu. Ngũ Tuấn cũng không có bởi vì nàng lời nói mà dừng lại bước chân, ngược lại có loại đã bất cứ giá nào cảm giác, Mộ cô nương nuốt đến hạ khẩu khí này, hắn tiểu ngũ không được. Tiểu Ngũ, thượng quan cô nương nàng. Nàng bệnh thật sự trọng. Nhan hắn chỉ là mộ thanh dung nôn nóng chặn đứng hắn, Nhan Ngọc cách làm nàng cũng không phải không thể lý giải, hắn yêu quan cô nương lâu như vậy, lại không thể cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chậm rãi chết đi, giả mâu công chúa lừa gạt, từng một lần làm hắn nhìn đến hy vọng, nhấm nháp đến thất vọng khi hắn mới phát hiện chính mình không có bất luận cái gì biện pháp cứu nàng, cái loại này thống khổ, sẽ tim phổi nước, liền tính nàng đã chết, lâu chủ cũng sẽ không quên nàng, mộ cô nương chẳng lẽ còn muốn lại lừa mình dối người sao? Ngũ Thuần quát lớn. Mộ Thanh Dung hơi giật mình, chặt đứng hắn thu đông dương bông ra, nàng bên môi là mạt nhàn nhạt chưa sót. Tiểu Ngũ nói đúng, liền tính thượng quan cô nương đã chết, nàng ở nhan ngọc trong lòng, chỉ biết trở nên càng quan trọng. Mà nàng, liền tính ở bên cạnh hắn dừng lại cả đời thời gian, vẫn là vô pháp thay thế được nàng ở trong lòng hắn địa vị. Mộ Thanh Dung cương ở Hàn Hiên thất thần, mộ cô nương, thượng quan Tuyết Linh nhìn thấy vẻ mặt sắc mặt giận dữ xông vào Ngũ Tuấn, hắn phía sau đứng thất hồn lạc phách Mộ Thanh Dung hơi hơi kinh ngạc. Thượng quan Tuyết Linh, ngũ tuấn lạnh lùng mà bén nhọn thanh âm vang lên, ngươi có biết mộ cô nương ngồi ở lâu chủ bên người đã bao nhiêu năm? 8 năm, suốt 8 năm nàng vì lâu chủ trả giá quá nhiều ít, cùng nàng cùng tuổi nữ tử không phải đã làm người phụ, cũng làm mẫu thân, đương nàng thật vất vả chờ tới rồi lâu chủ, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, ngươi cũng biết, mộ cô nương vì lâu chủ từ bỏ xích quốc thái tử cùng thành quốc vương ra hôn sự, từ bỏ vinh hoa phú quý, nếu không phải ngươi, lâu chủ sẽ không như vậy làm lơ với nàng. Tiểu Ngũ đừng nói nữa. Mộ thanh dung nhẹ nhàng quát, nàng hai tròng mắt nhiệm đau đớn, ngũ tuấn đem nàng mấy năm nay khổ luyến, mấy năm nay tịch mịch cùng thống khổ lập tức đâm thủng, nàng mới ý thức được, nguyên lai chính mình là như vậy đau. Chờ đợi 8 năm, đổi lấy nhan ngọc cùng khác nữ tử hôn sự. Nàng như thế nào có thể không đau? Ngươi thấy nàng thiện lương, đồng tình ngươi có bệnh trong người, ngươi thế nhưng đoạt nàng hôn phu. Rõ ràng đã là dạ vương gia phi tử, còn muốn cùng lâu chủ thành thân, ngươi nữ nhân này không giữ phụ đạo. Ngũ Tuấn chỉ vào Thượng Quan Tuyết Linh nổi giận nói. Thượng Quan Tuyết Linh khẽ thở dài, xoay người, chậm rãi hỏi, Mộ Cô Nương nghĩ như thế nào? Thượng Quan Cô Nương ta. Mộ Thanh Dung khẽ miệng có chút cay chát. Cô Nương đáng nói không sao. Thanh Nhi cũng cảm thấy Cô Nương vẫn là Vương gia phi tử, nếu cứ như vậy gả cho Nhan, đích xác không ổn. Ta sẽ tự hướng đi Vương gia muốn hưu thư. Phòng trong đống nhiên vang lên nhan ngọc thanh triệt thanh âm, hắn chậm rãi đạp tiến vào, chậm tĩnh như nước khuôn mặt thượng ẩn ẩn có chút ủ rũ. Nhan, Mộ Thanh Dung hơi hơi cúi đầu, tựa giác cái nấy. Nhan Ngọc hướng nàng gật gật đầu, cũng không có trách cứ. Mộ cô nương nhưng thấy ta trên chán hắc khí, thượng quan Tuyết Linh chỉ vào chính mình trên chán kia phiến hắc khí, nhàn nhạt hỏi. Mộ Thanh Dung ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng kia trương không hề huyết sắc khuôn mặt, trầm rãi gật đầu. Độc đã tiến vào ta trong đầu, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cô nương yên tâm, Nhan Ngọc cùng ta, kiếp này chú định vô duyên. Trận này hôn sự bất quá đúng rồi lại chúng ta một cọc tâm sự. Nàng nói đạm rung, ảm đạm khỏe môi gợi lên một mặt chua sót cười. Linh Nhi. Nhan Ngọc trong mắt trung hiện lên một đạo giày đặc thương cảm, thấp dọng khẩn cầu nói, đừng nói này đó. Nàng nói được càng đạm càng nhẹ, hắn liền càng cảm thấy ấy nấy, vô lực cứu lại nàng thẹn ý cùng thống khổ lúc nào cũng tra tấn hắn. Thực xin lỗi. Thượng quan Tuyết Linh rũ xuống đôi mắt. Tuyết Lâu Đại Hỷ. Mãn Lâu khách hứa, không ít người nguyên bản là chuẩn bị tham gia Nhan Ngọc cùng dạ mâu Công Chúa Không ngờ nhan lâu chủ lại từ hôn với công chúa, vì thị hiểm, hôm nay tham gia tiệc cưới quan liêu rất ít. Dạ hạo nhiên một bộ áo tím, hắn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú tuyết lâu, trong lâu không khí vui mừng vẫn chưa cảm nhiệm đến hắn, hắn tay, cưng đến rách run. Vừa bước vào tuyết lâu, hắn liền thành khách khứa gian nhất chú mục tồn tại. Mọi người kinh ngạc, 13 vương già thế nhưng cũng tham gia nhan lâu chủ tiệc cưới. Dạ hạo nhiên du tẩu với khách khứa gian. Nhìn thấy một bộ hỉ phục nha ngọc, nha ngọc thanh nhã khuôn mặt nhìn thấy hắn hơi hơi có kinh ngạc, bất quá khoảnh khắc, liền trôi đi vô tung. Hắn chậm rãi hướng hắn đi tới, Dạ Vương gia Quang Lâm tại hạ ti cưới, thật sự là tại hạ vinh hạnh. Dạ Hạo Nhiên sắc bén con ngươi nhìn chăm chú hắn, gật gật đầu. Cũng không có đáp lời. Hắn lạnh lùng mặt tựa ở quan sát nha ngọc phản ứng, hắn ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, hình như có một loại vô hình áp lực, ngưng kết ở hắn quanh thân, nha ngọc chỉ là nhẹ nhàng cười, vẻ mặt đương nhiên Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường dạ hạo nhiên ngồi ở khách khứa gian, ánh mắt sáng quắc rừng ở kia cái hỉ khăn tân nương trên người. Hắn tự hồ nhớ tới hắn ngày đại hôn, đem thượng quan tuyết linh bỏ ở một bên tình cảnh, đáy lòng dần dần nhảy lên cao ra một mặt thẹn ý. Đường thượng tân nhân hết sức trước mắt, hắn nhăn lại mày, ánh mắt trước sau rừng ở kia tân nương trên người. Khu khu cụ, nàng kịch liệt ho khan, một cổ mãnh liệt huyết tinh chi khi ùa vào nàng trong cổ họng, hỉ khăn dưới nàng, cố nén kia cổ huyết tinh chỉ còn lại có cuối cùng nhất bái trận này hôn sự là nhan ngọc tâm nguyện nàng như thế nào cũng không thể làm tạm nàng đôi môi tràn ra kịch liệt ho khan lồng ngực nội không khí phảng phất bị rút cạn một cổ máu tươi rốt cuộc chịu đựng không được khủ ra tới thì khăn đột nhiên bị sốc lên một đôi mắt đen lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng nàng nhìn cặp kia con người kinh ngạc ngẩn mặt bên môi lưu lại vết máu hết sức tiên minh thật là ngươi dạ hạo nhiên trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc chỉ là kia cảm xúc lóe đến cực nhanh không cần thiết một hồi liền ẩn diện, hắn tràn ra chảo phúng ý cười, âm trầm trên mặt như là phúc ngàn hàn băng sương. Vương gia, hắn thế nhưng ở chỗ này, thượng quan tuyết linh trong lòng một mảnh ấm ầm. A, ngươi còn chưa chết. Dạ hạo nhiên áp xuống trong lòng cuộn cuộn sóng gió, nhìn nàng kinh ngạc khuôn mặt, câu môi chảo phúng cười, xem ra ngươi căng rất lâu, bổn vương còn tưởng rằng ngươi đã chết. hắn nói được các độc, bên môi kia mặt đau đớn vẫn là bị nàng chứng kiến. Thác vương gia hưng phúc. Nàng quay mặt đi không đi gặp hắn, hiện tại nàng lấy cái gì mặt tới gặp hắn. Nàng vẫn là hắn phi tử, lại ở trước mặt hắn cùng người khác thành thân. Giờ khắc này, nàng tâm, đột nhiên phân loạn đến lợi hại. Nhăn lâu chủ, nếu bổn vương không có nhớ lầm, bên cạnh ngươi vị này tân nương hình như là bổn vương phi tử. Dạ hạo nhiên đột nhiên tràn ra một mặt cười lạnh, hắn đáy mắt tối tâm chi sắc càng đùng. Vương gia không có nhớ lầm, nàng đúng là linh vương phi, vừa lúc vương gia tới tuyết lâu, có dạng đồ vật còn thỉnh vương gia giao ra. Nhan Ngọc hai mắt nhàn nhạt, nhạt, không có bất luận cái gì hoảng loạn chi sắc. Cái gì? Hiệu thư? Hắn nói được thực nhẹ, lại làm ở đây mỗi người đều ngơ ngẩn. Thượng quan Tuyết Linh nâng lên mặt, mê mang nhìn Nhan Ngọc, đáy lòng ruột mềm trăm mối. Ngươi? Gia hạo nhiên, trong mắt bính ra một đạo rét lạnh quan mang, thượng quan Tuyết Linh, đây cũng là ngươi ý tứ. Hắn đem ánh mắt rừng ở trên người nàng, đáy mắt lạnh leo ăn một nàng, khiến nàng phát ra dùng mình. Ta đối vương ra mà nói đã không có bất luận cái gì tác dụng. Nàng cắn chặt môi, trong lòng một mảnh hỗn loạn, hắn cưới nàng nguyên bản chính là vì tô tuyết ý điề. nhưng mà hiện tại nàng đã là tự thân khó bảo toàn, còn có cái gì phúc khí có thể cho nàng. Nàng nhan nhạt cười, tựa khổ tựa xác. Nàng trả lời, làm dạ hạo nhiên đấy mắt tức giận càng tăng lên, cơm mồm, muốn bổn vương viết lưu thư. Dạ hạo nhiên con ngươi tối sầm lại, bên trong ẩn ẩn có băng diễm ở nhảy lên. Mắt ương nheo lại, trầm giọng nói, nhan ngọc đoạt ta thề, từ hôn với công chúa. Ngươi cũng biết ngươi sở phạm chi tội đủ khả năng làm buồn vương huyết tẩy tuyết lâu. Hắn hắc mâu trung giấu giếm khiêu khích cùng điên cuồng. Vương gia là ở uy hiếp. Nhan Ngọc lẳng lặng nhìn lại hắn, đông lạnh trầm triệt thanh âm sâu kín truyền đến. Đúng là. Trường kiếm đột nhiên rút khởi, kiếm vừa ra vỏ, phát ra hung tận hàn quang. Mọi người kinh hô, sôi nổi sau này thối lui. Không bất mãn mắt hoảng sợ nhìn trước mặt đao kiếm tương hướng hai vị nam tử. Dạ hạo nhiên thân thủ tự nhiên không cần phải nói, hắn chăm trinh xa trường chưa từng bị bại, mà nhìn như mảnh khảnh nhan ngọc công tử, chỉ cần cùng hắn đã giao thủ người đều biết, hắn cây quạt, lãnh mà mau, chiêu chiêu chí mệnh, hắn võ công tuyệt không ở dạ hạo nhân dưới. Hai người quyết đấu, tất là một trận ác đấu. ở mọi người nín thở nhìn chăm chú vào đường thượng rằng có hai vị công tử khi, nhưng không ai phát hiện một mặt bóng đen lặng yên không một tiếng động lèn vào tuyết lâu, bưng kín thượng quan tuyết linh miệng, đem nàng bắt đi. Không hảo, thượng quan tỷ tỷ bị hắc y hệ nhân bắt đi. Minh Hàm như kinh hoàng chỉ vào chính treo tường mà đi hắc ảnh nhân, kia hắc ảnh nhân trên người ôm đúng là thượng quan Tuyết Linh. Cái gì? Nha Ngọc trong lòng hoảng hốt, ánh mắt theo Minh Hàm như chỉ phương hướng nhìn lại, luôn luôn trầm tĩnh khuôn mặt nhuộm đầy kinh hoàng. Đáng giận. Dạ Hạo Nhiên cắn răng, trong mắt xuất hiện ra phẫn nộ sóng gió, mau đuổi theo. Kia hắc ảnh nhân thế nhưng sấn bọn họ không chú ý bắt đi thượng quan Tuyết Linh. Rốt cuộc là ai? Linh Nhi không thể rời đi ta lâu lắm, trên người nàng độc nếu không dựa ta huyết Chống đỡ không được lâu lắm, Nhan Ngọc Ách thanh mà nói, Hắn huyết tuy rằng giải không được nàng độc, nhưng đã không có hắn huyết, nàng tuyệt đối căng không đi xuống. Dạ Hạo Nhiên phức tạp nhìn hắn, chỉ nói, đuổi theo lại nói, một đội nhân mã bắt đầu ở trong bóng đêm tìm tòi mở ra. 36 Lây thân cứu hái, một người rốt cuộc tỉnh. Xa lạ mà bén nhọn giọng nữ đến đỉnh đầu truyền đến, Thượng Quan Tuyết Linh lông mi thoáng giật giật, nàng chậm rãi mở tấn trọng mí mắt, trên người tứ chi truyền đến đau đớn khiến nàng lông mày nhăn lại. Nàng hướng bốn phía nhìn lại, xa lạ trong phòng, không khí có loại nồng đậm mũi mốt. Một người hồng y liêng váy nữ tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, kia cô nương giữa mày có quý khí cùng tiêu ngạo, nhìn qua không giống người thường gia cô nương, cung coi như lớn lên mi thành ngục tú, chỉ là hai tròng mắt nở rộ mãnh liệt tác động, kia hồng y cô nương liếc xéo nàng, thanh âm ẩn ẩn có trào phúng. Nguyên lai like ngươi thật là linh vương phi, nhan ngọc thế nhưng từ hoàng thúc trong tay đem ngươi bắt đi, hôm nay cẩn thận nhìn lên, ngươi tướng mạo bình thường. So ra kém hoàng thúc trong phủ tô vương phi, càng đừng nói mộ cô nương, ta nghĩ không ra vì sao hoàng thúc cùng nhan ngọc như vậy quý chóng ngươi. Nàng thanh âm, là anh, giữa mày kia phân kiêu ngạo, không cấm khiến nàng nhớ tới nam nhân kia, dạ hạo nhiên. Hắn cũng là như vậy cao ngạo, không coi ai ra gì. Ngươi là ai? Thượng quan Tuyết Linh cũng không có trả lời nàng vấn đề, nàng nhìn chăm chú nàng, con ngươi không có nửa điểm hoảng loạn. Hồng ý thì cô nương hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không biết nói ta là ai. Vậy ngươi hẳn là biết Nhan Ngọc Nguyên bản là muốn cười ai? Ngươi là Dạ Mâu. Tính ngươi thông minh. Dạ Mâu nhướng mày lên nàng. Thượng quan Tuyết Linh thở sâu vấn thần, ngưng thanh nói, ngươi trong miệng hoàng thúc chính là Dạ Hạo Nhiên. Ngươi nói hân quý trong ta? Nàng đỗng nhiên cười lạnh, kia cười có không tin cùng buồn cười. Dạ Hạo Nhiên đãi nàng, từ trước đến nay chỉ có lạnh nhạt. Nàng nhập vương phủ một năm, có từng cảm thụ quá hân quý trọng? Nếu hân quý trong nàng, vì sao đem nàng đánh vào nhà giam? Lam liên cẩn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Người nữ nhân này. Nghe vậy, dạ mâu sắc mặt có chút ám trầm. Một trận giận a, ngươi cũng biết ngày đó ngươi bị bắt đi rồi. Hoàng thúc suốt đại say ba ngày. Đây là 20 năm tới hắn lần đầu tiên ba ngày không có thượng triều. Ngươi còn cho rằng Hoàng thúc đối với ngươi không có nửa điểm tình ý. Thượng quan tuyết linh lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng đấy lòng một trận chua sót, nàng cũng không có dự đoán được dạ hạo nhiên sẽ như thế. Ngươi thế nhưng còn muốn phản bội Hoàng thúc gả cho Nha Ngọc. Nàng triển khai một cái âm lãnh cười, vạn vẹo chỉnh trương tiểu dung, ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Hoàng thúc cùng nhan ngọc, ngươi rốt cuộc muốn cái nào? Dạ mâu lãnh liệt đôi mắt quét về phía nàng, lạnh lùng hỏi. Thượng quan tuyết linh trong mắt xẹt qua một đạo phức tạp chi sắc, im lặng không nói. Nói, ngươi ấy chính là cái nào? Công chúa bắt ta tới chính là vì hỏi ta chuyện này. Ngươi nói, ngươi yêu không yêu nhan ngọc. Dạ mâu bắt nàng hai vai, phe phẩy nàng bả vai công chúa tâm một trận đau đớn quần quần mà đến thổi quét hướng nàng nàng mở mông lung hai tròng mắt chỉ cảm thấy trước mắt chậm rãi tối sầm sung dưới nàng kịch liệt cụ này đó là độc phát bệnh trạng lần này độc phát mau mà hung đau nhức tức khắc thẳng tới khắp người phệ cốt đau đớn lệnh nàng gần như ngất dã mâu vẫn cứ kích động mà loạn choạng nàng thân mình không ngừng chất vấn nàng nếu còn có kiếp sau ngươi đừng tái nộ thấy ta được không nàng khí hư du tẩu nói đối với trống vắng nhà ở sâu kín mở miệng Nàng con ngươi rất sâu rất sâu, như là nhớ tới sinh mệnh quan trọng nhất một người. Nàng bên môi bỗng nhiên tràn ra một mặt suy yếu cười, vô lực lại sán lạ. Nàng yêu hắn sao? Cái loại này tưởng niệm, cái loại này đau đớn, thế nhưng so độc phát tới đến càng kịch liệt. Linh nhi, tam thế tình phụ, ta cả đời gì cầu. Linh nhi, ta yêu ngươi. Linh nhi, gả cho ta đi. Hắn ấm áp mà tốt đẹp thanh em khiến nàng dần dần mất đi độ ấm thân mình nhiễm ấm áp. Nàng bên môi cười hoa càng sâu tuy ý giả mâu loạn trạng nàng dần dần mất đi ý thức thân hình hảo tưởng nói cho hắn nàng cũng yêu hắn một giọt thanh lệ hoa lạc tay nàng chỉ chậm rãi trở nên lạnh băng cuối cùng trong ý thức chỉ để lại đối nam nhân kia sở hữu nhớ nhung lãnh mà ở bước phát ra mùi mốc trong phòng không thấy ánh mặt trời thượng quan tuyết linh liền nằm trên mặt đất nàng thân mình cũng không núc đích đẩy ra cửa phòng một chút kia quá độ sợ hãi sử nhan ngọc trái tim thiếu chút nữa đình chỉ linh nhi Nhan Ngọc nhìn nằm trên mặt đất không có sinh khí thượng quan tuyết linh. Trong lòng hoàng hốt, hắn phát điên sông lên trước. Bế lên nàng. Trên mặt tràn ngập xuyên tim đau đớn cùng sợ hãi. Linh Nhi, đừng làm ta sợ. Hắn ách thanh kê Đôi tay gắt gao mà ôm chặt nàng lạnh leo thân hình. Toàn bộ thân mình kịch liệt run rẩy, Hắn run run mà xoa nàng không hề huyết sắc khuôn mặt. Bi thương đến làm người cho rằng hắn ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới. Dạ hạo nhiên cứng đờ mà đứng. Hắn hai tròng mắt khó có thể tin đảo qua này hết thảy, cuối cùng ánh mắt dừng ở đứng ở một bên dạ mâu trên người. Hắn vươn tay, phẫn nộ một bạn hai, hung hăng ném ở dạ mâu trắng non trên mặt. Kia trở tay không kịp lực đạo, sử dạ mâu lảo đảo ngã xuống đất. Hoàng thúc! Dạ mâu kinh ngạc hô! Dạ hạo nhiên mày nhíu chặt lên, con ngươi hiện lên một lỗ tàn bạo, lạnh lùng quát, ngươi giết nàng. Ngươi đáng chết! Ta không có! Ta cái gì đều không có làm! Dạ mâu mọi cách biện giải! Nàng rõ ràng chỉ là đem nàng bắt tới, liền hình đều không có dùng tới, nàng cứ như vậy đã chết. Nhan Ngọc đột nhiên ra tay, một trường đánh vào nàng mảnh mai thân hình thượng, nàng lập tức phun ra máu tươi, tanh hồng máu tươi, tích đắt rơi xuống xuống dưới. Hắn con ngươi nổi lên một mạt huyết hồng, trong ngáy mắt, lý trí hoàn toàn hỏng mất. Thế nhân đều biết, Nhan Ngọc cũng không sẽ tay không đả thương người, hắn luôn là lấy phiến làm hắn vũ khí, mà lúc này đây, hắn lại lấy trưởng làm vỡ nát giả mâu ngực. Hắn mất không chế. Mất đi nàng đau ý làm hắn hoàn toàn mất khống. Giả Mâu, hắn vẫn nộ tê thanh hô, trong mắt xúc tích âm lênh tàn bạo, ta muốn ngươi đền mạng. Hắn thân thủ phát ra âm trầm hàn khí làm bốn phía không khí phản phất động lại giống nhau, áp lực đến làm người hô hấp nhân khó. Nhan Ngọc tràn ra đáng sợ mặt chậm rãi bước hướng nàng, nàng sợ hãi đến lảo đảo ngã xuống đất, thân thể một chút lui về phía sau, nàng thất thanh thét chói tai, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn cái dạng này, nàng biết hắn nhất định sẽ giết nàng. Hoang thúc. Hoàng thúc cứu ta. Dạ Mâu kinh sợ với hắn quanh thân phát ra phệ cốt lạnh lẽo, kéo thân mình, bò đến dạ hạo nhiên dưới chân, lôi kéo hắn góc áo, cầu xin nói, "Hoàng thúc cứu ta." Dạ Hạo Nhiên túi xuống thân, lạnh thấu xương âm chập tầm mắt, lạnh lùng quét về phía nàng, lạnh nhạt mà không hề cảm tình. Hắn nghiêng đi gương mặt, nhanh chóng đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác, chán ghét khinh thường với liếc nhìn nàng một cái, cũng không muốn ra tay cứu nàng. "Nhan." Mộ Thanh Dung nhỏ sinh thân hình đột nhiên che ở nhan ngọc trước mặt. Nhan Ngọc vẫn chưa bởi vậy lùi về tay, trong mắt giết sạch tấn hiện trong tay trưởng lực âm thầm xúc tích, quát lạnh nói, "Tránh ứng ra. Kia dưới trường đi, Dạ Mâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hắn đôi mắt giống một cái không đáy hấp động, bên trong cất giấu khắc cốt hận ý, sâu thẳm lạnh lẽo. "Nhan, dừng tay. Nếu ngươi giết công chúa, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ Thanh Dung kiệt lực tưởng gọi hồi hắn lý trí, chính mắt nhìn thấy thượng quan Tuyết Linh chết đi, nàng biết, Nhan Ngọc đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hắn trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, giết Giản mâu. Ta kêu ngươi tránh ra. Hắn thanh âm lạnh băng vô cùng, không có một tia độ ấm. Mộ Thanh Dung nhìn như vậy, hắn không cấm đánh cái dùng mình. Nhan, Mộ Thanh Dung định trụ kinh hoàng nỗi lòng, mềm nhẹ nói, ta có thể minh bạch công chúa, ta đã từng một lần cũng muốn giết chết nàng. Thanh Nhi, Nhan Ngọc Tay lập tức cứng lại rồi, hắn không thể tưởng tượng nhìn Mộ Thanh Dung, ngươi sẽ không minh bạch. Mộ Thanh Dung chưa xuất lời, chờ đợi một người lâu như vậy. Lại vẫn là đuổi không kịp người kia thống khổ, ngươi sở hữu nhu tình, sở hữu ái đều cho nàng. Ta từng ghen ghét đến muốn giết chết nàng, nhưng là nhan, nếu là ta làm như vậy, liền sẽ mất đi người đối ta cuối cùng một phần ôn nhu. Nàng nói được thống khổ, nói được bi thương, mở to một đôi hơi hơi nổi lên hơi nước con ngươi nhìn chăm chú hắn. Thanh nhi, ta. Đối nàng ấy nấy xử nhan ngọc chậm rãi rũ xuống tay. Bung tha công chúa đi, thượng quan cô nương chết cũng không phải nàng trực tiếp tạo thành. Nhan Ngọc chậm rãi thu hồi tay, mềm nhẹ đem trên mặt đất thượng quan tuyết Linh đủng khởi, hắn quay đầu lại, nhìn không thấy hắn sắc mặt biểu tình, dạ vương, dạ, thỉnh ngươi có thể còn Linh Nhi tự do, ta sẽ mang theo nàng rời đi, trên đời không hề có Linh Vương Phi, cũng không hề có thượng quan tuyết Linh. Dạ hạo nhiên lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn cuối cùng lưu lại bóng dáng, hắn thân mình cường tại chỗ, thật dài một đoạn thời gian không có di động. Hoàng thúc! Dạ hạo nhiên ngón tay lạnh leo rũ tại bên người. Hắn tâm lập tức dừng lại ở mô một chỗ sâu tròn, chỉ nhớ rõ đau cùng bị thương. Hắn nhớ tới bọn họ cuối cùng lần đó nói chuyện. A, ngươi còn chưa chết. Hắn đã từng vô tình đối nàng nói, xem ra ngươi căng rất lâu, buồn vương còn tưởng rằng ngươi đã chết. Dạ hạo nhiên hai mắt đỏ đậm, ngực một cổ khí huyết ở cuộn cuộn, hắn trái tim một trận co rút dường như đau nhức. Hắn đột nhiên mà cười, cười đến điên cuồng, cười đến đau lòng. Dạ hạo nhiên a, dạ hạo nhiên, ngươi thế nhưng như vậy chú đã chết nàng. Xe ngựa sốc này Nhan Ngọc An tĩnh nhìn chăm chú kia trương không bao giờ sẽ mở hai mắt khuôn mặt. Nhẹ nhàng trà lau khỏe miệng nàng vết máu. Hắn ngón tay nhớ nhung dừng lại ở nàng khuôn mặt thượng, túi người, lạnh leo môi chạm đến nàng trắng non gương mặt, trên môi xúc cảm làm hắn điên cuồng đau lòng lên. Nàng khuôn mặt như thế an tưởng, suýt nữa làm hắn cho rằng nàng chỉ là ngủ. Hắn đem mặt nhẹ nhàng mà trôn ở trên người nàng, kia lạnh leo hơi thở gần như làm hắn hỏng mất. Nhan! Mộ Thanh Dung ngồi ở một bên. Lo lắng nhẹ giọng gọi hắn Hắn không có đáp lại nàng Bạch đi thượng từ từ bay xuống hạ từng trận thống khổ Kia thống khổ tính cả mộ thanh dung Cũng có thể cảm thụ được đến Nước mắt chậm rãi từ hắn trắng non trên mặt chảy xuống Hắn không có mở hai mắt Chỉ là đem đầu dựa vào chết đi trên người nàng Hắn nước mắt lặng yên không một tiếng động Lại làm mộ thanh dung nghe được hắn đấy lòng mánh liệt thống khổ Mộ thanh dung nhìn như vậy bi thương hắn Thật lâu không thể lãi hàng năm kia một khắc nàng nhìn đến Nhan Ngọc Tâm cũng đi theo Thượng Quan Tuyết Linh tử vong mà ngưng kết. Xe ngựa đột nhiên đình chỉ, phía trước có người chặn đứng cố kiệu. Nhan công tử, chúng ta lại gặp mặt. Một tiếng lao giả thanh âm bỗng nhiên vang lên, Nhan Ngọc Tâm cả kinh, chậm rãi buông trong lòng ngực nàng. Xúc lên mảnh, trước mắt xuất hiện cái người mặc màu trắng đạo phục lao ông, hắn lót lót trên mặt hoa râm râu, hiện từ khuôn mặt mang theo ý cười nhìn kia kiệu thượng bạch tỷ tỷ công tử. Nho hoa thượng nhân, Nhan Ngọc trong lòng một trận kinh dị, ở trước mặt hắn đứng không phải người khác. Đúng là vì hắn bạc hạ tam thế tình phụ, cả đời gì cầu nho hoa thượng nhân. Lao hủ vừa mới nghe thấy công tử bi thương chi âm, xem ra công tử người trong lòng đã qua. Nàng kiếp này trước với ta mà đi. Như thế nào phụ ta? Hắn nhẹ nhàng cười, tiếc khổ lan tràn đến khỏe miệng, hóa thành mảnh liệt tan nát cõi lòng. Đừng nóng nội. Nho hoa thượng nhân từ cổ tay háo trung móc ra một bọc nhỏ rực giấy. Đây là tuyết liên can, dược hiệu tuy so ra kém tuyết liên, lại cũng có thể cứu nàng một mạng này liên căn có thể làm nàng chết mà sống lại. nhan ngọc trong lòng hai nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào liền kết luận nàng đã chết. đoạn trường tan họp làm chúng độc giả xuất hiện chết giả hiện tượng. bất quá nếu nàng còn phải không đến cứu trị, đại la thần tiên cũng không giúp được. có thể thỉnh thượng nhân đem liên căn tặng cùng tại hạ. nghe nói nàng vẫn chưa chân chính chết đi, nhan ngọc trong lòng đại hỉ. liên căn dược hiệu rốt cuộc hữu hạn, muốn cứu nàng liền xem công tử có chịu hay không hy sinh. nho hoa thượng nhân ý vị thâm trường nhìn nhan ngọc. Chịu. Hán tưởng cũng không có tưởng liền trả lời. Lao hủ nhắc nhở công tử, kia cô nương độc đã tiến vào nàng trong đầu, liền tính giải độc, có lẽ biến thành si nhi, có lẽ đánh mất ký ức, rốt cuộc nhớ không dậy nổi kiếp này việc, công tử còn muốn cứu nàng. Cứu. Lần này như cũ khẳng định, ngươi cần phải tường hảo, cứu nàng có lẽ kiếp này ngươi sẽ nhân nàng mà chết, vô luận trả giá bao lớn đại giới, ngươi đều phải cứu nàng. Đúng vậy. Nhan Ngọc thật mạnh gật đầu. Kêu hảo. Ngoa Hoa thượng nhân chậm rãi tiến lên, đem trong tay Tuyết Liên căn đặt ở trên tay hắn, sắc mặt đột nhiên trầm trọng lên, "Công tử, ngươi muốn cứu nàng tuy rằng cũng không sẽ làm ngươi bỏ mạng, chính là lại sẽ làm ngươi dung mạo đại biến. Ngươi nhưng có nghe nói, tiền nhiệm Võ Lâm minh chủ Võ Công mất hết, một đêm liền già nuơ 20 tuổi." Nghe qua, ta không thèm để ý. 37 cả đời si tình, một một nữ tử lặng lặng dựa vào bên cửa sổ, nàng trên mặt mỏng thi phấn trang, 3000 như mực tóc đen búi thành búi tóc Phát Gian Linh Tinh mấy chỉ cây trầm, tố nhan thanh nhã. Nàng tên là Hoa Lăng, sơ tỉnh khi một người kêu mộ thanh dung nữ tử như vậy nói cho nàng, nàng không có chuyện cũ ký ức. Bất luận cái gì một chút về chính mình hoặc là người khác, ánh mặt trời hi lánh đánh rất ở nàng đơn bạc xiêm y diệt thượng, nàng con ngươi trở nên lỗ chống thanh tán, phảng phất bị rút ra, nàng chỉ là không ngừng không ngừng cuốn góc gáo, lặp lại. Mộ Cô Nương nói, nàng chúng rất sâu độc, thế cho nên hiện tại nàng đánh mất đại bộ phận ký ức. Cứu nàng đó là tuyết lâu lâu chủ nhan ngọc công tử. Nàng vài lần yêu cầu giáp mặt ta hắn, lại đều bị mộ cô nương lời nói dịu dàng cự nói. Hoa cô nương, lâu chủ hắn đang ở tĩnh dưỡng, vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Mộ cô nương nói này đó thời điểm, con người cất giấu khắc sâu đau khổ cùng thê thảm. Lại vẫn là bị nàng chứng kiến. Trước mắt mộ cô nương đối nàng mà nói là xa lạ, nàng chỉ là ở tỉnh lại khi gặp qua vài lần, mà đương nàng lần đầu tiên nghe được nhan ngọc tên này khi, lại có một tia khác thường Gái nàng tâm, làm nàng thập phần khó chịu. Hoa lăng đấy lòng một mảnh vắng vẻ, nàng lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ tuyết chi lâu. Nghe nói nhan ngọc liền ở tại chỗ đó, tỷ nữ minh hàm như đi đến, thế nàng thay một chản trà nóng. Ngày mai, nàng trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, lâu chủ là cái như thế nào người? Minh hàm như giật mình, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, sẽ không, từ đáy lòng trả lời, là cái thực ôn nhu người. Nàng nhàn nhạt tác thành liền không có tiếp tục hỏi lại đi xuống, chỉ là không hề chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ kia bị sương mù che giấu tuyết chi lâu. Thượng quan, hoa cô nương, minh hàm như trần chờ chút, chậm rãi mà nói, lâu chủ người khác thực hảo, đối hoa cô nương càng không nói chơi. Minh hàm như than nhẹ một tiếng, nàng nghĩ nhiều nói cho thượng quan tỷ tỷ, nhan lâu chủ vì nàng sợ làm hy sinh, nàng nghĩ nhiều nói cho nàng, trên thế giới này có cái nam tử vẫn luôn đều hái nàng như sinh mệnh, chính là thượng quan tỷ tỷ lại đã quên cái kia nam tử. Đã quên hắn đã từng đối chính mình trả giá. Minh hàm như trong lòng một trận bi thống. Nàng nhớ tới ở tuyết chi trong lâu nhan ngọc, không cấm đỏ hai mắt. Nàng không thể nói cho nàng này đó, nhan ngọc rời đi khi đã từng đối nàng cùng mộ thanh dung công đạo quá. Nếu nàng tỉnh lại hỏi tên của mình, các ngươi liền nói cho nàng, nàng tên là Hoa Lăng. Nhan, ngươi không đợi nàng tỉnh lại sao? Nhan ngọc thân ảnh ở thưa thất dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần cô đơn, thật lâu sau, nhẹ giọng nói câu, không được khi đó nhan ngọc thân ảnh vẫn luôn khắc vào minh hàm như trong lòng nàng lần đầu tiên biết nguyên lai ái một người thế nhưng có thể điên cuồng đến không màng sở hữu hy sinh hết thảy hắn vì cái gì không ra hoa lăng sâu kín mở miệng hỏi nàng ánh mắt từ từ dừng ở trước mặt kêu biểu đinh thượng từ nàng tỉnh lại sau nàng liền chưa từng gặp qua hắn ở trong lâu đi lại lâu chủ hắn thân mình có chút không khỏe minh hàm như thần sắc có chút mất tự nhiên nàng phùng chén trà đưa tới hoa lăng tiếp khởi tinh tế phẩm nàng nghe hạ nhân nói qua Tay nàng đã từng đoạn quá, nhan ngọc không chỉ có thế nàng giải độc, càng trị hết tay nàng thương. Ngày mai, tối hôm qua ta làm giấc mộng. Nàng nhàn nhạt nói, trong mắt toát ra yêu thương chợt lóe mà qua. Minh hàm như thế nàng thêm nóng quá chả, hỏi, cô nương làm cái gì mộng? Ta mơ thấy cái nam nhân, giống như ở ta ngủ thời điểm đã tới ta mép giường. Cô nương nhiều lo lắng, tuyết lâu để phòng nghiêm ngặt, sẽ không có người ngoài xông tới. Minh hàm như trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, nàng có chút ảm đạm thần thương. Trong mắt hiện lên một mặt bi thương quan mang. ân ta biết. Nàng chậm rãi điểm phía dưới, chỉ là cảm thấy thực chân thật, hán. Nàng trung quy không có lại tiếp tục nói tiếp, trong mộng nam tử trước sau chỉ là đứng ở mép giường lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Nàng tuy rằng không có mở mắt ra lại cảm thụ được đến hắn nóng cháy ôn nu. Có thể làm ta đưa cơm cấp lâu chủ sao. Nàng đột nhiên mở miệng yêu cầu, nâng lên con ngươi ngoại ý muốn có chút khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên Minh Hàm Như nhìn thấy như vậy nàng. Chính là. Minh Hàm Như lộ ra khó xử biểu tình. Ngày mai làm hoa cô nương đưa qua đi đi. Mộ thanh dung thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng không biết khi nào xuất hiện ở cửa. Nàng đấy mắt hiện lên một kìa bi thương ai đóng. Hoa lăng hướng nàng gật gật đầu lấy kỳ cảm tạ. Mộ cô nương. đại hoa lăng đi rồi, Minh Hàm Như nghi hoặc hỏi. Lâu chủ rõ ràng không được người khác tiến tuyết chi lâu, đặc biệt là thượng quan tỷ tỷ. Người đáp ứng làm thượng quan tỷ tỷ đưa cơm, lâu chủ biết sau sẽ tức giận. Nhan hắn cũng không thể cả đời nốt ở tuyết chi trong lâu. Mộ thanh dung nhẹ nhàng mà trả lời, hình như có loại trầm trọng thở dài. Thích thích thích. Ai? Trong môn truyền đến một tiếng cực kỳ dễ nghe giọng nam, hoa lăng hơi hơi có chút giật mình, mơ hồ cảm thấy thanh âm kia ngoài ý muốn làm nàng cảm thấy quen thuộc, tay nàng chỉ dừng lại ở trên cửa, chỉ là nghe được kia thanh lánh thanh âm, lại làm nàng tâm, đau đến có rút. Nàng theo bản năng nheo lại hai mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng đau dị thường chân thật. Lại cũng là loại này chân thật làm nàng hoàng hốt, nàng bình khởi hô hấp, nhan lâu chủ, ta là hoa lăng, tới cấp ngươi đưa cơm. Nàng thanh âm trôi đi ở lối đi nhỏ, trong môn một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau, nàng nghe được một trận rất thấp thanh âm ách thanh mà nói, gác ở ngoài cửa đi. Thanh âm kia mơ hồ có chút run rẩy, tựa ở nhận ẩn cái gì? Chính là, bên ngoài gió lớn, đồ ăn dễ dàng lạnh, nếu không ngươi làm ta đưa vào đi thôi. Hoa lăng nhẹ giọng mà nói, tay nàng cứng đờ nắm ở đồ ăn bàn thượng chỉ cách một phiến môn khoảng cách gần chỉ là nghe được hắn thanh âm lại làm nàng lạnh run phát run lên nàng cùng hắn tựa hồ cũng không phải cứu cùng bị cứu quan hệ ta nghe nói ngươi thích ăn chay đồ ăn liền chính mình xuống bếp xào vài đạo rau xanh cảm ơn ngươi đã cứu ta nàng nói được thanh khẩn ánh mắt dừng ở kia phiến nhắm chặt trên cửa thấy trong môn người không có phản ứng khẽ thở dài một tiếng liền đem đồ ăn bàn gác trên mặt đất ta trước gác ở ngoài cửa ngươi phải nhớ kỹ ra tới lấy xoay người rụt rời đi hết sức Nàng lại nghe thấy trong môn chuyển đến thấp thấp kêu gọi thanh. Hoa lăng. Lầu chủ có việc. Nàng dừng lại bước chân, nhìn chăm chú kia phía môn, trong lòng đột nhiên trở nên dị thường khẩn trương. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi. Ngươi, có khỏe không? Hắn kia khàn khàn trong thanh âm lộ ra một tia thống khổ. Ta thực hảo. Nàng đấy lòng nhân hắn nhẹ nhàng thăm hỏi, dâng lên một cổ vắng vẻ chua sót. Không có gì sự, ngươi đi đi. Kinh nội phố, luôn luôn náo nhiệt. Hoa Lang bệnh sau lần đầu đi vào trên đường, nàng vũ về trên mặt kia tầng. Gia lâu, mộ cô nương liền làm nàng mang lên. Nàng tuy là nghi hoặc, lại cũng đem kia trương mặt nạ hảo hảo mang ở trên mặt. Hiện tại nàng đã thay mặt khác một khuôn mặt, chẳng lẽ nàng mặt không thể bại lộ ở trước công chúng? Chẳng lẽ là nàng là triều đình tội phạm quan trọng? Nàng nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc đầu, liền không hề suy nghĩ. Trên đường đột nhiên ùa vào một đội quân bình, một người hắc ý yền nam tử cưỡi tuấn mã chậm rãi đặt tới. Hoa lăng ánh mắt rừng ở kia nam tử trên người, ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm. Kia nam tử mi nhẹ nhàng nhíu lại, lớn lên tuấn mỹ dị thường. Một đôi đại mà có thần đôi mắt, cho dù là hiện tại vẻ mặt túc mục không gì biểu tình thời điểm, cũng vẫn cứ sặc sơ loa mắt. Hắn kia giữa mày quý khí cùng phô trương, đủ có thể thấy không phải người bình thường. Nghe được ba tánh gọi hắn vì mười ba vương ra khi, nàng thân mình chấn động. Từ ba tánh gian chống nói, nàng đã biết một tin tức. 13 vương gia dạ hạo nhiên tháng sau sơ đem nên thú xích quốc đại công chúa. Hai vị huynh đệ, ta muốn hỏi hạ 13 vương gia có vài vị phi tử. Hoa lăng nhẹ giọng hỏi. Hai vị, Tô vương phi, Linh vương phi, một chính một chác. Trong đó một vị nam tử lấy quái dị ánh mắt nhìn nàng, giống như nàng không biết vương gia có mấy cái phi tử chuyện này dị thường hiếm lạ. Vừa mới nghe nói vương gia còn phải đón dâu, là nạp tiếp. Nàng hỏi tiếp nói. Vương gia cưới chính là xích quốc công chúa. Ngươi nói đường đường công chúa khả năng ủy khuất làm tiểu thiếp. Vừa vận này linh vương phi không lâu trước đây đã chết, này trong vương phủ chắc phi vị trí cấp không ra tới. Không đúng, công chúa là làm vương gia chính phi. Một người khác sửa đúng nói. kia tô vương phi biến thành chắc phi. Vậy càng không phải, nghe nói vương gia đem chắc phi vị trí cấp không ra tới, này tô vương phi liền bị hàng thành thiết thị. Không lâu trước đây này tô vương phi vẫn là thập phần được sủng ái không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vương gia biếm lanh cùng, kia linh vương phi không bị còn không bái. Vương gia tuổi hồ còn không nghĩ đem chắc phi vị trí cấp nhường ra tới. Hai vị huynh đệ, Linh Vương Phi là chết như thế nào? Hoa lăng nghe được bọn họ nhắc tới Linh Vương Phi, đồng nhiên một trận hoảng hốt, kêu hoảng hốt không cấm khiến nàng hỏi lên. Nghe nói là bị người bắt đi cấp hại chết. Nói bậy, ta là nghe nói nàng ở trong vương phủ lại nhiều lần hạ độc, bị vương gia phát hiện cấp ban chết. Người mới nói bậy, Linh Vương Phi không phải người như vậy. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nữ nhân trời sinh chính là lòng dạ thâm. Đừng nhìn linh vương phi một bộ vô hại khuôn mặt, có lẽ mới là chân chính ác độc người. Chậm dãi đi tới đội ngũ đột nhiên ngừng lại, tiêu ngựa thượng 13 vương ra đột nhiên xuống ngựa, hắn âm trầm một trương mặt đen, chậm rãi hướng bọn họ chạm vị trí đi tới. Hoa lăng nhìn chăm chú hắn, nhìn hắn ly chính mình càng ngày càng gấp, mặc danh khẩn trương lên. Người! 13 vương ra chỉ vào trong đó một người nam tử, hắn giữa mày, ngưng tụ một cổ tức giận, rét lạnh ánh mắt, như lợi kiếm bắn về phía hắn, vừa mới nói gì đó Tiểu nhân, tiểu nhân nhất thời mau nôn. Kia nam tử run run phát ra run. Ngươi vừa mới nói linh vương phi làm sao vậy? Mười ba vương gia hát trầm sắc mặt, xét qua một kia hàn quang, quanh thân tản ra âm lãnh hơi thở. Tiểu nhân chỉ là nghe nói, ai chuẩn ngươi giảng nàng không phải? Ngươi là muốn bổn vương độc khách ngươi, vẫn là muốn bổn vương tự mình cắt ngươi đầu lưỡi? Mười ba vương gia đột nhiên rút khởi trường kiếm, tẩy ra hắn miệng, đem sắc bén kiếm roi hướng hắn. Vương gia thứ tội, thỉnh vương gia thứ tội. Vương ra, hắn bất quá nói nói mấy câu ngươi liền muốn đem hắn đầu lưỡi cắt lấy, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Hoa lăng trung quy không đành lòng, chậm rãi mở miệng. Kia đạm nhiên lại quen thuộc tiếng nói, như nước sôi kinh chập dạ hạo nhiên màng hai, dẫn tới hắn cả người một trận run rẩy. hắn quay đầu nhìn chăm chú nàng, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Hắn nhìn chăm chú nàng, phản phất tưởng ở trên người nàng tìm kiếm người nào đó thân ảnh, bất quá một hồi, hắn thế nhưng giống mất hồn nghỉ non, ngươi không phải nàng. Trên đời thế nhưng sẽ có như vậy giống nhau thanh âm. Hoa Lăng theo bản năng đem tay vua ở trên mặt kia tầng thượng. Chẳng lẽ nàng cùng hắn quen biết? Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên cười lạnh hạ, bên môi đẩy ra mặt tự dễu cười khổ. Nàng đã sớm đã chết, ta lại vẫn cho rằng còn thấy được đến nàng. Hắn trong thanh âm giống như xương mù thống khổ bị thương. Chậm rãi thu hồi kiếm, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì ngươi thanh âm cùng nàng như vậy giống nhau, bổn vương cùng nhau bắt người chỉ tội. Thôi. Lưu hắn một cái mạng chó vừa mới thiếu chút nữa bị cắt đầu lưới Nam tử không được hướng nàng dập đầu nói lời cảm tạ mà nàng ánh mắt lại rừng ở kia dần dần biến mất bóng dáng thượng im lặng một trận tâm loạn dạ Quang lùng liệt bôi trên tuyết lâu yên tĩnh bầu không khí chiếu vào xanh biếc cây liếu thượng như vậy ban đêm như tiên cảnh làm người say mê hoa lăng nằm ở trên giường tràn trọc khó miên nàng nhớ tới ban ngày 13 vương ra nhìn thấy nàng tình cảnh như là muốn xuyên thấu qua nàng nhìn người nào hắn lênnh kiếm rút ra lại gần bởi vì nàng thanh âm giống hắn cố nhân liền làm hắn thu hồi kiếm người kia là hắn ai Tiên tĩnh ban đêm đột nhiên phiêu đãng khởi một trận duyên dáng tiêu âm nàng chậm rãi từ trên giường bỏ lên chỉ cảm thấy kia tiếng tiêu tựa hồ ở nơi nào nghe qua tùy ý khoác kiện áo ngoài tìm kia tiêu âm mà đi kia tiếng tiêu lại là từ tuyết chi lâu truyền đến nàng giật mình tuyết chi trong lâu sẽ không có người khác nơi đó chỉ ở nhan ngọc một người nàng có chút chân chờ chờ kia tiếng tiêu bi thường Thanh thanh lọt vào thai, thế nhưng làm nàng tâm củ thành một đoàn. Nàng trung quy vẫn là đạp tiếng tiêu đi qua. Tuyết chi lâu trước, một người thanh ý trẻ nam tử bối thân mà đứng, hắn thân mình mảnh khảnh lại tuấn giật, ánh trăng bôi trên hắn quanh thân, mạ lên một tầng nhàn nhạt ngân quang, kia màu ngân bạch sợi tóc ở ánh trang chiếu xuống càng hiện tái nhợt, khiến nàng tâm một trận co chặt. Nàng ngừng thở nhìn hắn kia đầu màu ngân bạch tóc dài, thế nhưng ngoại ý muốn cảm thấy đau lòng, nàng rõ ràng không quen biết người này lại chỉ là thấy hắn đứng ở chỗ đó liền như vậy đau đớn. Nhận thấy được phía sau có người, hắn chậm rãi quay đầu, hắn khuôn mặt thượng chiếu tinh xảo đặc sắc bạch ngọc diện cụ, cô đơn mà cô tịch trong mắt, ở nhìn đến nàng một chốc kia trồi lên đau đớn. 38 cả đời si tình, nhị. Kia áo xanh tóc bạc nam tử đứng, hắn trên mặt bạch ngọc diện cụ giấu khởi hắn chân chính khuôn mặt, 3.000 tóc bạc ở gió đêm thổi quét hạ, ánh trăng hắn, thoáng như thiên hạ dáng xuống thần chi. Làm người rời không ra ánh mắt Chỉ là kia chỉ bạc lại không cách nào phân rõ hắn tuổi tác. Hoa lăng ngừng thở, nhẹ giọng hỏi, người là nhan lâu chủ. Nàng đã từng ảo tưởng quá lâu chủ tướng mạo, lại chưa từng nghĩ tới hắn lại là lớn lên như vậy dáng vẻ. Tuy không thấy hắn dung nhan, lại có một loại thực thuần tịnh mỹ từ trên người hắn thấu ra tới. Làm nàng tâm kích khởi một vòng một vòng nho nhỏ gận sóng. Hắn mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, rồi sau đó xoay người, rục rời đi. Từ từ, nàng nôn nóng uống chủ hắn. Vươn tay giữ chặt hắn rụt rời đi thân mình, ngón tay một chạm được hắn bàn tay, lạnh leo đến khiến nàng nhăn lại mày, người tay hảo lạnh. Khu khu khu. Hắn đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, như sương mù tràn ngập ở trong bóng đêm, thanh âm thấp như nước sóng nói, trở về đi. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Nàng thanh khẩn nói, từ nàng tỉnh lại, liền vẫn luôn không có gặp qua hắn, hắn như là cố tình không xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng có chút lời nói, nàng không thể không nói, ta nghe nói là ngươi đã cứu ta. Không có gì. Hắn thanh âm thực nhẹ, có thở dài cùng trầm trọng ở bên trong. Ngươi bị phong hàn sao? Thiên như vậy lạnh ngươi ăn mặc như vậy đơn bạc nơi nào có thể hành đâu. Ta thế ngươi lấy kiện áo ngoài." Dứt lời, nàng dục xoay người rời đi, lại bị hắn chặn đứng, "Không cần, ta chờ hạ liền về phòng." Bóng đêm dần dần dày đặc, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bọn họ lẫn nhau dàn tiếng tim đập, tại đây không người nhưng nhiều ban đêm cũng có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn tâm nhảy đến có chút dồn rập Hắn cúi xuống thân mình nhìn nàng, phong, gợi lên hắn đơn bà cáo xanh, dơ lên. Bạch Ngọc diện cụ thượng có nhàn nhạt yêu thương. Hắn con ngươi dừng ở trên người nàng, chưa chớp, tựa hồ muốn đem nàng nhìn tận. Ngươi, như thế nào như vậy nhìn ta? Nàng thanh âm có chút khẽ run, lại không biết đấy lòng nhân hắn nhìn chăm chú mà phát ra rung động có bao nhiêu khắc sâu. Chỉ là một chút kia, nàng cảm thấy hắn xem ánh mắt của nàng như vậy quen thuộc, phản phất ở thật lâu phía trước, hắn liền như vậy xem qua nàng. Ta giống như thật lâu không có nhìn xem ngươi." Hắn giơ tay, có một lát do dự, lại ở chạm đến nàng tóc khi, vô pháp khống chế mà đem nó xoa ở lòng bàn tay, chầm mặc hồi lâu, không tha mà rời đi, lạnh lẽo ngón tay mơn trớn nàng khuôn mặt, tia ấm áp xúc cảm khiến cho hắn thanh âm trở nên dị thường khàn khàn, "Còn hảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại." Nhan Lâu chủ. Hắn động tác thực nhẹ thực ôn nhu, cũng không có làm nàng quá lớn kinh hoàng, chỉ là trên tay hắn lạnh lẽo mạc đến làm nàng một trận đau lòng, người tay hào băng." "Ta vượt qua" Hắn thu hồi tay, hơi hơi mà túi đầu Một mặt yêu thương ở đấy mắt chợt lóe mà qua Không Nàng nhẹ nhàng mà nắm lấy rục rút về tay Dùng chính mình ấm áp tay bao bọc lấy Đặt ở bên miệng, á khí Tựa hồ tưởng đem chính mình trên người ấm áp mang cho hắn Ngươi Nàng mềm nhẹ động tác đủ để bắt rối loạn hắn tiếng lòng Đột nhiên, hắn vươn tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực Linh nhi, ta rất nhớ ngươi Hắn thanh âm như gió như sương mù trầm thấp mà thâm tình Cái này ôm ấp Như là xa cách một đời, làm hắn tâm ẩn ẩn làm đau lên. Từ biết nàng tỉnh lại khi, hắn liền ngăn không được muốn thấy nàng. Cái loại này mãnh liệt tưởng niệm đẹ nặng hắn, làm hắn thống khổ, làm hắn chua sót. Nhưng, hắn như thế nào có thể thấy nàng? Hiện tại hắn, lăng nhi, nghe thấy hắn kêu gọi, nàng hơi hơi mê hoặc lên, ở trong lòng lực hắn, nàng chỉ cảm thấy kêu ôm ấp dị thường làm nàng an tâm cùng quen thuộc, nhăn lâu chủ, chúng ta chi rằng có phải hay không? Nàng nhẹ nhàng nói ra chính mình nghĩ hoặc. Ở nhìn thấy hắn cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen khi, lại bị chính mình phủ nhận, không có gì, ta không nên loạn tưởng. Chỉ là kêu đến từ đáy lòng chỗ sâu trong đau kịch liệt, làm nàng như là trói lại ngàn cân trọng sát đá, ép tới không thể động đậy. ân chỉ là ta đối với ngươi một bên tình nguyện. Hắn ngoại ý muốn đem chính mình cảm tình nói ra, thẳng thắn mà chân thành. Lại làm nàng tâm từng đợt rung động. Thân thiếp gặp qua vương gia. Tô tuyết ý gì là lướt tinh xảo, mày liễu lung thúy sương ngủ, một đôi thu thủy mắt. Sương cốt hóa nhuận. Chuyện gì? Dạ hạo nhiên ngước mắt, lạnh băng tầm mắt đạm quét, làm tô tuyết ý thì không cấm đánh cái dùng mình. Thần thiếp. Thấy nàng là đúng, hắn không kiên nhẫn phiết phiết tay, nếu là không có việc gì liền lui ra, bổn vương muốn đi ngủ. Vậy làm thần thiếp hầu hạ vương ra đi ngủ. Không cần. Dạ hạo nhiên ngữ khí sống nguội, nhìn nàng con ngươi nửa điểm cảm tình cũng không dư thừa. Thần thiếp là muốn hỏi vương ra vì sao này mấy tháng đều chưa từng đến đông sương phòng đi lại. Tô Tuyết Ý khóe miệng biên mang theo một tia ưu bán. "Buồn Vương có đi hay không còn phải trải qua ngươi đồng ý?" Hắn con ngươi hiện lên một tia tức giận, lạnh giọng nói. "Vương gia hiểu lầm thần thiếp ý tứ, thần thiếp chỉ là nhất thời không rõ, vương gia vì sao đột nhiên vắng vẻ thần thiếp, còn đem thần thiếp hàng vì thị thiếp, công chúa muốn phụ chính, thần thiếp tự nhiên lui ra tới, chính là tỉ tỉ không vị." Nghe vậy, Dạ Hạo Nhiên mắt đen híp lại, lánh liệt quan mang, ở trong mắt chợt lóe mà qua, "Như thế nào?" Ngươi tưởng ngồi nàng vị trí, thần thiếp không dám, chỉ là trong phủ nha hoàn đều ở thảo luận có phải hay không tỷ tỷ còn chưa chết, vương gia mới tiếp tục không chắc phi vị trí, thần thiếp cũng chỉ là hỏi một chút. Nếu nàng còn chưa chết, có phải hay không ngươi còn sẽ tiếp tục hạ độc? Hắn con ngươi lẹ lệ ra lệnh băng quan mang, đột nhiên kiểm trụ nàng cẳng, trong mắt phát ra ra khắc sâu bén nhọn tức khí. Vương gia, tô Tuyết Y rìa đông mà một tiếng quỳ dạp xuống đất, hoa dung thất sắc, tỷ tỷ chúng độc cùng thần thiếp một chút quan hệ cũng không có. Thỉnh vương ra nắm rõ, nàng nói được thanh khẩn, thanh tú khuôn mặt nhìn không ra một tia lừa gạt, than thở khóc lóc dáng vẻ chọc người thương tiếc, nhưng mà dạ hạo nhiên lại bất vi sở động, hắn hẹp dài thâm thúi đôi mắt híp lại, tiện đà hỏi, tiêu tỷ nữ minh hương chết cùng người có phải hay không có quan hệ? Tô Tuyết Y dĩ thân mình cứng đờ, nàng ngâng lên con người, thấy hắn hoài nghi thần sắc, tâm hung ác, nha một cắn, nói, vương gia nếu như vậy hoài nghi thần thiếp, thần thiếp cũng chỉ có thể vừa chết lấy kỳ trong sạch. Nàng nói được bi thương. Người nghe đọc dung, mảnh mai thân mình hướng kia cột đá thượng đánh tới, máu tươi lập tức từ nàng trên trán sung ra, nàng ăn đau đến nhíu mày. Tô vương phi, tỷ nữ nôn nóng đón nhận, nâng dậy trên mặt đất tô tuyết y lìa, dạ hạo nhiên mở to một đôi mắt đen, bên môi thốc khởi một mặt cười lạnh, bất động cũng bất động nhìn nàng, không có nửa điểm thương hại, trong mắt một đạo sắc bén quang mang chợt lóe mà qua. Tô tuyết y lìa, bổn vương bất động người, chỉ là không có chứng cứ định ra tội của ngươi, ngươi có phải hay không trong sạch? Bổn vương trong lòng sớm đã có số. Vương gia, Tô Tuyết Y gì chịu đựng trên chán đau, nhức lại ở nhìn thấy hắn tàn nhẫn khuôn mặt khi ngã vào vạn trượng vực sâu. Đi xuống, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tô Tuyết Y dì ở tì nữ nâng hạ chậm rãi rời đi. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên mở miệng, đối với không khí nói, cha đến thế nào? Từ khanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dạ Hạo Nhiên trước mặt, hắn nửa quỳ trên mặt đất, gật đầu mà nói, thi chức điều tra quá. Ngày gần đây Tuyết lâu xuất hiện vị hoa lang cô nương tinh thông y y thuật. Mỗi ngày ở tuyết lâu cho người ta xem bệnh. Hoa lăng. Dạ hạo nhiên đấy lòng một trận kích động, hắn ngón tay đột nhiên xếp chặt, chẳng lẽ là nàng. Chuyện này không có khả năng. Vương ra, theo thi chức điều tra, nhan lâu chủ cũng không có đem linh vương phi án táng. Thi chức điều tra nhiều lần đều không có tìm được quá linh vương phi một địa. Cho nên, nàng rất có khả năng còn sống. Dạ hạo nhiên đột nhiên tràn ra sáng ngời tinh mắt. Thử khanh, ngày mai sáng sớm tùy bổn vương đi tranh tuyết lâu. Đúng vậy. Là ngươi. Dạ hạo nhiên nhìn ngày ấy ở trên phố gặp qua nữ tử, kinh ngạc nói. Vương gia nơi nào không thoải mái. Hoa lăng không có để ý hắn kinh dị ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Dạ hạo nhiên nhìn chầm chầm nàng, phản phất muốn từ giữa nhìn ra một ít manh mối, trước mắt khuôn mặt rõ ràng cùng nàng lớn lên không tương tự, chính là các nàng thanh âm, các nàng tản mát ra cảm giác, lại là làm hắn cảm thấy quen thuộc, hắn áp xuống trong lòng dao động, chậm rãi chỉ chỉ chính mình ngược, nơi này. Có gì bệnh trạng? Đau. Dạ Hạo Nhiên cau mày, cười miệng nói, "Bổn vương đến chính là tương tư bệnh." Hoa Lang giật mình, tựa hồ không có dự đoán được hắn sẽ nói như thế nói, thấy hắn trên mặt mang theo vài phần trêu chọc, nàng lạnh giọng mà nói, "Vương gia đã là được tương tư bệnh, kia xin thứ cho tiểu nữ tử vô pháp chẩn trị, vẫn là thỉnh vương gia đi tìm tên kia hại vương gia tương tư nữ tử." Nàng kêu lên Quan Tuyết Linh, người nhưng có ấn tượng. Hoa Lang trong lòng cả kinh, tựa cảm thấy tên này có vài phần quen thuộc, rồi lại chỉ là lắc lắc đầu. "Vương gia" Hôm nay tới ta tuyết lâu tại hạ không có hảo sinh chiêu đái, thật lễ. Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hoa lăng không tự giác đi phía trước nhìn lại, lại thấy đến Nhan Ngọc một bộ áo xanh, chậm rãi mà đến, hắn tóc bạc khiến cho không ít người kinh hô, nhưng mà hắn lại bất vi sở động, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú Dạ Hạo Nhiên. Ngươi là? Nhan Ngọc. Dạ Hạo Nhiên nhìn hắn kia tóc bạc, kinh ngạc nói: sẽ đeo bạch ngọc diện cụ trên đời chỉ có hắn một người, chỉ là bất quá mấy tháng không thấy, hắn thế nhưng đầy đầu tóc bạc. Nhan Ngọc chút nào không thèm để ý hắn kinh ngạc ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, hoa cô nương nàng sợ là chị không được vương ra tương tư bệnh. Lâu chủ tới vừa lúc, buồn vương vừa lúc muốn hỏi lâu chủ đem linh vương phi táng ở nơi nào. Nhan Ngọc đôi mắt không gợn sóng, nhàn nhạt nói Linh Nhi thích thanh tính nơi, ta tự nhiên đem nàng táng ở ưu tính chỗ, nếu ta không có nhớ lầm, Linh Nhi đã cùng vương ra không có nửa điểm quan hệ. Nàng sinh là buồn vương người, chết là buồn vương quỷ. Người nói cùng buồn vương hay không có quan hệ? Dạ hạo nhiên mày nhăn lại, có chút không mau hắn ngược lại nhìn hoa lăng, nàng đã từng nữ giả nam trang lẫn vào buổn vương quân doanh, dùng đó là hoa lăng tên này. Nghe vậy, hoa lăng thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nàng mở một đôi nghi hoặc con ngươi nhìn dạ hạo nhiên, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu hắn lời nói chấn thở. Nga, kia vương ra trước mắt chạm vị này hoa cô nương nhưng có một chút lớn lên giống linh vương phi. Nhan ngọc khẽ cười nói, là không giống, chính là nàng thanh âm. Vương ra cũng nói chỉ là thanh âm hoa cô nương, ngươi nhưng nhận được bổn vương. dạ hạo nhiên nhìn hoa lăng, đáy mắt có một phần chờ mong. hoa lăng lắc lắc đầu, túi đầu, mắt tiếp theo phiến cây chát, không có khả năng. dạ hạo nhiên bắt nàng bả vai, mất không chế nói, ngươi như thế nào sẽ không nhận biết bổn vương? Này không phải mời bà vương ra sao? như thế nào chạy đến tuyết lâu cùng cô nương lôi lôi kéo kéo. một người hoa phục nam tử chậm rãi bước vào tuyết lâu, trong trẻo thanh âm lập tức đưa tới chú mục hắn khí độ bất phàm. Đủ thấy không phải người bình thường Xích thái tử nhan ngọc tựa hồ đối xích thái tử xuất hiện có chút kinh ngạc Nhưng mà thực mau hắn liền thu hồi kinh ngạc ánh mắt Xích thái tử sẽ như thế thong dong bước vào thành quốc lãnh thổ Đơn giản là bởi vì thành quốc công chúa lập tức liền phải cùng dạ hạo nhiên hòa thân Vương ra, tháng sau sơ ngươi chính là muốn cùng nhà ta muội tử thành thân Ở chỗ này cùng cô nương mắt đi mày lại thật sự là không tốt lắm Xích thái tử trêu chọc nói Trên mặt mang theo ý cười Nhìn không ra hỉ nộ cùng ngươi có gì tương quan? dạ hạo nhiên nhíu mày, thấy là hắn tức khắc tàn mát ra nỏ trương chi khí. hoàng thượng thực coi trọng việc hôn nhân này, nếu ta từ hôn, nói vậy hoàng thượng sẽ trách tội với vương gia đi. xích thái tử ngữ khí ẩn hàm uy hiếp chi ý, lại cười đến thập phần thong dong. xích thái tử, ngày đó ngươi xuất binh tấn công thanh quốc, hiện giờ lại đem công chúa đưa tới thanh quốc hòa thân, ngươi là có tâm giải hòa, vẫn là có khác quỷ kế? dạ hạo nhiên lạnh giọng mà nói, hắn đôi hắn vẫn là không tín nhiệm. Vương gia, nếu không phải nhà ta muội tử tùy ta thượng quá vài lần chiến trường, một thấy vương gia tôn dung liền khuynh tâm không thôi, ta cũng không cần đem công chúa đưa đến Thanh Quốc. Công chúa chính là đối vương gia thập phần thiệt tình. Sích thái tử nhớ tới chính mình muội muội không cấm than nhẹ, không nghĩ tới Thanh Quốc công chúa thế nhưng sẽ đối địch quốc vương gia động tâm. Hán cùng phụ hoàng cũng là tất cả bất đắc dĩ mới đưa nàng đưa tới. Bồn vương chỉ ái một nữ nhân. Nga, người nào? Thượng quan tuyết linh. Đứng ở một bên hoa lăng thân mình cứng lại rồi, nàng mở to một đôi con ngươi. Hắn vừa rồi nói hắn chỉ ái một nữ nhân. Người kia kêu, kêu lên quan tuyết linh. Gì, Nhan Ngọc, vị kia kêu, kêu lên quan tuyết linh cô nương, không phải cũng là người người trong lòng. Xích thái tử liếc xéo đứng ở một bên Nhan Ngọc, Nhan Ngọc im lặng không nói, một đôi con ngươi đã nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Nói, chúng ta bất quá ngắn ngủn mấy tháng không thấy, ngươi này tóc như thế nào. Xích thái tử lúc này mới chú ý tới Nhan Ngọc màu tóc. Kinh ngạc nói nên sẽ không ngươi mặt nạ hạ mặt cũng bắt đầu trưởng khởi nếp nhăn đi. Nhan Ngọc không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười. 39 Gen tuông quay cuồng, một. Nhan Ngọc giống như một khối rối gỗ, dại ra đứng, hắn bên môi lộ ra mánh liệt đau đớn, không nói một lời mà nhìn trước mắt kia giao triển thân mình. Thật lớn đau đớn, khiến cho hắn hai mắt lỗ trống mà mê ly lên. Thân hình hắn giống như rơi vào hàn nguyên, lạnh băng ăn một hắn, ở trong cơ thể tùy ý mà tràn lan mở ra. Giống bị người che lại hai mắt. Hắn bốn phía trở nên hắc ám, bao trùm ở trên mặt mặt nạ không bao giờ có thể che giấu kia bị xé thành mảnh nhỏ đau nhức. Nang thân hình, bạch ma khiết, lạc đầy dạ hạo nhân hôn. Nhan ngọc con ngươi hơi hơi ảm đạo, hắn ngón tay không tự giác nắm chặt, cái loại này mãnh liệt ghen tị làm hắn đánh đến dập nát, hắn lần đầu tiên nhấm nhắc đến, ghen ghét, như vậy điên cuồng ghen ghét suýt nữa làm hắn phát điên lên, còn chưa chờ hắn tìm về lý trí, kia hắc y nhân từng bước ép sát đánh út về phía hắn, hắn chỉ là né tránh, lãnh kiếm chợt xuống. Đâm thủng hắn áo xanh, hắn ngạch tế thượng mơ hồ có thể thấy được mồ hôi mỏng. Hoa Lang tâm ẩn ẩn bất an lên, nàng nghe mộ cô nương nói qua, Nhan Ngọc vì cứu nàng, hao hết bảy thành công lực, chỉ còn lại tam thành, một sớm công lực đánh mất, hắn trắng phát. Một người nam nhân tình nguyện vứt bỏ hết thể tới cứu chính mình, như vậy ân tình nàng như thế nào còn phải thanh. Hiện tại Nhan Ngọc hiển nhiên không phải kia Hắc Y Nhi nhân đối thủ. Kia kiếm suýt nữa cắt mở hắn mặt nạ. Hoa Lang một trận kinh hô, nhìn kia kiếm xẹt qua Nhan Ngọc xiêm y dẫn tới nàng một trận run sợ, dạ hạo nhiên đem vùi đầu ở nàng trước ngực, đầu lươi lướt qua nàng bóng loáng tinh tế da thịt, cũng không để ý phòng trong còn có mặt khác hai vị người. đột nhiên, kiếm để tiến nhan ngọc ngực, hắn tránh mà không kịp, một đạo tanh hồng vết máu chầm rãi từ trên ngực chảy xuống dưới, nhan ngọc mi nhíu chặt, môi sát tái nhợt, hắn che lại ngực, kia từ trong lòng bàn tay toát ra huyết trâu róc rách lan xuống, lây dính hắn áo xanh, một mảnh ướt hắn huyết không ngừng đi xuống mạo, bước chân không xong mà lui lại mấy bước kiệt lực đứng thẳng thân mình. Hoa Lang ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong lòng giống như lao vạn xẻo đau nhức không tị, nàng không màng tất cả ra sức đẩy ra dạ hạo nhiên, tùy tay cầm lấy kiện áo ngoài khoác ở lóa lổ trên người. Nàng ngăn ở hắc y ghi nhân trước mặt, phẫn nộ quát, ngươi không thể thương hắn. Vương Phi, tử khanh kiếm phong buộc chặt, kinh ngạc nhìn chăm chú nàng, có chút không biết làm sao. Dạ hạo nhiên phủ thêm áo ngoài, từ trên giường đứng lên, hắn ánh mắt phức tạp xẹt qua trên mặt nàng. Cuối cùng trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú chính che lại ngực nhan ngọc khoe miệng hiện lên một mặt trầm biếm. À, tuyết lâu lâu chủ thế nhưng thua ở bổn vương thị vệ trên tay. chuyển ra đi chẳng phải là cái chê cười. Ngươi đừng ủy thế như người. Nàng nổi giận nói, nhan ngọc tóc bạc đã nhiễm một chút vết máu. hắn mảnh khảnh thân hình có chút không song, đôi môi giật ra bệnh trạng hò khăn thanh. Ngươi muốn hổ hắn. Dạ hạo nhiên ánh mắt đau kịch liệt mà dừng ở trên người nàng. Đột nhiên thanh âm kia trở nên đến xương, tràn ra ghen ghét quan mang. La, ngươi dám thương hắn một phần, ta liền hồi ngươi một phần." Nàng lạnh lùng trả lời, không hề sợ hãi nhìn về phía hắn. Dạ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một trận kinh đau, hắn hơi hơi nhắm lại con ngươi, chờ đến lại mở khi, đáy mắt ánh mắt lạnh lẽo càng sâu, "Thượng quan Tuyết Linh, ngươi thân là bổn vương phi tử thế, nhưng che chở nam nhân khác. Ta không phải ngươi phi tử, ngươi nhận sai người." Dạ Hạo Nhiên trong mắt lánh liệt sắc bén ánh mắt chớp động, lạnh giọng vẫn nộ quát, "Tránh ra." Hắn xoay người, rút ra trường kiếm thẳng tập hướng bọn họ chỉ đi, hắn Lăng Kiếm đã mất đi lý trí, nhìn nàng hộ ở nam nhân khác trước mặt, hắn tâm dị thường đau đớn, kia đau biến thành loại phẫn nộ. "Không cho." Nàng kiên trì nói, con ngươi nhàn nhạt mà nhìn hắn kia chỉ hướng chính mình trường kiếm, không hề có sợ hãi. Nhan Ngọc một bộ áo xanh dính tuyết, bên miệng treo nhìn thấy ghê người vết máu, lại như cũ thanh tuấn cao nhã, che lại hộp máu không ngừng ngôi, nuốt thanh nói nhỏ, "Linh nhi, ngươi chính là thượng quan Tuyết Linh." Nàng xoay người nhìn hắn, Khẽ nhữ mày trong mắt có khó hiểu, có nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Nhan Ngọc đạm đạm cười, phân rõ không được hắn lúc này biểu tình, hắn thanh âm thấp mà trầm, ngươi là hắn phi tử. Ngày đó ta xuất phát từ tư tâm mới không có nói cho ngươi này hết thảy, ngươi không phải hoa lăng, ngươi chính là thượng quan tuyết linh. Ta thật là hắn phi tử. Nàng lại hỏi một lần, tựa hồ còn không thể tiếp thú như vậy sự thật. Ngươi tránh ra đi, ta. Không cần ngươi đồng tình. Nhan Ngọc nhẹ nhàng cười lại có mãnh liệt tự rêu trộn lẫn trong đó hắn suốt đêm hạo nhiên thủ hạ đều thắng không được càng đừng nói hắn có thể trốn đến qua đêm hạo nhiên lanh kiếm đồng tình ngươi vì sao nói như vậy nàng kinh dị hắn lời nói chẳng lẽ hắn cho rằng nàng là ở đồng tình hắn cứu ngươi là ta cam tâm tình nguyện ngươi không cần báo ân nhan ngọc bên môi phiếm khai một mặt khổ sở nếu nàng che chở hắn chỉ là vì báo ân hắn tình nguyện chết ở dạ hạo nhiên dưới kiếm nàng môi ẩn ẩn trắng bệnh nhìn hắn đau kịch liệt ánh mắt ruột mềm trăm ngối, lắc đầu nói, ta không phải, ta làm ngươi mang lên, dùng tên giả hoa lăng, chính là cuối cùng ý trời vẫn là làm ngươi trở lại hắn bên người, linh nhi, ý trời xưa nay đã như vậy, ngươi trung quy không thuộc về ta, nhan ngọc hơi hơi nhắm lại con ngươi, đáy mắt có thâm trầm đau đớn, tam thế tình phụ này đó là ý trời, hắn lại vẫn tâm tồn may mắn, cho rằng hắn tránh đến quá, cho rằng hắn cuối cùng có thể được đến nàng ái, đáng tiếc, đương nhìn đến nàng nằm ở dạ hạo nhiên trong lòng nước khi, Cái loại này xuyên tim đến xương đau đớn lại nói cho hắn, hết thể đều chỉ là hắn một bên tình nguyện. Đủ rồi, Nhan Ngọc, nàng là buồn vương nữ nhân. Ngươi nửa điểm cũng lây dính không được. Dạ hạo nhiên ánh mắt lãnh chậm, lạnh giọng nói, ta có thể buông tha ngươi, chỉ cần từ nay về sau ngươi không hề dây dưa nàng. Nhan Ngọc cười lạnh, hắn xoay người, nhìn chăm chú hoa lăng, trong mắt hiện lên thống khổ chi sắc nhẹ giọng hỏi, Linh Nhi, đương ngươi vẫn là thượng quan tuyết Linh Khi, ngươi đối ta nhưng có một tia tình ý Hoa lăng trong lòng bi phẫn, gần như ngỗ hối lẩm bẩm nói: Ta, ta không nhớ rõ. Nhan Ngọc nhẹ nhàng thở dài, chính là ta nhớ rõ. Đời trước, đời này bao gồm kiếp sau, ta đều nhớ rõ. Nàng đối hắn luôn luôn đều là như vậy không công bằng. Đời trước hắn chết ở nàng phụ thân dưới kiếm, đời này hắn lại không chiếm được nàng ái. Nhan Ngọc đống nhiên cười, hắn áo xanh hóa thành một đạo thống khổ mỏng quang, che lại miệng vết thương, bối quá thân, chậm rãi rời đi. Không cần. Nhìn hắn cô đơn mà cô tịch bóng dáng. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, đuổi theo qua đi, nàng lôi kéo hắn siêm vi rỉ. nhan ngọc đỗng nhiên kinh ngạc quay đầu lại, thấy nàng trong mắt hiện lên nhàn nhạt sương mù, nàng cắn run rẩy môi anh đảo, trên môi không có huyết sắc Không cần lưu ta một người. Vương ra. Thấy bọn họ rục rời đi, tử khanh nhìn chăm chú cương dạ hạo nhiên, thấp giọng gọi. Thả bọn họ đi. Dạ hạo nhiên nhắm lại con người, quay người đi. Tuy nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại từ hắn run nhẹ nhẹ trên vai, có thể nhìn đến. Hắn bị thương. Nhan Ngọc thương bôi lên thảo dược, đã tạm thời dừng lại huyết. Thượng quan tuyết Linh nâng hắn. Một đường đi tới, giữa bọn họ trước sau không có ngôn ngữ. Linh Nhi, tạm thời trước không cần hồi tuyết lâu, lấy ta hiện tại bộ dáng, tiểu ngũ lại sẽ ghi tạc trên người của ngươi. Ngũ Tuấn luôn luôn đối nàng ôm có lý, ý, nếu hắn biết hắn chạy đến vương phủ hơn nữa bị thương, thế tất còn sẽ đem này bút ký ở trên người nàng. Nhan Ngọc suy yếu mà nói, thân mình bởi vì mất máu quá nhiều, đã có chút lạnh cả người. Hảo. Phía trước có cái sơn động, chúng ta đi vào nghỉ tạm. Nàng gật đầu, hiện tại hắn đích xác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Kia sơn động có chút hơi ẩm, mơ hồ có thể nghe thấy giọt nước rừng ở thạch thượng thanh âm, lỗ trống mà văng rội. Nàng đem hắn đỡ đến trên một cục đá lớn, làm hắn hảo hảo mà dựa vào thạch biên. Nhan Ngọc hơi hơi khép lại hai mắt, hắn quá mức trầm mặc khiến nàng một trận hoảng hốt, rốt cuộc kìm nén không được, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi có phải hay không ở giận ta?" Ân. Hắn con ngươi không có mở chỉ là nhàn nhạt đáp lời. Hắn lãnh đạm phản ứng khiến nàng theo bản năng súc thân thể, trên người nàng nguyên bản cũng chỉ ăn mặc một kiện mỏng y li, lúc này lại cũng cảm thấy càng thêm lạnh. Đột nhiên, hắn kéo xuống nàng đầu, lén dấu môi thượng nàng, môi chỉ là nhẹ nhàng đảo qua nàng, lại so với Dạ Hạo nhiên hôn sâu càng làm cho nàng tim đập nhanh. "Linh nhi, ta chỉ là ở đố kỵ." Hắn thanh âm thấp thấp lưu chuyển với sân động, hắn chạm vào ngươi. Nhan Ngọc lại không biết hắn trong lòng kia cổ ghen ghét từ đâu mà đến. Ở nàng còn không có đánh mất ký ức trước, ở nàng vẫn là dạ hạo nhiên phi từ trước, có gần một năm thời gian, dạ hạo nhiên có thể có được nàng, trong khoảng thời gian này, hắn như thế nào cũng can thiệp không được, rõ ràng biết nàng đã là dạ hạo nhiên người, lại lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được ghen tị. Hắn còn không có chạm vào ta. Nàng thấp thấp hồi, trước kia sự ta đã quên, nhưng vừa rồi cũng không có. Nàng đem ngón tay đặt ở hắn mặt nạ thượng, đột nhiên hảo muốn nhìn một chút kia mặt nạ hạ là một bộ thế nào khuôn mặt. Nàng không có mất trí nhớ trước nhất định gặp qua, đáng tiếc hiện tại lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi muốn nhìn. Hắn tay phúc ở trên tay nàng, mềm nhẹ nói, nếu là ta gương mặt này tràn đầy nếp nhăn, sẽ dọa hư ngươi. Nàng nhìn chăm chú hắn tóc bạc, hơi hơi lắc đầu, ta không sợ. Hắn vì nàng đánh mất bảy thành công lực, một sớm đầu bạc. Liên tính hắn mọc đầy nếp nhăn, nàng lại như thế nào có thể sợ hãi. Than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi gỡ xuống trên mặt mặt nạ nhìn chăm chú hắn chậm rãi lộ ra khuôn mặt nàng hít hà một hơi con người hơi hơi mà nhiễm một tầng ướt đát thấp sở mà động dung nói ngươi hà mỹ kia mặt nạ dưới hắn da thịt như ôn ngọc trong sáng kia khuôn mặt tựa trên đời đẹp nhất nam tử làm nàng một trận tim đập nhanh tóc bạc hà hắn là một trường chỉ có hai mươi mấy tuổi khuôn mặt kia trường khuôn mặt lại nhân kia đặc thù màu tóc có vẻ càng thêm tuấn mỹ ta nhớ do ngươi nàng bế lên hắn mặt lẩm bẩm ta trước kia nhất định gặp qua ngươi tuy lâu Lý Nguyệt một bộ đơn giản áo lam, chậm rãi bước vào tuyết lâu. Hắn khuôn mặt thượng có không kềm chế được ý cười. Nhan Ngọc đã thay sạch sẽ xiêm y lìa, ngồi ở thư phòng chiếc ghế thượng, bình yên vùng quyển sách. Hắn nhẹ nhàng khụ hai tiếng, Tử Khanh mang cho hắn vết thương tuy nhiên cũng không chí mạng, lại cũng yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vẫn chưa nâng lên con người, chỉ là an tĩnh mà nghiên đọc thư chung quyển sách, không để ý tới đi vào tới người. Như thế nào? Còn đang trách ta đem thượng quan tuyết linh đưa đến dạ hạo nhiên trong tay. Ly Nguyệt thấy hắn không để ý tới chính mình, bên môi đạng ý cười, treo chọc dường như nói. Thượng quan tuyết linh trên mặt mang theo vẫn là từ hắn giới thiệu cho Nhan Ngọc, vừa thấy đến nàng, hắn đã sớm xuyên qua thân phận của nàng. Ngươi đã biết thân phận của nàng lại làm như vậy. Nhan Ngọc như cũ không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói. Ly Nguyệt con ngươi đột nhiên trở nên thâm trầm lên, vì trừng phạt ngươi. Thấy hắn thở ớ, Ly Nguyệt chỉ phải lại thở dài một hơi. Nhan Ngọc dù sao cũng là Nhan Ngọc, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đạm nhiên đến hắn thiếu chút nữa muốn khắp cổ hắn, mộ cô nương đối đãi ngươi nhất vãng tình thầm, mà ngươi lại thờ ơ ngươi vì một nữ tử thương tổn chính mình, lại như thế nào xem tới được bên cạnh ngươi những người khác vì ngươi ảm đạm thần thương. Ngay vậy, Nhan Ngọc mắt gian hiện lên một sợi phức tạp, thấp thấp nói, ta là bạc đại thanh nhi. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào ngươi cùng chuyện của nàng? Ly Nguyệt lại hỏi. Nhan Ngọc buông thư, rãi đầu. Đã đến hôm nay như vậy tình huống, thái tử cảm thấy ta hẳn lại như thế nào xử lý. Ngươi lại nhiều lần bởi vì thượng quan tuyết linh đem các ngươi hôn sự gác lại xuống dưới. Nếu không phải mộ cô nương cố chấp, ta đã sớm đem nàng mang về xích quốc, phong làm thái tử phi. Ngươi lưu nàng tại bên người, chẳng lẽ muốn nàng không có bất luận cái gì danh phận canh giữ ở ngươi bên cạnh. Nhan Ngọc im lặng không nói. Ly Nguyệt đối thanh nhi làm sao không phải nhất vãng tình thâm, nhiều năm trước đã sớm tới tuyết lâu để qua thân, lại ba lần bị cự cử ngoài cửa nếu không phải thanh nhi không chịu hiện tại nàng đã thành xích quốc thái tử phi nhan ngọc xoa xoa giữa mày ẩn ẩn có chút ủ rũ hắn trung quy không thể lại lầm thanh nhi sự những năm gần đây bởi vì hắn do dự không chừng mới lầm nàng trung thân đại sự hiện tại nàng đã qua hôn phối tuổi hắn có lẽ nên hảo hảo ngẫm lại thanh nhi quy túc ngươi là có cưới hay không nàng ly nguyệt cao mày tựa hồ đối hắn trầm mặc rất bất mãn thái tử thanh nhi mấy năm nay là ta lầm ngươi cũng biết ta mất đi bảy thành công lực giảm thọ 10 năm mới bảo vệ chính mình khuôn mặt nhan ngọc đạm nhiên nói hắn khuôn mặt này đây 10 năm thọ mệnh mới bảo xuống dưới chỉ là bởi vì hắn vô pháp lấy một chương mộc đẩy nếp nhăn mặt đi đối mặt linh nhi ngươi Ly nguyệt kinh ngạc tuyết lâu nhân ta đem gặp phải nguy cơ ngươi ta hứa định cũng nhân xích quốc cùng thanh quốc liên hôn mà kết thúc hiện giờ ta đã mất tâm tư ở đặt ở hôn sự thượng thanh nhi sự chúng ta hứa định cũng không có kết thúc ý gì nhan ngọc khó hiểu nói Dạ hạo nhiên là hiếm coi nhân tài, ta đem công chúa gả cho nàng bất quá cũng là vì thu mua hắn, nếu là hắn có thể bị chúng ta sử dụng, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Thái tử nghĩ đến quá đơn giản, cho dù dạ vương ra chịu cùng thái tử hợp tác, lại cũng sẽ không chịu cùng ta. Nhan ngọc nhẹ nhàng cười, dạ hạo nhiên cùng hắn, là đoạt tái chi hận. Như thế nào có thể đứng ở cùng một trận chiến tuyến? Hương chi, hắn muốn lật đổ chính là hắn vì thanh quốc hoàng đế đánh hạ Giang Sơn, muốn hắn hợp tác, so lên trời còn khó. Hết thể vẫn là không biết bao nhiêu Ly Nguyệt Cao thâm khó đoán tà cười trầm mặc một lát, tiện đà nói Nhan Ngọc, nếu là làm ngươi biết thượng quan tuyết linh Đối với ngươi căn bản không có bất luận Cái gì tình ý, ngươi hay không nguyện ý Từ bỏ nàng Như thế nào biết, nàng đã đã quên trước kia sự Nhân tâm há là có thể tùy ý suy đoán Nếu là biết linh nhi đối hắn Không có bất luận cái gì tình ý Hắn có phải hay không có thể buông hắn chấp niệm Nhan Ngọc nhẹ nhàng cười Trong lòng lại không có bất luận cái gì đáp án Li Nguyệt đem lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy hắn lòng bàn tay thượng nằm một viên màu đỏ hạt giống. Đây là kẻ si tình hạt giống này ở Xích quốc là thập phần chân quý dị bảo. Lấy các ngươi huyết tới quá, ngươi ái có thể làm nó nảy mầm. Nếu nàng đối với ngươi cũng có ái, liền có thể khai ra hoa nhi. Nếu không được, tác tỏ vẻ nàng đối với ngươi không có bất luận cái gì tình ý. Ngươi là thí vẫn là không thử. Nhan Ngọc nhàn nhạt liếc mắt một cái, chỉ nói: thí 40 kẻ si tình nở hoa một lâu chủ vừa mới trong vương phủ phái người đưa tới tiếp cưới. Nhan Ngọc đứng ở phía trước cửa sổ, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái người hầu đệ thượng tiếp cưới, đáy mắt không thấy nửa điểm dao động. Ngày mai đó là dạ Hạo Nhiên cùng Ly Sở tiếp cưới, hoàng đế thập phần coi trọng trận này hôn sự, tiếp cưới ngày đó tự mình đi trước vương phủ chúc mừng. Vương gia cùng công chúa hôn sự phô trương so đến quá năm đó dạ Hạo Nhiên một con rồng nhị phong thành thân trường hợp, nếu là làm Linh Nhi nhìn thấy vương gia đón dâu, không biết nàng lại sẽ như thế nào. Đặt đi Hắn nhàn nhạt mà hồi, phất tay ý bảo hắn đi xuống, người hầu vẻ mặt khó xử, run run mà lại đệ thượng một phòng, lâu chủ, còn có một phòng là cho hoa cô nương. Nhan Ngọc quay người lại, kinh ngạc nhìn người hầu đệ đi lên thiếp cưới, giả hạo nhiên thỉnh hoa lăng. Hắn rõ ràng biết hoa lăng chính là thượng quan tuyết linh, vì sao đưa tới thiếp cưới. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn thúi đầu nhìn liếc mắt một cái phía trước cửa sổ bàn tài. kia mâm có một gốc cây xanh biếc đằng diệp, lớn lên thập phần tươi tốt. Đây là kẻ si tình hạt giống này ở Sích quốc là thập phần chân quý dị bảo, lấy các ngươi huyết tới quá, ngươi ấy có thể làm nó nảy mầm. Nếu nàng đối với ngươi cũng có tình, liền có thể khai ra hoa nhi; nếu không khai, tác tỏ vẻ nàng đối với ngươi không có bất luận cái gì tình ý, ngươi là thí vẫn là không thử. Nhan Ngọc nhớ tới Ly Nguyệt nói, mặc danh thương cảm lên, hắn gieo kẻ si tình đã ba ngày, không thấy hoa khai. Chẳng lẽ nàng thật sự đối chính mình không có bất luận cái gì tình ý sao? Yêu thương ở hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài lên, ở gieo kẻ si tình trước, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là như vậy mất mát. Hắn trung quy vẫn là muốn được đến nàng ái, chính là nàng chịu cấp sao. Nhan, ngươi suy nghĩ cái gì? Một sợi mềm nhẹ giọng nữ vang lên, nhan ngọc lấy lại tinh thần thấy mộ thanh dung bưng một chén nước canh chậm rãi đi đến. Hắn con ngươi không tự giác mà hoan hoãn, nhàn nhạt đáp lời, không có gì. Trâm Mặc chốc lát, tiện đà nói, thanh Nhi. Xích thái tử đối với ngươi nhất vãng tỉnh thâm ngươi sao không tiếp thú hắn. Nhan, ngươi, ghét bỏ thanh như sao? Mộ thanh Dung buông trong tay nước canh, biểu tình đương nhiên. Nhan Ngọc trầm hoan hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra, hiện tại ta còn sót lại ba tầng công lực, tuyết lâu có lẽ nên đổi cá nhân xử lý, tiểu ngũ tuổi trẻ khí thịnh, ngươi lại là cái cô nâng ra. Hắn suy xét hồi lâu, lại vẫn là tìm không thấy chọn người thích hợp. Nhan, ngươi đang nói cái gì? Tuyết Lâu không có người liền không thể xưng là Tuyết Lâu. Mộ Thanh Dung kinh dị nói, hắn thế nhưng muốn từ bỏ lâu chủ thân phận. Hắn trưởng quản Tuyết Lâu 15 năm, này 15 năm, Tuyết Lâu đã thành hắn một bộ phận, mà hắn cũng thành Tuyết Lâu nhất không thể thiếu tồn tại. Ngươi quá ngốc, lấy ta hiện tại thực lực căn bản không thể cùng Thanh Quốc Hoàng đế chống lại, đến lúc đó ta liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề, như thế nào bảo ngươi, như thế nào giữ được Tuyết Lâu. Nhan Ngọc nhẹ giọng thở dài. Nhiều năm như vậy tới kế hoạch nhân hắn một sớm đánh mất võ công mà trong khoảnh khắc tan dã hắn trung quy rơi vào tư tình nhi nữ mới có thể làm tuyết lâu đi lên một cái bất quy lộ. Thanh nhi cùng tiểu ngũ, bao gồm trong lâu mỗi người đều không nên đi theo hắn chịu khổ. Ta không được ngươi nói như vậy, thanh nhi sẽ không rời đi tuyết lâu. Mộ thanh dung kiên trì nói, nàng như thế nào không rõ tâm tư của hắn, hắn muốn nàng gả cho xích thái tử đơn giản là muốn cho nàng rời đi tuyết lâu, rời đi một hồi tùy thời đều khả năng bùng nổ phản loạn. Nhan Ngọc nhẹ nhàng thở dài, hóa thành một sợi khói trắng tiêu tán ngươi. Thật sự quá ngốc. Nay 8 năm tới, hắn luôn luôn vô pháp cự tuyệt nàng đối chính mình tình ý, Thanh Nhi giống hắn, rõ ràng đối với một vị khả năng vĩnh viễn đều sẽ không yêu chính mình người, lại vẫn là không oán không hối hận trả giá. Hắn cùng nàng đều là chốn vãng. Ngươi loại chính là kẻ si tình. Là ngươi cùng thượng quan cô nương. Mộ Thanh Dung nhìn thấy phía trước cửa sổ kia cây thực vật, nhẹ nhàng hỏi. Nhan Ngọc chậm rãi gật đầu con ngươi có một kia bi ai chạy qua. Mộ Thanh Dung thở dài nói, xem ra ngươi đối nàng ái thật sự rất sâu, đáng tiếc nàng đối với ngươi. Kẻ kẻ si tình chỉ thấy lá xanh, không thấy hoa hồng. Lá xanh lớn lên càng tươi tốt, đại biểu cho Nhan Ngọc nghỉ ngơi quan Tuyết Linh tình ý càng sâu. Mộ Thanh Dung tuy sớm đã biết Nhan Ngọc đối thượng quan cảm tình, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thực chất tính chứng cứ. Có lẽ ta cũng không nên làm nàng lưu tại Tuyết lâu. Hắn bi thương hóa thành một đạo bất đắc dĩ, hắn chậm rãi mở miệng. Tháng năm sơ, 13 vương gia đại hôn. Đây là năm gần đây thanh quốc lớn nhất một hồi tiệc cưới. Lúc này thượng quan tuyết linh lẳng lặng mà ngồi ở buổi tiệc thượng, nàng trên mặt bao trùm một tầng. Nếu không nàng xuất hiện ở tiệc cưới thượng thế tất sẽ khiến cho một trận khủng hoảng. Đã chết đi linh vương phi đột nhiên xuất hiện ở vương gia tiệc cưới thượng, sợ là sẽ sợ hãi khách khứa đi. Một đôi tay nhẹ nhàng mà phúc ở trên tay nàng, kia ấm áp xúc cảm khiến nàng nâng lên con người. Nhan ngọc ôn nhuận khuôn mặt chậm rãi làm nàng trầm tĩnh xuống dưới. Dạ Hạo Nhiên làm nàng tới tham gia tiệc cưới, rốt cuộc ra sao dụng ý? Thượng quan Tuyết Linh chậm rãi nâng lên con ngươi, hướng Tiêu Nội Đường nhìn lại. Một đạo hồng y phi, đen như mực tóc dài, tuấn mỹ mà mang theo tà khí tân lang. Dạ Hạo Nhiên ánh mắt xuyên thấu qua đám người, chậm rãi ở trên mặt nàng chạy xuôi. Thượng quan Tuyết Linh run run túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn hai mắt. Hắn con người hình như có loại mãnh liệt tình cảm khiến nàng kinh hoàng thất thố. Dạ Hạo Nhiên không nên ở muốn cùng khác nữ tử thành thân khi còn như vậy nhìn chăm chú vào nàng. Tiệc cưới tiến hành thật sự thuận lợi, thượng quan Tuyết Linh ở buổi tiệc không đương rời đi lệnh nàng thiếu chút nữa hít thở không thông địa phương, một mình một người ở trong vương phủ Du đãng. Nơi này, thật là nàng trước kia chủ quá địa phương sao? Nàng nhẹ nhàng nhíu lại mi, ánh mắt dừng ở vương phủ tối cao trên gác mái. Kia bắt mắt ba cái chữ to Lạc Tiên các lập tức làm nàng kinh hoàng lên. "Tiểu, tỷ, là Tô Vương phi." Nàng yếu hại. "Tiểu thư" Nàng một trận suy yếu rộng, nữ đột nhiên ủa vào thượng quan tuyết linh trong đầu. Nàng tựa hồ nghe tới rồi thật nhiều thanh âm, đầu góc như là muốn nổ tung dường như. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi dính đầy máu tươi đôi tay, vô lực ở nàng trước mặt bắt lấy, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống. Nàng gắt gao che lại đầu, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu. Nàng trong đầu một trận vù vù, tựa hồ có thứ gì phải phá tan. Chậm rãi tràn ra tới, một đôi tay đúng lúc đỡ lấy nàng run rẩy bả vai, trầm thấp mà mang theo lo lắng, linh nhi. Ngươi nhớ tới cái gì? Thượng quan Tuyết Linh trên chán đã lây dính thượng một tầng mồ hôi mỏng, nàng thấy Nhan Ngọc không khỏi nhẹ giọng hỏi: Ta trước kia có phải hay không có vị tỷ nữ gọi là Minh Hương? Nhan Ngọc dừng một chút, trầm mặc một lát, trầm rãi gật gật đầu. Nàng đã chết sao? Nàng hỏi tiếp nói, trong đầu hiện lên kia trương tái nhợt mang huyết khuôn mặt nắm nàng tâm. Ân, hắn hơi hơi gật đầu, nhìn trong lòng ngực giống bị thương tiểu động vật nàng, sóng đảo mãnh liệt con ngươi kịch liệt rung động, nơi đó mặt cất dấu khắc cốt mình tâm đau lòng. Chết như thế nào? Truy lâu. Nha Ngọc nhắm lại con ngươi, không đành lòng thấy nàng thống khổ biểu tình, đem nàng gục đến gắt ga mà, nhẹ giọng nói, "Linh Nhi, đừng nghĩ, chúng ta trở về đi." Nếu kia đoạn ký ức đối nàng mà nói như thế thống khổ, hắn tình nguyện nàng đừng nghĩ khởi nó, chẳng sợ nàng nhớ không dậy nổi chính mình. Linh Vương phi xin dừng bước. Một người Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, quỳ một gối xuống đất, ti chức có chút lời nói tưởng nói cho Vương phi. Thỉnh Vương Phi đi theo ta. Thượng quan Tuyết Linh quay đầu dò hỏi nhan ngọc ý tứ, thấy hắn gật gật đầu, liền theo tử khanh đi qua. Đây là ngươi trước kia trụ xương phòng, Vương Phi còn nhớ rõ. Tử khanh đưa bọn họ lanh đến tây xương phòng, thấp thấp hỏi nàng. Thượng quan Tuyết Linh lắc lắc đầu, này xương phòng nàng ở làm ly sở tỷ nữ khi tiến vào quá một lần, chỉ là có chút quen thuộc, lại không có bất luận cái gì ký ức. Vương Phi nổ chết sau, vương ra mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới nơi này trụ thượng một đêm. Ti chức mỗi đêm bảo hộ ở sương phòng trước cửa. Ngươi vì cái gì nói cho ta này đó? Nàng nghi hoặc nói. Ti trước khẩn cầu Vương Phi hồi phủ. Vương gia hắn trong khoảng thời gian này vì Vương Phi sự tiểu Tuy không ít. Thỉnh Vương Phi xem ở này đó, tha thứ Vương gia. Thử khanh đôi mắt khẽ run, chịu đựng bi thống chậm dai nói. Ngươi cảm thấy nơi này còn có ta vị trí. Thượng quan Tuyết Linh trong mắt hiện lên một kia phức tạp. Nhàn nhạt nói, Vương gia hôm nay đón dâu. Hắn trong phủ còn có mỹ mạo như hoa tô tuyết ý gì Nơi này đã không hề thuộc về ta. Nến đỏ ở không trung lập lòe không chừng. Dạ Hạo Nhiên một bộ hỉ phục, dựa vào trên bàn nặng nề uống rượu, một ly tiếp theo một ly, hắn khuôn mặt thượng không chút nào nhìn thấy tân hôn vui sướng. Ly Sở ngồi ngay ngắn ở mép giường, hỉ khăn chưa bóc, nàng hơi hơi di động tới thân mình, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Dạ Hạo Nhiên lại không có muốn thay nàng bóc hỉ khăn ý tứ. Hắn tựa hồ vĩnh viễn đều uống không say, chỉ là đáy mắt hiện lên một tầng chua xót, hoàng đế tứ hôn. Vì thành quốc cùng xích quốc hòa thân, hắn cưới công chúa, bất quá là một hồi hô nước, hắn không để bụng bên người có bao nhiêu thế thiếp, chính là cái kia hắn muốn nhất nữ tử, liền tính nàng còn sống ở trên đời này, lại cũng sẽ không lại trở lại chính mình bên người. Dạ Hạo Nhiên rót khẩu rượu, suýt nữa lại sặc, hắn không được ngủ, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Hắn muốn nàng tham gia hắn tử cưới, chẳng lẽ là chờ đợi có thể ở nàng đấy mắt nhìn đến một kia bi thống. Một kia bởi vì hắn cưới nữ nhân khác ghen ghét, chính là cả một đêm xuống dưới hắn ở nàng đấy mắt nhìn đến chỉ là đạm nhiên cái loại này đạm nhiên cơ hồ sắp giết chết hắn làm hắn như rơi vào vực sâu rét lạnh vô cùng một đôi kiều nộn cánh tay ở hắn phía sau ôm chặt hắn mạn rượu dáng người ở hắn trên lưng cọ sát công chúa dạ hạo nhiên buông chén rượu tựa hồ không nghĩ tới ly sở sẽ đột nhiên ôm lấy chính mình ly sở đã chờ đến không kiên nhẫn chính mình bóc hỉ khăn nàng đấy mắt tràn đầy nu tỉnh kiều nộn môi đỏ thượng giật ra dụ hoặc, hạo nhiên đêm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trước Xuân Tiêu nhất khắp thiên kim. Tay nàng chỉ đi vào hắn cổ áo, chậm rãi kéo xuống. Đối với nàng chủ động, Dạ Hạo Nhiên nhíu chặt mày rậm, cầm cặp kia dục cởi bỏ hắn si mê liề đôi tay, lạnh lùng nói, "Buông tay." Ly Sở đối với hắn thô bạo có chút vi lăng, chẳng lẽ Vương gia tưởng vắng vẻ thân thiếp? Đêm tân hôn, hắn chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ chạm vào nàng? Chẳng lẽ hắn chỉ là vì hòa thân mới đưa nàng cưới trở về coi như bài trí? Ly Sở kinh ngạc con ngươi chợt lóe qua, nàng lạnh giọng mà nói, Ta nghe nói vương gia đem linh vương phi cưới vào phủ, cũng không có ân sủng nàng vài lần, xem ra vương gia thật là không mừng nữ sắc. Nàng thanh âm lộ ra loại vô cùng chào phúng. Dạ hạo nhiên khuôn mặt lạnh lùng, giữa mày, chiết xạ ra ngạo nghệ khí phách, tản mát ra khí thế bức người, không chuẩn ngươi để nàng. Thân thiếp không hiểu vương gia, nếu vương gia thích nàng như thế nào sẽ không có chạm vào nàng. Câm miệng, xem ra vương gia thẹn quá thành giận, ta cũng không phải là linh vương phi, không phải do vương gia vắng vẻ ta. Công chúa, đừng bức buồn vương chán ghét ngươi. Dạ hạo nhiên khói mù mặt lộ ra loại lạnh leo, khinh thường mà nói. 41 kẻ si tình nở hoa, nhị. Sử hướng tuyết lâu xe ngựa len ken len ken mà ở không có một bóng người trên đường đi tới. Tiệu nội không khí thoáng ngưng kết, thượng quan tuyết linh như là tránh thoát hồi lâu, mới chậm rãi nói ra trong lòng nghi hoặc, Nhan Ngọc, ta cùng vương ra trước kia phát sinh quá chuyện gì? Vì sao ta sẽ trúng độc? Nhan Ngọc nâng lên con người, ở trên mặt nàng tuần tra một vòng sau. Lại rũ xuống, nhàn nhạt hồi, hắn oan uổng ngươi ở vương phủ hạ độc, đem ngươi cầm tù nhà giam, đến nỗi là ai hướng ngươi hạ độc, ngươi vẫn chưa nói cho ta. Nàng trúng độc kia đoạn trong lúc, hắn tâm hoảng ý loạn, cả ngày chỉ vùi đầu chuyên nghiên cứu trị nàng phương pháp, do hỏi nàng hạ độc người sự liền cấp gác lại xuống dưới, hiện tại nàng tuy giải khai độc, lại cũng mất đi ký ức, hiện giờ chỉ có thể biết hung thủ còn giấu ở trong vương phủ, dạ hạo nhiên còn còn không có có thể tìm được hạ độc người, hắn lại như thế nào điều tra. Hắn hoài nghi quá tô tuyết ý gì hết. nếu là nàng, hắn có thể không lưu tình chút nào giết nàng, dạ hạo nhiên sẽ vì tô tuyết ý hướng hắn hương sư vấn tội. Hắn hẳn là cũng là tại hoài nghi nàng, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không đem tô tuyết ý thì hàng vì thị thiếp. Nếu như, chân chính hung thủ cũng không phải nàng đâu. kia còn ai vào đây tưởng trí linh nhi vào chỗ chết. Nhan ngọc mày níu chặt, sắc mặt thoáng ngưng tốc hởi. Thấy hắn thần sắc ngưng trọng, nàng liền nói, sự tình tổng hội có cha ra manh mối một ngày. Một ngày nào đó ta sẽ khôi phục ký ức. Ngươi tưởng khôi phục ký ức. Nhan Ngọc con ngươi chặt lại, hán tâm, đông nhiên nhảy lên lên. Một cổ phức tạp mà mãnh liệt cảm xúc, đánh sâu vào hắn trái tim. Ta muốn biết rốt cuộc là ai hại ta, cũng muốn biết. Nàng tạm dừng sẽ, rồi sau đó tiếp tục nói, ta cùng ngươi là như thế nào quen biết. Chà lâu, ở đàng kia chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, khi đó ngươi còn không phải Linh Vương Phi, ta cũng còn không phải Nhan Ngọc. Hắn nhẹ nhàng mà cười tựa hồ nhớ tới thật lâu trước kia sự có một mạt thỏa mãn ý cười ngưng ở hắn khỏe miệng chỉ là thực mau liền tiêu tán ngươi không phải nhan ngọc vậy ngươi là ai nàng khó hiểu hỏi nhan ngọc cười như ô ngọc lại không tính toán trả lời nàng vấn đề hắn là ai cái này liền hắn đều không quá xác định vấn đề hắn như thế nào có thể trả lời được linh nhi ngươi có hay không nghĩ tới hồi vương phủ nhan ngọc biểu tình bỗng dưng ngưng trọng lên có lẽ đối với nàng mà nói tuyết lâu đã không phải một cái an toàn địa phương Hiện tại hắn, đã không có đủ năng lực có thể bảo hộ nàng, không nên đem nàng cuốn vào trận này lốc xoáy. nếu hắn thất bại, còn có dạ hạo nhiên có thể bảo nàng. Có lẽ, dạ hạo nhiên đối nàng tới nói mới là tốt nhất quy tốt. Nhan Ngọc nhắm lại hai tròng mắt, nặng nề mà thở dài, hắn nhớ tới kia cây kẻ si tình, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn chấp niệm mới đưa nàng lưu tại bên người, nếu làm như vậy là hại nàng, hắn tình nguyện đem nàng đưa về vương phủ. Người! Nàng nao nao, tươi cười có chút ngưng kết ngước mắt nhìn hắn, không xác định hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là trở về. Nha Ngọc không nói gì, chỉ là lấy trầm mặc đáp lại nàng. Hắn dần dần nhìn đến nàng đấy mắt chậm rãi nhảy lên cao khởi bị thương, chỉ cảm thấy chính mình tâm bị gắt gao nắm khởi. Ngươi vì cái gì muốn hy sinh chính mình tới cứu ta? Ta là phụ nữ có chồng, vì cái gì ngươi muốn trả giá lớn như vậy đại giới cứu ta? Ngươi có phải hay không? Nàng ngừng thật lâu mới gian nan hỏi, ngươi có phải hay không đối ta có tình? Hắn cả người ngẩn ra, rồi dám tâm. Làm hắn ánh mắt níu lại, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Linh Nhi, nếu ngươi chưa từng yêu ta, lại vì sao phải hỏi ta yêu không yêu ngươi? Nha Ngọc, nàng ở hắn trầm tư hết sức thế nhưng túi người về phía trước, nàng chóc mũi đỉnh ở hắn bạch ngọc diện cụ thượng, chỉ cần hắn túi người, hắn là có thể hôn lấy nàng. Nhưng mà, hắn chỉ là cương thân mình, bất động nhìn nàng. Vì cái gì không trả lời? Nếu ngươi đối ta không có tình vì sao ở trong sơn động hôn ta? Ngày ấy khẽ hôn. Thật sâu chấn động nàng tâm, càng là Thiền Hôn, lại làm nàng run sợ. Linh Nhi, ta, cùng Thanh Nhi đã có hôn nước. Hắn nói giọng khàn khàn, nay chỉ là lấy cớ, nếu nàng không có mất đi ký ức lại như thế nào sẽ không biết hắn đối nàng tình ý, như thế nào sẽ không biết hắn vì nàng cô phụ mộ thanh dung. Nhưng mà, hiện tại nàng lại tin là thật, nàng thân mình giật mình, theo sau, nàng rút về thân mình, như xương mủ khinh thường nói câu, phải không? Nàng hơi hơi đóng lại con ngươi, nhìn xuống đấy lòng kia dâng lên chua xót thực xin lỗi là ta tự mình đa tình ở chỗ này đỉnh tiệu đi nơi này ly vương phủ không xa ta đi trở về đi thôi nhan ngọc nhìn chăm chú nàng kia chạy ở trong tim không tha đến bên miệng chỉ hóa thành một câu nhàn nhạt, nhạt ta đưa ngươi đi nàng trầm mặc mà lắc lắc đầu yên lặng hạ tiệu nàng xoay người rời đi bóng dáng ảm đạm mà cô tịch nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đi đến hắn nhìn nàng chậm rãi đi vào trong đêm tối phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau cầm lòng không đậu vươn tay Lại thu hồi, trong lòng kia cổ không tha cùng đau ý, vô hạn mở rộng lan tràn. Hắn nâng lên tay, đem mảnh kéo xuống, tiệu nội trở nên hắc cá một mảnh. Nếu không có kẻ si tình chứng minh nàng đối hắn cảm tình, hắn hay không sẽ nguyện ý buông khăng khăng, làm nàng rời đi. lâu chủ. Phía trước chuyển đến mã phu gọi thanh. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng ngồi Thống khổ nhắm lại hai tròng mắt, hắn gắt gao nắm ngực, đã vô pháp hô hấp, nơi đó giống như phát ra nước nở thê lương thằng khóc. Hắn cùng nàng. Liên tính hắn như thế nào không tha Trung Quy vẫn là muốn kết thúc Lâu chủ, thượng quan tỷ tỷ đâu Minh hàm như nhìn thấy nhan ngọc một mình Một người trở lại tuyết lâu Nàng nôn nóng dò hỏi Chẳng lẽ vương gia không chịu phong thượng quan tỷ tỷ rời đi Nhan ngọc không nói Chỉ là lắc lắc đầu Đẩy ra thư phòng đi vào Làm nàng trở lại vương phủ Đến tột cùng là đúng hay sai Trong vương phủ nếu còn ẩn nút một người khả năng làm hại nàng người Nhan ngọc nhẹ nhàng mà cười Dạ hạo nhiên sẽ bảo hộ nàng đi nàng trung quy là hắn danh chính ngôn thuận nạp phi tử hắn chậm rãi đi hướng phía trước cửa sổ màn đêm buông xuống ánh trăng thanh hàn ánh trăng chút xuống mà xuống kia tóc bạc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ở không trung thổi quét hắn thấp hèn con người kia kẻ si tình như cũ lục ý giận dào hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà nâng lên này nho nhỏ bàn tài thế nhưng chặt đứt mấy năm gần đây hắn kiên trì cười khổ ở khỏe miệng tùy ý lan tràn hắn nhẹ nhàng cụ vài tiếng vẫn là ngăn không được đấy lòng kia phân tưởng niệm Hắn rôi tay nhẹ nhàng phất quá kia lá xanh, này lá xanh, đại biểu hắn đối nàng tình. Nó còn không có khô héo, đại biểu cho hắn đối nàng còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Ngón tay dừng lại ở lá xanh đỉnh, tâm đột nhiên một túc. Hắn con ngươi chặt lại, để sát vào đoàn sát. Kia lá xanh đỉnh, có bị móng tay véo quá dấu vết, nhan ngọc mắt đen súc khởi chẳng lẽ có người động quá kẻ si tình, nàng gỡ xuống chính là cái gì? Hắn nặng nghề kêu một tiếng ngày mai, đãi ngày mai đẩy cửa ra khi, hắn chậm hỏi. Ngày mai, đã nhiều ngày ai từng vào ta thư phòng Hồi lâu chủ, liền nô tỉ cùng mộ cô nương Ngày mai muốn sửa sang lại thư phòng thường xuyên muốn vào đến nơi đây Thanh nhi sẽ xuất hiện tại đây cũng đúng là bình thường Chẳng lẽ thật là các nàng gian một người đối kẻ si tình động tay chân Nhan, ngươi chính là muốn tìm cái này Mềm nhẹ thanh âm từ nơi không xa chuyển đến Mộ thanh dung không biết khi nào xuất hiện ở thư phòng trước Nàng tay trái chậm rãi vương, kia trong lòng bàn tay Nằm một đóa tươi đẹp ướp gát hoa nhi Nàng trong tay hoa, chẳng lẽ là, nhan ngọc con ngươi đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng trong tay kia đóa hoa nhi, nói giọng khàn khàn, thanh nhi, ngươi như thế nào sẽ, mộ thanh dung đông nhiên cười, bên môi kia cổ khổ ý đau đớn nhan ngọc, nàng thế nhưng đối với ngươi cũng có tình, ngươi gieo kẻ si tình cách nhật nó liền đã nở hoa, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến liền hái được xuống dưới, đã qua hai ngày, này hoa thế nhưng cũng không có nửa điểm khô héo, xem ra, ta quá xem nhẹ nàng đối với ngươi cảm tình. Nhan Ngọc kinh ngạc ánh mắt khiến nàng một trận đau lòng, nàng đồng tử xúc thành một tiểu đoàn, đừng hỏi ta vì cái gì tháo xuống, nhan, ngươi hẳn là biết. Nếu là ngươi nhìn đến này hoa, đời này, ngươi vĩnh viễn cũng phóng không khai nàng. Hắn gieo kẻ si tình ngày thứ hai, nó liền nở hoa. Nhan Ngọc tập tế mà đứng dậy, biểu tình dần dần kích động lên, hắn thê lương cười, hắn thê nhưng cho rằng nàng đối hắn không có bất luận cái gì tình ý liền đem nàng đẩy ra. Lâu chủ, ngày mai thấy hắn nôn nóng lao ra đi thân ảnh không cấm được ngày mai làm hắn đi thôi mộ thanh dung biểu tình thương nhiên tự hỏi nói nhan ta có phải hay không thật sự nên buông đoạn cảm tình này nàng hai tròng mắt nâng lên nhìn sáng tỏ ánh trăng thống khổ thành một mảnh nước mắt lan tràn mở ra ở nàng hai má chảy xuôi vào đêm chỉ nghe quyển vệ mười ba vương phủ hỉ đèn cao cao treo đại môn nhắm chặt nhan lâu chủ linh vương phi cũng không có trở về thử khanh trả lời linh nhi không có hồi vương phủ Kia nàng sẽ chạy đến nơi nào? Nhan ngọc một trận kinh hoảng, hắn tâm nắm khởi. Thử khanh thần sắc nói cho hắn, hắn cũng không có nói dối, nhưng... Linh Nhi sẽ đi nơi nào? Hắn luôn nóng vạn phần hôn với trong bóng đêm, tìm kiếm thân ảnh của nàng. Đồng la đã vang ba tiếng, đã là canh ba thiên. Hắn ở hẻm nhỏ xuyên qua, trong lòng dâng lên hồi ý ăn mòn hắn. Nàng sẽ đi nơi nào? Trừ bỏ vương phủ cùng tuyết lâu, chỉ còn lại có thượng quan phủ. Chính là mất đi ký ức nàng lại như thế nào có thể nhớ lại thượng quan phủ vị trí. Liên tính nàng nhớ rõ, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng cũng sẽ không trở về. Sắc mặt của hắn tràn đầy lo lắng chi sắc. Ánh trăng mông lung chiếu vào trên mặt đất, hắn siêm không biết khi nào đã nhiễm mồ hôi mỏng. Đột nhiên, ở ngõ nhỏ trước, hắn thấy một mặt nhỏ sinh thân ảnh, kia thân ảnh túi đầu vô chính mình siêm y hề, không có nhận thấy được hắn tới gần. Linh Nhi nha Ngọc Thượng quan Tuyết Linh kinh ngạc nhìn kia hướng nàng chạy tới thân ảnh. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là tới tìm nàng? Ở nàng không kịp kinh ngạc hết sức, hắn gắt gao ôm chặt nàng, phảng phất muốn đem nàng khảm nhập chính mình trong cơ thể. Gắt gao. "Thực xin lỗi." Hắn nâng lên nàng mặt, nàng có thể nhìn đến cặp kia màu đen hai tròng mắt ẩn ẩn đát. "Nha ngọc, ta trên người thực dơ." Nàng lộ ra mất tự nhiên thần sắc, ở trong lòng ngực hắn xúc thân thể, đêm lộ quá hắc nàng một không cẩn thận liền thua tại mương hiện tại nàng đầy người tanh tuổi hắn không chút nào để ý dựa vào nàng bên thai thấp giọng nhỉ non ta sẽ không buông ra ngươi cho dù kiếp này chú định nhân ngươi mà chết ta cũng không oán không hối hận cái gì nhân ta mà chết nàng nhân hắn nói mà lấy làm lạ là hỏi ta sẽ hại chết ngươi không quan trọng hắn nhàn nhạt trong giọng nói tràn đầy không thèm quan tâm như thế nào sẽ không quan trọng ngươi cùng ta nói rõ ràng cái gì kêu nhân ta mà chết Ta có phải hay không lại làm sai chuyện gì? Có phải hay không chọc cái gì họa, sự tình quan ngươi mệnh, sao có thể không quan trọng? Nàng thân sắc khẩn trương khiến cho hắn lộ ra nhợt nhạt cười, trong lòng tựa hồ bị điền đến tràn đầy, mang đến hơi hơi đau. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị hắn lấp kín. Hèm nhỏ, kia ánh trăng chiếu hạ, hai mặt thân ảnh gắt gao ôm lấy, kia giữa môi có vô tận tình ý, lưu chuyển ở yên tĩnh ban đêm. Hôm sau, tuyết lâu xuất hiện danh hoa phục trang điểm công công. Tên kia công công tay phủ một đạo vàng tươi thánh chỉ, tiêm thanh hô, linh vương phi tiếp chỉ. Tuyết lâu người hai mặt nhìn nhau, nhan ngọc sắc mặt phức tạp nhìn đứng ở một bên thượng quan tuyết linh. Hoàng đế như thế nào biết linh vương phi chưa chết? Còn ban hạ thánh chỉ. Thần thiếp tiếp chỉ. Thượng quan tuyết linh quỳ trên mặt đất, nếu đạo thánh chỉ kêu cấp cho nàng, nàng không tiếp chỉ chỉ sợ sẽ liên lụy tuyết lâu người. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, linh vương phi vì mặt thái tử phi đỡ đẻ, lập hạ công lớn Đặc khâm điểm vì thanh quốc nữ ngữ y y nhậm tam phẩm chức quan, tức khác đi trước trong cung diện thánh, khâm chỉ. Thượng quan tuyết linh trong lòng một mảnh ấm ầm, hoàng thượng thế nhưng đem nàng khâm điểm vì nữ ngữ y y Không nói đến thanh quốc sử thượng trong cung vẫn chưa từng xuất hiện quá nữ ngữ y y huống chi thân phận của nàng vẫn là dạ hạo nhiên phi tử, hoàng đế thế nhưng khâm điểm một người phi tử vì ngữ y y Này quả thực là từ sở không nghe thấy. Công công, nếu ta không có nghe lầm, hoàng thượng chính là muốn phong linh vương phi vì nữ ngữ y Này có phải hay không với lý không hợp?" Nhan Ngọc nhíu lại mày hỏi, "Đạo thánh chỉ này hạ đến làm người không thể tưởng tượng, nếu hoàng thượng muốn ban thưởng Linh Nhi cứu Mặc thái tử phi mẫu tử sự cũng sẽ không cách mấy tháng mới hạ chỉ, huống chi vẫn là muốn phong nàng vì nữ ngữ y y, hoàng thượng rốt cuộc ra sao dụng ý?" Nhan Ngọc khuôn mặt ngưng tụ lại, "Mọi việc luôn có tiền lệ, tuy ta thanh quốc tạm thời còn không có nữ ngữ y y, nhưng Linh Vương phi y thuật cao minh không vì hoàng thượng sở dụng thật sự đáng tiếc, hoàng thượng cũng là tiếc tài, tuy Vương phi thân phận đặc thù, Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng ở trong cung nhậm trước, Hoàng thượng cũng là dò hỏi quá 13 vương gia ý kiến mới hạ thánh chỉ. Công công thông rong đáp, tựa hồ đã sớm biết có người sẽ như vậy đặt câu hỏi. Dạ hạo nhiên thế nhưng cũng là biết chuyện này. nhan ngọc mày nhăn đến càng sâu. Linh vương phi, ngươi này liền thu thập thứ tốt, tùy ta vào cung đi. Vương ra, vừa mới trong cung tới báo, Linh vương phi đã vào cung. Trong phòng thân ảnh phất phất tay, kia tiến đến bẩm báo người liền lui ra. Dạ hạo nhiên ngước mắt đứng ở tây sương phòng trông thấy sân kia viên chủi lùi cây đào thượng quan tuyết linh thế nhưng ngươi không chịu ngốc tại buồn vương bên người buồn vương liền đem ngươi đưa tới ly nhan ngọc xa nhất địa phương nhan ngọc tuy là thân phận đặc thù lại cũng không thể thường xuyên vào cung trong cung kia đó là chúng ta cách gần nhất địa phương 42 như nước nhu tỉnh một hoàng cung tường đỏ ngói xanh mái cong đấu cùng ngự y tuyển tọa lạc với trong cung phương nam vị tuyển trung núi giả nước chảy kỳ hoa dị thảo Ở trang nghiêm trong cung không mất lịch sự tao nhã tinh tế. Thượng quan Tuyết Linh vô vỗ trên sách Trần hồi, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, nàng đem phòng trong y y thuật đều dọn đến trong viện phơi phơi. Thẳng đến vào cung nàng mới biết được, nguyên lai ngự y trước vị là không cho phép tùy ý ra cùng, gục đầu xuống, nàng giấu đi trong mắt cay trách, ngày sau muốn cùng nhan ngọc gặp nhau, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Ngươi chính là Linh Vương phi, 13 hoàng thúc phi tử. Hơi mang tính trẻ con giọng nam đột nhiên vang lên, nàng kinh ngạc ngâng lên con ngươi. Trước mặt đứng một người 13-14 tuổi thiếu niên, hắn sinh mắt ngọc mày ngài, thanh tuấn mỹ lệ, chỉ là giữa mày còn mang theo một mặt tính trẻ con, kia thiếu niên ánh mắt không chút nào cố kỵ đánh giá nàng, theo sau, hắn nghịch ngậm nhăn lại cái mũi, hoàng thúc phi tử ta không sai biệt lắm gặp qua, kia tô vương phi còn có xích quốc đại công chúa, ngươi nhưng thật ra ta lần đầu tiên thấy, hoàng thúc vì sao đem, ngươi đưa vào trong cung đương ngự yể? chẳng lẽ hắn không cần ngươi, kia thiếu niên không gì kiên kỵ nói. Không chút nào để ý chính mình lời nói có gì không ổn, Thượng quan Tuyết Linh cười khẽ, đối với hắn nói không tỏ ý kiến, nàng cẩn thận đoan trang trước mắt thiếu niên, hắn nếu gọi Dạ Hạo Nhiên vì hoàng thúc, nói vậy cũng là hoàng tộc người trong, thấy hắn trang điểm đến đẹp đẽ quý giá, còn có giữa mày kia phân quý khí, đủ để có thể thấy được thân phận của người này không giống bình thường. Nàng cười mà không nói, nàng sớm đã suy đoán đến đem nàng đưa đến trong hoàng cung là Dạ Hạo Nhiên chủ ý, nhưng hắn vì sao làm như vậy, nàng cũng là mọi cách khó hiểu. Hoang thúc tuy mỗi ngày thượng triều, lại không chịu tiến ta rồng quận điện chơi với ta chơi, hại ta hảo sinh tịch mình. Thiếu niên cao mày, một bộ sắp sửa khóc ra tới dáng vẻ, hắn hít hít cái mũi, kia khuôn mặt thượng có vài phần nhu nhược đáng thương. Dồng quận điện, chẳng lẽ trước mắt vị này thiếu niên là thanh quốc thái tử đêm thượng? Thượng quan tuyết linh kinh dị nhìn hắn, thái tử vì sao xuất hiện ở ngự y liên viện? Chẳng lẽ là đặc biệt tới xem nàng này cái gọi là linh vương phi? Thượng quan tuyết linh gật đầu đạm cười. Phi tử bị phong ngựa y, nghĩ đến cũng sẽ khiến cho cung nữ một phen thảo luận. May mà nàng trụ ngựa y luyện để phòng nghiêm ngặt, cũng không sẽ có người bởi vì tò mò mà quấy giày đến nàng. Nếu ngươi thấy hoàng thúc có thể hay không kêu hắn tới tìm thượng nhi, đêm thượng nắm nàng góp áo, cầu xin nói. Thượng quan tuyết linh mềm nhẹ cười, trước mắt vị này thái tử bất quá cũng chỉ là vị hài đồng. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi thực thích hoàng thúc? Đó là đương nhiên. Thượng nhi nhất sùng bái đó là hoàng thúc, hắn là thanh quốc chiến thần, chưa bao giờ có đánh quá bại trận. Húng chi hắn là trong hoàng tộc lớn lên nhất tuấn tiếu nam tử, hoàng thúc tuy rằng tính tình táo bạo, đối thượng nhi lại thập phần hảo. Đêm thượng nói được vô cùng tự hào, hắn vô chính mình ngực, chỉ chốc lát sau, hắn con ngươi lại chậm dai ảm đạm đi xuống, ngươi khả năng không biết hoàng thúc khi còn nhỏ cũng là bị người khi dễ. Hắn bị khi dễ. Thượng quan tuyết linh tâm hồ nổi lên một tia sóng gợn. Như vậy dạ hạo nhiên trước kia cũng từng bị người khi dễ. Từ đêm thượng trong miệng biết được dạ hạo nhiên mãi hoàng thất nhỏ nhất hoàng tử này thân mẫu ở sinh hạ hắn khi liền qua đời, hắn từ nhỏ liền so mặt khác hoàng tử càng vì xuất chúng, bất luận là tướng mạo hoặc là tài học, thái hậu hỉ này linh lợi đang yêu, liền chiếm được bên người làm bạn, lại bởi vậy đã chịu mặt khác hoàng tử xa lánh, cho đến 18 tuổi thành nhân sau, hắn tự động thỉnh mệnh đóng giữ biên cương, bình ổn phản loạn, hoàng thượng ban thưởng hắn 13 vương phủ sau hắn liền dọn ra trong cung, thượng nhi, ai nói cho ngươi bổn vương không cần nàng? một bộ quan phủ, dạ hạo nhiên đột nhiên xuất hiện ở ngự y lì huyền nội. Hắn khoe môi nắm liệm diễm ý cười, nhéo lên đêm thượng gương mặt, nhẹ giọng trách cứ Hoàng thúc. Đêm thượng thấy là hắn không cấm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể thân hắn một ngụm. Dạ Hạo Nhiên xoay người nhìn chăm chú nàng, mặt mày hoa quang lưu chuyển, một mặt ôn nhu ý cười từ khỏe môi dạng khai, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi ở tại trong cung nhưng thói quen, ta ngốc tại chỗ nào đều giống nhau. Nàng rũ xuống đôi mắt không đi nhìn hắn, Dạ Hạo Nhiên ánh mắt như nước, kia cổ nhu ý làm nàng tâm sinh dao động thế cho nên nàng không dám nhìn hắn. hắn thuận miệng đem đêm thượng đuổi đi, đã chuyển chỉ dư bọn họ hai người khi hắn cúi đầu, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. ta nghe nói ngươi mất đi ký ức. hắn nguyên tưởng rằng nàng trọng sinh sau hóa thân vì hoa lăng, cố ý làm bộ không quen biết hắn, nhưng mà hắn sau lại mới biết được kia độc xâm nhập nàng trong đầu hại nàng mất đi ký ức. vương gia muốn ta nhớ tới. ta đảo nghe nói vương gia trước kia đái ta cũng không tốt. nàng nhàn nhạt chào phúng. dạ hạo nhiên gần ra, bên môi có mạt nhàn nhạt chua xót. Hắn cười khẽ, ngươi có bằng lòng hay không ta dùng quãng đời còn lại tới bồi thường." Một người năm 60 tuổi phụ nhân bình yên ngồi ở khắc hoa chiếc ghế thượng, nàng người mặc áo tím theo kim tưởng ảnh mây dạng xiêm y, tuy tấn thượng đã có đầu bạc, nhưng dung nhan đoan trang, ung dung hoa quý, không có nửa điểm thịnh khí lang nhân, ngược lại một bộ tử tưởng hòa ái bộ dáng. 13 tham kiến thái hậu. Dạ Hạo Nhiên chắp tay thỉnh ăn nói. Thái hậu hơi hơi gật đầu, nàng hồi lâu không có nhìn thấy Dạ Hạo Nhiên, không cấm vui mừng ra mặt. Nàng ra vẻ trách cứ, 13, ngươi này trận tới trong cung nhưng thật ra thập phần cân mẫn, trước kia cũng không thấy ngươi mỗi ngày phương hướng ai ra thịnh an, lúc này đảo vì vị kia nữ ngự y đi mỗi ngày chạy trong cung tới. Thái hậu, 13 biết sai. Thái hậu ôn hòa cười cười, có gì sai. 13, ngươi đón dâu cũng có một năm, kia tổ vương phi vì ngươi sinh hạ hải tử chết non, ai ra nghe nói ngươi cũng không thích xích công chúa, hiện tại ngươi chắc phi cũng bị đưa vào trong cung, này con nối dõi còn không có tin tức. Dạ hạo nhiên một đốn, hắn cũng không có nghĩ đến Thái hậu vừa thấy đến hắn liền cùng hắn nhắc tới hài tử sự, hắn cũng khởi tay, cung kính mà trả lời, Thái hậu nhi thần chỉ nghĩ muốn cùng nàng hài tử. Thái hậu tự nhiên minh bạch trong miệng hắn nàng chỉ chính là người nào, có thể làm 13 mỗi ngày chạy tiến cung nữ tử, tự nhiên là làm hắn thập phần để bụng Xem ra 13 thập phần thích vị kia Linh Vương Phi. kia hảo, đêm nay người liền lưu tại trong cung. Thái hậu thoáng ghé mắt, đối với bên người công công chậm dai nói, chuyến ai ra chỉ dụ. Triệu thượng quan Tuyết Linh tới thanh hợp điện liền nói Ai ra bị bệnh. Cha. Thượng quan Tuyết Linh gặp qua Thái hậu. Thượng quan Tuyết Linh trầm rãi cúi xuống thân, cung tính nói. Thái hậu ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trước mắt vị này nữ tử tướng mạo cũng không xuất chúng, nàng ở trong cung gặp qua phi tần đâu chỉ như vậy tướng mạo, chỉ có một đôi sạch sẽ thanh thấu đôi mắt lẳng lặng nhìn lại nàng. Thái hậu vừa lòng gật đầu. Chẳng lẽ mười ba sẽ thích? Thái hậu khẽ cười nói. Xin đứng lên. Thượng quan Tuyết Linh nhẹ nhàng vỗ ở Thái hậu mệnh thượng. Sẽ không. Nàng Mi thoáng nhắc lại, nhẹ giọng dò hỏi: "Thái Hậu mạch tượng vững vàng không giống có bệnh nhẹ trong người, không biết Thái Hậu là nơi nào không khỏe?" Ai ra là lo lắng. Thái Hậu vẻ mặt ưu sắc, 13 đón dâu lâu như vậy còn chưa sinh hạ Lân Nhi. Ngươi nhưng minh bạch Ai ra ý tứ?" Thượng quan Tuyết Linh trong lòng một cái giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở đứng ở một bên dạ hạo nhiên trên người, nàng nơi nào không hiểu Thái Hậu ý tứ? Thái Hậu cẩn thận đoan trang nàng phản ứng, thấy nàng trầm mặc không nói, nàng chậm rãi nói: Đêm nay mười ba liền lưu tại ngươi châu đó qua đêm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thượng quan Tuyết Linh bất mãn cao mày, dạ hạo nhiên thế nhưng lấy Thái hậu áp nàng. Nàng căm giận mà đi hướng ngựa Yề Huyền. Dạ hạo nhiên tùy đến phía sau, hắn bên môi tạo nên một mặt cười khẽ. Ánh nắng chiều đã nhiễm cung điện mỗi một góc, đại bọn họ trở lại ngựa Yề Huyền nội. Nàng thật mạnh khép lại cửa phòng đem hắn cử chi ngoài cửa. Thái hậu muốn bùn vương lưu tại này qua đêm, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ đem buồn vương đuổi đi? Hắn thanh âm khiến nàng tức giận khởi, đem cửa phòng mở ra, còn không có tới kịp mở miệng trách cứ, nàng chợt thấy đến bên hông căng thẳng, bị hắn đủng khởi, từ hắn chốt mũi truyền ra nóng cháy hơi thở phất ở trên mặt nàng. Sau đó, hắn đem nàng thân mình để ở ván cửa thượng, về phía sau một lui, loảng xoảng một tiếng, môn bị đóng lại. Hắn tuấn mỹ mặt tới gần nàng, túi đầu ngăn chặn nàng môi, môi biện liếm mút cọ sát, thực mau, hắn bắt đầu hướng bên trong xâm nhập, tại ra nàng hầm răng, cực nóng môi lưỡi không chút nào tiết chế mà công thành đoạt đất. Ở nàng môi răng ràn tùy ý phóng đãng mà qua lại càng quét. Nàng không có bất luận cái gì không hề phong bị, cảm giác trong đầu loành mà một tiếng, nàng bản năng duỗi tay muốn đẩy ra hắn, chính là, lại không ngờ đến đổi lấy càng thêm cường lực cắp chế. Hai người thân mình mật mật địa dán sát ở bên nhau. Hắn hơi thở ở nàng cổ gian lên lỏi, nàng cảm giác được chính mình tựa hồ sắp hít thở không thông, mà hắn hôn tựa hồ sẽ rút ra nàng toàn thân sức lực. Nàng vẫn không nhúc nhích mà dựa vào ván cửa thượng. Đối với hắn hôn nàng không chút sức lực chống cự. Không biết qua bao lâu, hắn mới vừa lòng buông ra nàng, hắn mở to một đôi mắt đen, ở nàng thanh lệ dung nhan thượng ngưng chú một lát, thấp giọng nói, thái hậu muốn ôm một cái tàng tôn tử, buồn vương chỉ là ở thỏa mãn nàng nguyện vọng. Nàng đã có thái tử cùng công chúa, hơn nữa hài tử việc này, ngươi trong phủ còn có hai gã phi tử. Nàng đem tay đặt ở trước ngực ngăn cản hắn tới gần, nhưng mà trên người hắn tản mát ra nàng tính hơi thở lại khiến nàng dần dần mê mang lên. Không nên là như thế này, chẳng lẽ ở trong lòng nàng? Người nam nhân này cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nàng lắc lắc đầu, như vậy nhận chi khiến nàng một trận hoảng loạn. Phàm là nữ nhân rất ít có người có thể cự tuyệt được hắn như vậy hôn sâu. Chỉ là như thế mà thôi, nàng không được nhắc nhở chính mình. Bổn vương thấy các nàng liền ghê tởm như thế nào hành khuê phòng chi nhạc. Vương gia, ngươi không thể đụng đến ta. Ngươi cũng biết ngươi cự tuyệt bổn vương vài lần. Nàng cự tuyệt làm hắn nhíu chặt khởi mày. Ta nói không được. Tay nàng đột nhiên bị người khác nắm chặt khởi, Ngưng Mi nhìn lại Dạ hạo nhiên trong mắt cất giấu sâu không lường được ám mang phủ dũng mà thượng, ngươi, có phải hay không đã thích thượng hắn? Nàng chầm mặc khiến cho hắn càng miết càng chặt, thẳng đến cuối cùng, hắn mới chậm rãi bung ra, quay đầu đi, hắn không đi nhìn nàng, chỉ là lạnh lùng trả lời, thái hậu bên kia buồn vương sẽ công đạo, yên tâm, buồn vương sẽ không chạm vào ngươi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, nàng tâm như là bị ong chập giống nhau, ẩn ẩn có chút đau đớn, hơi hơi nhắm lại con ngươi, dạ hạo nhiên. Ta cùng ngươi chi gian rốt cuộc đã từng phát sinh quá cái gì? 43 đi trước Mạc Quốc. 1. Trong cung nhật tử, nhưng thật ra thanh nhàn, Thượng quan Tuyết Linh vào cung đã một tháng, mỗi ngày chỉ là ở ngự y viện nội nghiên đọc chút y y thuật, trong hoàng cung tàng thư đầy đủ hết cũng đủ nàng tống cổ thời gian, nàng tuy ở trong cung nhậm chức, lại còn chưa bị hoàng đế sở triệu kiến, tựa hồ hoàng thượng đem nàng triệu tiến cung sau liền đã quên có nàng người này. Nàng ngồi ở đình nội, một bộ tố nhã thiển hoàng lụa mỏng váy áo, phát đơn giản dùng ngọc chân quan trên chán tóc mái thoáng nghiêng tố bạch trên mặt nhiều vài phần thành thục ý nhị nàng tay phủng quyển sách tựa không bị ngoại giới sở quấy rầy lặng lặng mà ngồi nhỏ vụn tiếng bước chân chậm rãi mà đến nàng nâng lên con người chỉ thấy một người kéo công chúa búi tóc nữ tử đứng ở nàng trước mặt nàng búi tóc thượng châm một chi châu hoa cây châm, mặt trên rũ tua người mặc thâm lan vết đất chăm thủy váy trước mắt nữ tử đảo sinh đến thanh tú lại lấy một loại cực kỳ lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú nàng thượng quan tuyết linh lên con người đón nhận nàng kia nhìn chăm chú, nàng đấy mắt có chút nghi hoặc, trước mắt đứng nữ tử là người phương nào? vì sao nàng trong mắt tràn đầy đối chính mình để ý? thượng quan tuyết linh, ngươi thế nhưng không chết? nàng kia khẽ môi gợi lên một mặt lãnh phúng cười, lạnh lùng nói, nàng trong thanh âm hàn ý xử thượng quan tuyết linh không khỏi ngẩn ra, kia ngự khí tựa hồ hận không thể đem nàng nuốt vào bụng, ước gì nàng đã chết giống nhau, nàng nhíu lại mày hỏi, ngươi là người phương nào? nàng kia cao ngạo mà nâng cảm, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Lệnh giọng nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng đã quên ta, ngày đó đúng là bởi vì ngươi ta thiếu chút nữa chết ở nhan ngọc trong tay. Dạ mâu đồng tử buộc chặt, nhớ tới ngày đó nhan ngọc đối chính mình tàn nhẫn vô tình hình ảnh, nàng tâm một trận co chặt, đã đau lại hận. Đều là bởi vì nàng, thượng quan tuyết linh, mới khiến cho cũng không động thủ đánh nữ nhân nhan ngọc suýt nữa giết chính mình. Càng châm trọng chính là nàng thế nhưng còn sống. Dạ mâu con ngươi tràn ra ác độc hàn ý, nếu là nàng chết thật, thật là có bao nhiêu hảo chúng ta trước kia có xích mích nghe nàng nhắc tới nhan ngọc thượng quan tuyết linh đôi mắt hơi hơi híp nàng bắt đầu cẩn thận chăm chú nhìn trước mắt nữ tử dạ mâu cười lạnh vài tiếng ngươi đã quên ta không quan trọng ta đến nơi này tới cũng không phải vì cùng ngươi lôi chuyện cũ ta hôm nay tới là vì nói cho ngươi ta phụ hoàng đã hạ chỉ tứ hôn nhan ngọc cùng mộ thanh dung bọn họ hai người thực mau liền sẽ thành thân dạ mâu con ngươi hình như có chút tạm đạm rồi lại có nào đó chơi đùa quang mang ở trong đó nàng luyến nhan ngọc nhiều năm như vậy Hắn lại bởi vì nữ nhân khác hối hôn càng là muốn đả thương nàng, ngày đó hắn kia một trưởng, hại nàng suốt ho ra máu 10 ngày, tuy dưỡng hảo trên người thường, nàng trong lòng đau lại như thế nào cũng khép lại không được, Nhan Ngọc đấy mắt kia tầng hận ý khiến nàng minh bạch tiếp này, nàng rốt cuộc vô pháp tiếp cận hắn, đã là như thế, nàng cũng sẽ không làm được. Quan Tuyết Linh hảo quá. Nàng cố ý làm phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn bất quá đều chỉ là vì đả kích thượng Quan Tuyết Linh. Ta biết Nhan Ngọc tính tình, hắn tuy sẽ cư tuyệt phụ hoàng thay ta cùng hắn tứ hôn lại sẽ không cự tuyệt cùng Mộ Thanh Dung hôn sự. Dạ Mâu khỏe miệng có mạt tác ý cười, "Thượng quan Tuyết Linh, như thế nào? Nhìn thấy chính mình Âu yếm nam nhân liền phải cùng người khác thành thân, người đau không đau?" Dạ Mâu là ở trả thù, trả thù Nhan Ngọc tàn Nhẫn, trả thù Thượng quan Tuyết Linh đoạt tái chi hận, nàng nếu đã vô pháp cùng Nhan Ngọc ở bên nhau, nàng cũng muốn Thượng quan Tuyết Linh nhìn Nhan Ngọc khác cưới người khác. Thượng quan Tuyết Linh tâm bởi vì nàng lời nói chặt lại, nàng đấy mắt có mạt chua xót, càng lúc càng nùng. Nàng trong mắt xẹt qua một đạo phức tạp chi sắc, mộ cô nương đợi nhan ngọc 8 năm, hắn cưới nàng vốn là Hà là. Nàng chua xót bị nàng vùi lấp. Mở hai trong mắt, nàng nhàn nhạt mà cười. Tuyết lâu. Như thế nào? Nhận được thánh chỉ liền một bộ dầu dĩ không vui dáng vẻ. Chẳng lẽ cưới mộ cô nương khiến cho ngươi như vậy khó xử? Ly Nguyệt nhìn liếc mắt một cái bị nhan ngọc tùy tay gắt ở trên bàn hoàng bố, cô ý nói. Nhan ngọc lắc lắc đầu, lại trầm mặt không nói. Ta nghe nói Thánh chỉ là dạ mâu công chúa thỉnh hoàng thượng hạ, nàng đây là cố ý phải vì khó ngươi. Thanh nhi là vị hảo cô nương, mà ta đã phụ nàng quá nhiều. Nhan Ngọc thanh âm khàn khàn bi thương, có chút mờ mịt, phản phất là đang nói cho chính mình nghe, nếu hắn cự tuyệt hôn sự, chẳng những là kháng chỉ, càng sẽ bị thương thanh nhi tâm. Nhưng hắn tiếp nhận rồi, hắn hiện tại lòng đang hắn biết linh nhi tâm ý sau còn có thể có một kia vị trí để lại cho thanh nhi sao. Nhan Ngọc thoáng nâng lên mặt, đáy mắt yêu thương càng sâu. Hôm nay ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói chuyện mặt khác một sự kiện. Lý Nguyệt đống nhiên xuất khẩu. Nhan Ngọc hắn không có nhúng tay quyền lợi, nhưng có chuyện hắn nên nói cho hắn. Chuyện gì? Nhan Ngọc hướng hắn xoay người. Lý Nguyệt khó được nghiêm túc chi sắc làm hắn không thể không đi theo ngưng trọng lên. Thanh quốc có bảy thành binh lực nắm giữ ở Dạ Hạo Nhiên trong tay, ta đã từng hướng ngươi đề qua nếu hắn có thể bị chúng ta sử dụng nhất định là như hổ thêm cánh, có thể ảnh hưởng đến Dạ Hạo Nhiên, khiến cho hắn gia nhập chúng ta. Trên đời này chỉ có một người. Ngươi là nói. Nhan Ngọc minh bạch hắn ý tứ, hắn biểu tình bỗng nhiên bất an. Không sai. Ly Nguyệt thật mạnh điểm phía dưới, thượng quan Tuyết Linh, nàng là duy nhất có thể ảnh hưởng đến dạ hạo nhân người, nhưng đầu tiên chúng ta trước hết cần làm nàng gia nhập. Ta sẽ không đồng ý làm Linh Nhi chạy tiến này nước đủ. Nhan Ngọc nhíu lại mày, không vui nói. Linh Nhi tuy là bị triệu tiến cung đương ngựa y y, bọn họ vô pháp gặp nhau, lại so với ở tuyết lâu an toàn. Hắn cũng có thể an tâm không ít, chính là nếu đem nàng tiến cử tới này đó là chảy rất sâu nước đủ. Ngươi cho rằng nàng có thể đứng ngoài cuộc. Ly Nguyệt cười cười, ngoài ý muốn hắn đơn thuần, nàng hoành ở các ngươi hai cái nam nhân trung gian đã sớm nhất định phải cùng việc này thoát không được quan hệ, vẫn là ngươi cho rằng nàng biết sự tình chân tướng sau sẽ không đứng ở ngươi bên này. Nếu nàng biết ngươi muốn làm phản, hay không còn sẽ đem ngươi coi như thánh nhân. Hắn nói sử nhan ngọc đáy mắt dần dần đủ rột ảm hát lên, phản phất đã chịu thương tổn. Hắn trầm mặc không nói, làm Linh Nhi biết chính mình tương lai kế hoạch. Nàng còn sẽ đứng ở chính mình bên người Vẫn là sẽ lớn tiếng trách cứ hắn Hắn đứng ở tại chỗ Con ngươi chỉ còn lại có trầm trọng đau ý Xích thái tử Chờ một lát Mộ thanh dung mềm nhẹ tê Có việc Ly Nguyệt nâng con ngươi nhìn chăm chú nàng Hắn ái tên này nữ tử mấy năm Lại trước sau mong không đến nàng đáp lại Nàng đối nhan ngọc chấp nhất khiến cho hắn phát điên Lại cũng vô lực đi chỉ trích Hắn chỉ cần nàng có thể hạnh phúc liền tính nhìn nàng gả cho người khác Hắn cũng có thể đạm nhiên mà đối cho chúc phúc chỉ là trong lòng đau nàng vĩnh viễn đều sẽ không hiểu Mộ thanh dung gật đầu thấp thấp hỏi ngươi còn nguyện ý cưới ta sao hoàng thượng lần đầu tiên triệu kiến là ở sau giờ ngọ vội vàng mà làm nàng trở tay không kịp nàng còn không có tới kịp thay xiêm y rìa liền ở công công thúc dục hạ đi trước long điện như vậy nôn nóng có thể thấy được chuyện quá khẩn cấp thân thiết gặp qua hoàng thượng nàng hành lễ hoàng đế đưa lưng về phía nàng mà chạm linh vương phi ngươi cũng biết chấm triệu kiến ngươi là vì chuyện gì nàng lắc lắc đầu, hoàng đế thấy nàng lắc đầu, hắn trầm giọng nói lục công chúa năm tháng trước gả thấp mặt quốc, hôm nay chấm thu được tin tức, lục công chúa ở mặt quốc bị bệnh mấy ngày, xem biến vô số danh y liễu vẫn vô pháp khỏi hẳn, chấm muốn ngươi đi trước mặt quốc điều tra rõ công chúa nguyên nhân bệnh. thần thiếp lãnh chỉ, linh vương phi, chấm biết ngươi thông tuệ, nhân ngươi đối mạc thái tử phi mẫu tử có ân, phái ngươi tiến đến mặt quốc bọn họ hẳn là cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi nhưng nhớ kỹ, âm thầm điều tra rõ ràng công chúa nguyên nhân bệnh cùng chấm hội báo. Đúng vậy. Thượng quan Tuyết Linh trong lòng giật mình, chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng công chúa không phải chỉ là bị bệnh như vậy đơn giản? Xe ngựa chậm rãi xử, Thượng quan Tuyết Linh ngồi ở kiệu nội, nàng vén rèm lên một góc, nhìn bên ngoài phồn hoa chi cảnh. Bất quá mới ngốc tại trong cung một tháng, lại tựa hồ đã thật lâu không có gặp qua như vậy tình cảnh. Mã phu, có phải hay không đã qua hồ Quảng Lộ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, mã phu ở phía trước lôi kéo dây cương hỏi, muốn dừng lại sao? Nàng trầm mặc một lát, buông xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, không được. Hồ Quảng Lộ lúc sau đó là tuyết lâu nơi, nàng tuy còn có thời gian có thể dừng lại trở lại tuyết lâu nhìn xem, chính là này dừng lại, sợ lại cấp sinh ra nhớ nhung tới. Xe ngựa chợt ngừng. Làm sao vậy? Ngồi trên kiệu nội nàng không khỏi hỏi. Vị này huynh đệ chính là muốn đi trước mặt quốc. Tại hạ xe ngựa ở nửa đường vừa vận hỏng rồi, có không làm tại hạ cùng đi trước. Thanh nu nam âm khiến nàng chấn động, nàng chậm rãi ven dèm lên trước mắt đứng một người thanh y hề nam tử thấy nàng sốc lên dèm vải đối nàng nhu nhu cười nhan ngọc nàng kinh ngạc mà nói nhan ngọc tóc bạc phiêu phiêu hắn kia bạch ngọc diện cụ lúc này lại chưa đeo một trương thuần tịnh tuấn tiếu khuôn mặt mang theo ý cười chính rất có hứng thú nhìn chăm chú vào nàng kia kinh dị thần sắc nhan ngọc thanh y hề vùng thế nhưng chuyển qua nàng bên cạnh nhẹ nhàng vãn khởi nàng eo bên môi ý cười càng sâu cô nương mã phu tựa hồ không biết có nên hay không tiếp tục đổi mã quay người lại tự do hỏi nàng ý kiến, không có việc gì, người tiếp tục lên đường. hắn đem nàng kéo vào kiệu nội. người đang làm gì? nàng thấp mi, nhẹ nhàng mà kinh hô, cặp kia truyền ở nàng trên eo tay nắm thật chặt. hắn đem đầu dựa vào má nàng bên, trầm thấp mà ôn nhu mà nói, linh nhi, ta rất nhớ ngươi. hắn lời ô yếm cũng không buồn nôn, chỉ là làm nàng trái tim run rẩy. đi theo ngã tiến hắn kia tốt đẹp trầm thấp tiếng nói, nhan ngọc, ngươi không cần mỗi lần thấy ta liền như vậy khinh bạc. Nàng thấp giọng trách cứ, vị này nam nhân rõ ràng ở người khác trước mặt luôn là vân đạm phong khinh dáng vẻ, lại mỗi lần nhìn thấy nàng tựa như quấn lên giống nhau, chính là không chịu buông tay. Mà nhìn thấy hắn kia trong ngáy mắt, nàng mới biết được, nàng thế nhưng cũng là tưởng niệm hắn. Ta nghe nói hoàng thượng đã tứ hôn, ngươi cùng mộ cô nương. Nàng rượu mừng ngươi muốn hay không uống thượng một ly. Nhan ngọc tươi cười thực mỹ, phảng phất tháng năm ửng đỏ hoa anh đảo, đôi mắt cũng trong suốt loe sáng. Nàng lại đáp không thượng lời nói tới. Nhan Ngọc cười đến càng sâu, nàng thực mo liền sẽ thành Sích quốc Thái tử phi, nàng rượu mừng tất nhiên là muốn thỉnh ngươi cùng ta. Nàng giật mình trọng nhìn hắn, mày hơi hơi tránh khởi, không xác định hỏi Thái tử phi. Sích thái tử tự mình tiến cung gặp mặt thánh thượng, muốn thánh thượng thu hồi thánh chỉ, hoàng thượng sao lại không chịu bán hắn mặt mũi? Hoàng thượng nguyên bản chính là vì nịnh bợ Sích quốc mới làm dạ hạo nhiên cưới Sích quốc công chúa, mà Sích thái tử tự mình mở miệng, hắn lại như thế nào cự tuyệt được, được? Vậy ngươi vì sao muốn tới Mặc quốc?